ta nói sai bọn hắn đã tới đồng cương ốm nắn một chút chính mình trước đó nói chuyện qua thời gian không dài tại mấy truyền kỳ cảnh phía trên ngộ đạo cảnh cường giả dẫn đầu xuống mấy chi võ trang đầy đủ nhưng lại phân biệt rõ ràng đội ngũ xuất hiện tại thạch lỗi mấy người trước mặt đồng cương vẫn là tốc độ ngươi nhanh sớm như vậy liền đem người linh tới một cái ngộ đạo cảnh cường giả cười cùng đồng cương đánh một cái bắt chuyện hiển nhiên hai người quan hệ không tệ không phải ta tốc độ nhanh là các ngươi tốc độ quá chậm đồng cương cũng cười về một câu không phải ai đều giống như ngươi chân trượt như cái nê thu một cái vóc người khôi ngâu nộ đạo cảnh cường giả lạnh giọng nói ra vậy cũng so ngươi cái này chỉ biết bị đánh ố quý mạnh đồng cương không chút khách khí phản kích một câu hiển nhiên hai người kia cũng nhận biết không quá quan hệ lại không hề tốt đẹp gì ngươi nghe đồng cương nói dáng người khôi ngâu nộ đạo cảnh võ giả sầm mặt lại liền muốn động thủ giáo hấn một chút đồng cương đồng cương cũng không yếu thế trận mắt nhìn tùy thời chuẩn bị động thủ các ngươi hai cái đều lánh tính một chút cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào nếu như muốn đánh nhau liền ra ngoài đánh không gian thông đạo bên kia nhiều như vậy trùng vương các ngươi muốn giết bao nhiêu đều có thể còn lại mấy nộ đạo cảnh cường giả nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng lập tức đem hai người ngăn cách hư bị người ngăn cách sau dáng người khôi ngâu nộ đạo cảnh cường giả không phục lệnh hừ một tiếng ở chỗ này ta không thể ra tay bất quá ta dưới tay các đội viên lại có thể giáo hấn ngươi các đội viên ta muốn để bọn hắn biết ngươi bồi dưỡng những người này đều là phế vật nghe dáng người khôi ngô ngộ đạo cảnh cường giả nói thạch l ô i mấy người tất cả đều là biến sắc l ử a giận trong lòng bốc lên âm thầm hạ quyết tâm có cơ hội nhất định phải tốt tốt giáo huấn một chút hắn những cái kia thủ hạ các đội viên bất quá bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn đồng cương làm thế nào chỉ bằng ngươi mang đến những cái kia phế vật đồng cương quét mắt một vòng dáng người khôi ngô cái kia ngộ đạo cảnh cường giả thâm hậu các đội viên lắc đầu khinh thường cười lạnh một tiếng dùng hắn tu vi một chút liền có thể dùng nhìn thấu những đội viên kia tu vi bất quá là một đám ngưng hồn cảnh vũ giả a liền xem như có hai người phân thần cảnh vũ giả muốn đánh bại chính mình dẫn đầu đội viên còn không phải là một chuyện dễ dàng hắn đối với mình dẫn đầu đội viên vẫn là vô cùng am hiểu không nói mấy cái kia đã là phân thần cảnh võ giả liền là thạch l ô i cái này ngưng hồn cảnh vũ giả những người này đều khó có khả năng đánh thắng được thạch l ô i tu vi mặc dù chỉ có ngưng hồn cảnh nhưng là thực lực chân chính lại so phân thần cảnh cao hơn một chút nếu như hợp thể cảnh vũ giả không chú ý đều sẽ chịu thiệt thòi lớn thạch lôi tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ điển hình đồng cương đã quyết định đem thạch lôi coi như là đòn sát thủ vào lúc mấu chốt nhất cho mình đối thủ một cái hưu ác hắn ngược lại muốn xem xem ă n cái này thua thiệt ngầm sau đối thủ mình là dạng gì biểu lộ ai là phế vật đến lúc đó đọ sức một trận liền biết g i á n g người khôi ngô cái kia ngộ đạo cảnh cường giả đối với đúng đội viên mình rất có lòng tin chờ ngươi đội viên bị ta đội viên đánh cho mặt mũi bầm rập ta nhìn ngươi còn có lời gì muốn nói đồng cương lạnh giọng nói ra hừ dáng người khôi ngô cái kiêng lộ đạo cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng mang theo thủ hạ các đội viên ly khai nhìn thấy chính mình đối thủ đi đồng cương thay đổi một khuôn mặt tươi cười cùng những người khác chào hỏi đồng cương ngươi cũng phải cẩn thận lần này dưới tay hắn thế nhưng là có hai mầm mống tốt nếu như không cẩn thận lật thuyền trong mương mặt mũi ngươi đều liền muốn ném không còn một mảnh một cái ngộ đạo cảnh cường giả cười nhắc nhở yên tâm đi không có hoàn toàn chắc chắn ta làm sao có thể nói lời như vậy đồng cương lòng tin mười phần nói ra nghe đồng cương nói cái này ngộ đạo cảnh cường giả trong lòng hơi động âm thầm đánh đo một cái đứng tại đồng cương sau l ư n g thạch lỗi mấy người bất quá nhưng không có nhìn ra đồng cương vì cái gì có như thế b ả n chân khí đã ngươi có nắm chắc như vậy vậy ta liền rửa mắt mà đợi cái này ngộ đạo cảnh cường giả vừa cười vừa nói theo mấy ngộ đạo cảnh cường giả cùng thủ hạ các đội viên vào ở nguyên mười phần yên tĩnh căn cứ lập tức trở nên náo nhiệt có người địa phương liền có giang hồ đồng cương dẫn đầu đội ngũ mặt ngoài nhìn qua hòa hợp t h ê m thấm nhưng mà vụ n trộm cũng có lẫn nhau so sánh tương hô phân cao thấp chỉ là không có bảy ở ngoài sáng a hiện tại tám cái cứ điểm tám tri đội ngũ tập hợp một chỗ giữa lẫn nhau mâu thuẫn trung điệp đủ loại tương đối sớm liền bảy ở ngoài sáng thậm chí tại một ngày ngắn ngủi bên trong liền lấy ra không ít phân tranh bất quá đồng cương bọn người không có d a mặt náo ra đến phân tranh cũng rất nhanh liền bị bãi bình thạch lôi không thích tham gia náo nhiệt nhưng mà không chịu nổi đường kiệt thích tham gia náo nhiệt mà lại giỏi về nghe ngóng tin tức mấy tri đội ngũ và o ở căn cứ không đến nửa ngày thời gian đường kiệt liền thăm dò được không ít hữu dụng tin tức sau đó đem những tin tức này chia sẻ cho thạch lôi cùng đồng cương có chút không hợp nhau cái kia dáng người khôi ngâu nộ đạo cảnh cường giả gọi lý quỳ nghe nói trước đây thật lâu từng cùng đồng cương là một tiểu đội thành viên nhưng mà không biết vì cái gì hai người trở mặt thành thù vừa thấy mặt đối chọi gay gắt thậm chí có đôi khi sẽ đánh nhau lần này nếu như không phải bọn hắn sở tại địa chỗ so sánh đặc thù gặp mặt sau bọn hắn liền không phải chỉ là để châm chọc lẫn nhau vài câu mà là trực tiếp động thủ thạch lôi đối với đúng đ ồ n g cương cùng lý quỵ ở giữa có cái gì ân oán tuyệt không cảm thấy hứng thú hắn một mực tại suy nghĩ như thế nào mới có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy mặc dù cũng từng nghĩ tới tìm người đơn đấu dùng điểm tích lũy làm tiền đặt cược nhưng mà mấy c h i đội ngũ tập hợp một chỗ mới thời gian một ngày thạch lôi đối với những khác ai ra c h i đội ngũ thành viên cũng không quá am hiểu sợ lật thuyền trong mương cho nên muốn muốn bí mật quan sát một phen rồi quyết định phải nên làm như thế nào n h ư n g thạch lôi không nghĩ tới là không đợi hắn làm phiền người khác đã có người tới tìm hắn để gây sự đến tìm hắn để gây sự không là người khác chính là lý quỷ dẫn đầu trong đội ngũ một cái trọng giáp thuẫn chiến sĩ ta tiền hổ muốn khiêu chiến ngươi võ trang đầy đủ tiền hổ đi vào thạch lỗi trước mặt lớn tiếng nói ta cự tuyệt thạch lỗi liếc tiền hổ một chút lạnh giọng nói ra đồ hèn nhát ngươi sợ nếu như ngươi thừa nhận ngươi sợ không bằng ta quỳ xuống hướng ta dập đầu ba cái ta nên tha cho ngươi một mạng tiền hổ cười lớn nói không phải sợ là không có tiền đặt cược ta sẽ không dễ dàng ra tay tiền hổ nói nhường thạch lỗi trong lòng dâng lên một đoàn l ử a giận bất quá vì điểm tích lũy suy nghĩ thạch lỗi vẫn là lạnh giọng nói ra tiền đặt cược có thể dù sao ngươi không có khả năng đánh bại ta tiên hồ suy cười một tiếng nói ra ba trăm điểm tích lũy ta thắng điểm tích lũy về ta ta thua cho ngươi ba trăm điểm tích lũy thạch lôi trầm giọng nói ra tiền đặt cược chương hai trăm hai mươi chín đơn đấu ba trăm điểm tích lũy quá nhiều ta không có tiên hồ lắc đầu trầm giọng nói ra điểm tích lũy thu hoạch được không thôi hắn tích lũy thời gian dài như vậy cũng bất quá tích lũy không đến một trăm điểm tích lũy ba trăm điểm tích lũy đều không bỏ ra nổi đến ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta thạch lỗi giữ tiền hổ một chút khinh thường nói ra ngươi tiền hổ tức giận đến con mắt đỏ bừng toàn thân phát run không nói ra được một câu hoàn chỉnh nói đến ngươi có thể xuất ra ba trăm điểm tích lũy đến đứng tại tiền hổ sau lưng cách đó không xa một võ giả lạnh giọng hỏi đương nhiên có thể lấy ra thạch lỗi gật gật đầu nếu như ta thua lại không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy điểm tích lũy không chỉ là ta ta đồng đội đội trưởng ta đều sẽ cùng theo ta cùng một chỗ mất mặt ta cũng sẽ không để bọn hắn khó xử ngươi hiện nay còn muốn khiêu chiến ta không không muốn nói rời ta xa một chút đứng ở chỗ này sẽ chỉ làm ta tâm tình thật không tốt thạch lỗi nhìn lấy tiền hổ lạnh giọng hỏi tiền hổ nghe vậy bắt đầu trầm mặc hắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy điểm tích lũy mà lại thạch lỗi có khả năng không phí sức liền lấy ra nhiều như vậy điểm tích lũy chín khẳng định là có chỗ ỉ lại hắn khả năng đá phải một khối t â m sát Ti người cùng chúng ta nói thật ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại hắn vừa rồi vì tiền hổ nói chuyện võ giả đem tiền hổ rồi qua một bên nhỏ giọng hỏi hắn không có đưa ra tiền đặt cược thời điểm ta có bảy thành năm chắc nhưng mà hiện tại ta chỉ có năm thành năm chắc đánh bại hắn tiền hổ nghĩ một hồi có chút t r ộ t dạ nói ra trên thực tế hắn cho là mình có tối đa nhất ba thành năm chắc có khả năng đánh bại thạch lỗi thạch lỗi có khả năng xuất r a nhiều như vậy điểm tích lũy thực lực bản thân khẳng định không tầm thường chí ít hắn liền không bỏ ra nổi nhiều như vậy điểm tích lũy hiện tại hắn đã có chút hối hận không phải hối hận khác mà là hối hận chính mình còn không rõ ràng lắm thạch lỗi nội tình nghĩ đến định nọt lý quỳ đội trưởng m ạ o g m ộ i hướng thạch lỗi phát ra khiêu chiến kết quả nhận phải tiến thối thất theo nếu như chúng ta đem còn lại điểm tích lũy giúp ngươi trả góp ngươi còn nguyện ý hướng hắn khiêu chiến sao võ giả nhìn ra tiền hổ do dự tiếp tục hỏi ta nguyện ý tiền hổ nhìn một chút nơi xa thạch lỗi vừa hay nhìn thấy thạch lỗi cái kia khinh thường ánh mắt trong lòng hỏa khí trong nháy mắt tăng vọt không chút do dự đáp ứng lời còn chưa dứt tiền hổ cũng có chút hối hận bất quá nam tử hán đại trợ phu nôn ngụm nước bọt là cái đinh nói ra nói hắn là không thể nào thu hồi lại người trước chờ một lát ta đi giúp ngươi mượn điểm tích lui tới nói võ giả liền trở về trong đội ngũ cũng không biết cùng những người khác nói cái gì thời gian không dài liền vẻ mặt tươi cười trở về sau đó dùng p h ụ văn máy truyền tin chuyển cho tiền hổ hai trăm bốn mươi điểm tích lũy đây chính là ta phí thật lớn kình mới giúp ngươi mượn tới ngươi cũng đừng làm cho mọi người thất vọng à võ giả vừa cười vừa nói đi đi chúng ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt nếu như đội trưởng biết ngươi đánh bại hắn đối thủ dẫn đầu đội viên có lẽ một cao hứng có thể ban thưởng ngươi một điểm đồ tốt đây nghe võ giả nói tiền hổ nhãn tình sáng lên bọn hắn đội trưởng tính tình mặc dù có chút không tốt chẳng qua nếu như có thể để bọn hắn đội trưởng cao hứng bọn hắn đội trưởng vẫn là vô cùng nguyện ý chỉ điểm bọn hắn thậm chí sẽ ban thưởng cho bọn hắn một chút đồ tốt nghĩ đến đánh bại thạch lỗi sau không chỉ có thể thu hoạch được ba trăm điểm tích lũy có có thể được đội trưởng ban thưởng tiền hổ kích động hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể lập tức đem thạch lỗi dẫm tại dưới chân tiền hổ đã bị thắng lợi sau có thể có thể đạt được lợi ích mê mắt xem nhẹ nếu như hắn bị đánh bại tính tình không tốt đội trưởng sẽ thế nào trừng trị hắn b ồ i một số lớn điểm tích lũy các đồng đội có thể hay không tha cho h ắ n thế nào nghĩ kỹ muốn khiêu chiến ta mặc dù cách có chút xa không biết tiền hổ cùng đồng bạn nói cái gì bất quá nhìn thấy tiền hổ một mặt hưng phấn đi tới thạch lỗi vẫn là đoán ra một thứ đại khái không sai ta muốn khiêu chiến ngươi tiền hổ gật gật đầu trầm giọng nói ra tiền đặt cược trả góp thạch lỗi cười hỏi trả góp tiền hổ nói lời này thời điểm có chút đỏ mặt h ắ n phát ra khiêu chiến lại kém chút bởi vì làm tiền đặt cuộc chưa đủ mà bị cự tuyệt đã trả góp vậy ta liền tiếp nhận ngươi khiêu chiến đánh bại ngươi cái này ba trăm điểm tích lũy chính là ta thạch l ô i nói ra chính là đương nhiên bất quá ngươi là không thể nào đánh bại ta tiên hồ cồn u g vọng nói ra ha ha mặc dù ta không ngại ở chỗ này đánh bại ngươi nhưng mà đập hư nơi này hoa hoa thảo thảo cũng không dễ vạn nhất hù đến người làm sao bây giờ chúng ta vẫn là đi diễn võ trường a nhìn một chút cảnh vật chung quanh thạch lôi đề nghị diễn võ trường mặt đất đều là dùng đặc thù vật liệu lát thành bình thường công kích căn bản phá hư không diễn võ trường mặt đất mười phần thích hợp chiến đấu mà không cần lo lắng đem cảnh vật chung quanh phá đi có thể t i ê n hổ gật gật đầu đồng ý thạch lôi đề nghị trên diễn võ trường võ trang đầy đủ thạch l ô i cùng t i ê n hổ mỗi người chiếm lấy một bên thạch lôi cùng t i ê n hổ cũng không biết lý quỵ cùng đồng cương mặc dù một mực không hề lộ diện nhưng lại một mực tại âm thầm quan sát thậm chí còn lại mấy ngộ đạo cảnh cường giả cũng trong bóng tối quan sát lý quỳ nếu không chúng ta đánh cược a xem bọn hắn hai cái ai có thể đạt được thắng lợi đồng cương nhãn châu xoay động đề nghị có thể lý quỳ gật gật đầu không chút do dự đồng ý ta ép mười cân sao trời tình kim đánh bạc hổ sẽ đạt được thắng lợi vậy ta liền ép ba cái bách kết quả thạch l ô i sẽ đạt được thắng lợi đồng cương cũng cầm ra bản thân tiền đặt cược các ngươi có muốn hay không áp chú ta áp tiền hổ thắng ta áp tiền hổ thắng ta áp tiền hổ thắng âm thầm quan chiến còn lại mấy ngộ đạo cảnh cường giả nhao nhao áp chú lựa chọn tiền hổ sẽ đạt được thắng lợi ha ha đã các ngươi nguyện ý cho ta t ặ n g đồ vậy ta liền từ chối thì bất kính đồng cương vừa cười vừa nói chờ ngươi thắng lại nói lời này a cẩn thận gió lớn tránh đầu lưới lý quỳ lạnh giọng nói ra vậy liền để chúng ta xem một chút đi đến cùng ai có thể đạt được thắng lợi mắt thấy mấy kiện tâm động bảo vật liền muốn bỏ vào trong túi đ ồ n g cơ ư n g tâm tình thật tốt lười nhác cùng lý q u ỳ chấp nhận giết g i a n g con nửa ngày thời gian tiền hổ có chút nhẫn mại không được hét lớn một tiếng giơ lên trong tay tâm chắn phóng tới thạch lỗi xúc điệu thành thốn nhìn thấy tiền hổ x u ố n g lại thạch lỗi cũng động thi triển xúc điệu thành t h ố n sau một bước phóng ra đã đi tới tiền hổ phụ cận tiền hổ không nghĩ tới thạch lỗi tốc độ nhanh như vậy trong chớp mắt liền đến đến chính mình phụ cận không trả tiền hổ kinh nghiệm chiến đấu phong phú đ è xuống trong lòng chấn kinh sau t t m chắn trong tay hung hăng đánh tới hướng thạch l ô i thuyết kích đối mặt tiền hổ đập tới tấm chắn thạch l ô i sắc mặt không thay đổi không tránh không né mà là lựa chọn cứng đối cứng đồng dạng cầm trong tay thắp thuẫn hung hăng đập tới ba hai mặt tấm chắn đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn bất quá thạch l ô i đứng tại chỗ không núp n í c h tiền hổ thì là bị tấm chắn bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ chấn động đến thân thể không bị khống chế sau lùi lại mấy bước chương hai trăm ba mươi chiến thắng một chiêu bức lui tiền hổ thạch lôi nắm chắc trong lòng tiền hổ tu vi mặc dù cùng hắn tương đương nhưng mà lực lượng lại không bằng hắn phải biết hắn nhưng là không có thi triển bất kỳ tăng lên lực lượng bí thuật mà lại chỉ dùng bảy thành lực lượng không cùng tiền hổ lúc giao thủ thạch lôi trong lòng còn có một số tâm thần bất định nhưng mà giao thủ qua sau thạch lôi trong lòng an định lại một trận chiến này hắn chắc thắng bí thuật long tượng chi lực bị một chiêu bức lui tiền hổ con mắt lập tức đỏ nổi giận gầm lên một tiếng tiền hổ đem tâm chắn nâng ở trước ngực sau đó đầu hơi thấp hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt cả người thật giống rời dây cung m ũ i tên bình thường bắn về phía thạch l ô i đến được tốt nhìn thấy tiền hổ lần nữa xông lại Thạch lôi không có thi triển bất kỳ tăng lên lực lượng bí thuật, y nguyên không tránh không né, lựa chọn chính diện ngành kháng. Thất kích. Hít sâu một hơi, thạch lôi hét lớn một tiếng, cầm trong tay thắp thuẫn hung hăng đánh tới hướng đang lấy tốc độ kinh người xông lại tiền h ổ Lần này, thạch lôi không có tiếp tục giữ lại lực lượng, mà là xuất r a bú sữa khí lực. ẩm. Hai mặt t ấ m chắn đụng vào nhau, so trước đó tiếng va chạm càng tiếng vang âm tại diễn võ t r ư ở n g trên không quanh quẩn. Va chạm qua đi. Thạch lôi cùng tiền hổ đồng thời bị trên tâm truyền hồ chắn đến lực phản chấn chấn cùng lực lôi đồng đến động đến bị s a tiền hổ không nghĩ tới chính mình thi triển có khả năng tăng lên phòng ngự cùng lực lượng bí thuật y nguyên không phải thạch lôi đối thủ có chút không thể tiếp nhận hiện thực hắn không khỏi phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét không chỉ là tiền hổ không đồng ý thế này sự thật vây xem trong đám người phần lớn người cũng không đồng ý thế này sự thật thậm chí liền trong bóng tối quan chiến lý q u ỷ đều có chút không dám tin tưởng bất quá cùng thạch lôi tại một đội ngũ bên trong đường kiệt mấy người cùng đồng cương lại một bộ tập mãi thành thói quen biểu lộ có khả năng tại trong một ngày đánh giết hơn mấy chục chỉ thống lĩnh cấp trùng ma thậm chí còn có thể chọc giận trùng vương g i a hỏa còn không phải là tốt như vậy gây thạch lôi không có để ý những người khác là thế nào nghĩ mà là hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiền hổ trong mắt càng là chiến ý hừng hực vừa rồi ngươi đã ra hai chiêu hiện tại giờ đến phiên ta ra chiêu thạch lỗi lạnh giọng nói ra nói xong căn bản không trả tiền hổ nói chuyện cơ hội một bước phóng ra liền đã đi tới tiền hổ phụ cận Thuận kích. thạch u t kích. h lỗi hét lớn một tiếng trong tay thắp thuẫn hung hăng đánh tới hướng tiền hổ trước ngực thất u kích tiền hổ không cam lòng yếu thế đồng dạng là nổi giận gầm lên một tiếng lựa chọn cứng đôi cứng tấm chắn trong tay đón lấy thạch lỗi đập tới thắp thuẫn 3. thạch lôi chủ động công kích tiền hổ lại là vội vàng phản kích hai người lúc này lực lượng mặc dù không sai biệt nhiều nhưng mà rất rõ ràng chủ công thạch lôi càng chiếm ưu thế hai mặt tâm chắn chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật l ớ n sau thạch lôi đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới tiền hổ lại bị trên tâm chắn truyền đến lực phản chấn chấn động đến sau lùi lại mấy bước càng bị lực phản chấn bên trong ẩ n chứa lực chấn động làm cho toàn thân vô lực đối với mình công kích khả năng tạo thành cái dạng gì hậu quả thạch lôi trong lòng hiểu rõ cho nên tại đem tiền hổ sau khi bước lui thạch l ô i lại là một bước phóng ra xuất hiện tại tiền hổ phụ cận bất quá lần này thạch l ô i không có tiếp tục dùng t h á p thuẫn công kích mà là cầm trong tay đầu vương truy hung hăng ném ra đi sơn băng nhìn thấy đập tới đầu vương truy tiền hổ có thể tưởng tượng muốn lui lại một bước né tránh không biết làm sao hắn thân thể hiện tại còn có chút bủn rủn vô lực theo không kịp hắn tốc độ phản ứng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thạch l ô i trong tay đầu vương truy hung hăng nện ở bộ ngực mình phía trên、Ấm. tiền hổ không có chút nào sức phản kháng bị thạch lỗi một cái búa đập bay cái này cũng chưa hết đầu vương truy bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ tại đánh trúng tiền hổ trong nháy mắt bộc phát thế như t r ẻ che phá vỡ trên người trọng giáp phòng ngự lại phá vỡ tiền hổ tự thân phòng ngự、Phúc. tiền hổ còn chưa rơi xuống đất liền nôn một ngụm màu tươi cũng may thạch lỗi cũng không có hạ sát thủ chỉ là nhường tiền hổ chịu một điểm vết thương nhẹ phù phù thụ thương tiền hổ rơi trên mặt đất sau lại lộn mấy vòng cả hờ a a a lăn ra diễn võ trường tiền hổ ra hai chiêu không có có thể làm sao làm thạch lỗi trái lại thạch lỗi cũng ra hai chiêu lại nhẹ nhõm đem tiền hổ đánh bại người thua đứng tại diễn võ trường bên trong nhìn lấy đã ly khai diễn võ trường tiền hổ thạch lỗi lạnh giọng nói ra ta thua tiền hổ sắc mặt dị thường khó coi từ dưới đất bỏ dậy hắn không nghĩ tới chính mình lại bị nhẹ nhàng như vậy đánh bại bất quá hắn cũng không phải thua không nổi người ngay trước mặt mọi người đem ba trăm điểm tích lũy chuyển cho thạch lỗi lần tiếp theo ta sẽ không tại thua ngươi đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại tiền hổ đẩy ra chúng nhân ly khai diễn võ t r ư ở n g tiền hổ các đồng bạn sắc mặt khó coi ly khai bọn hắn mặc dù không hơn chàng nhưng mà tiền hổ tiền đặt cược bên trong ba trăm điểm tích lũy thế nhưng là bọn hắn cống hiến hơn phân nửa cái này tổn thất bọn hắn có thể không nguyện ý gánh chịu cho nên bọn hắn trực tiếp đi thối tiền lẻ hổ đòi một lời giải thích náo nhiệt không có v â y xem những người khác cũng dần dần t à n g ra bất quá thạch lỗi danh tự đã bị bọn hắn nhớ kỹ đối với đ ú n g thạch lỗi người này bọn hắn cũng có một cái tương đối sâu khắc ấn tượng ẩm nhìn thấy tiền hổ bị thạch lỗi hai chiêu đánh bại lý quỳ sắc mặt tái xanh trong tay không tự giác dùng sức đem một con tinh xảo chén trà tan thành phấn mạc không chỉ là lý quỳ còn lại tham dự đánh cược nộ đạo cảnh cường giả sắc mặt cũng khó n h ì n bọn hắn không nghĩ tới tu vi so thạch lỗi còn cao nhất tuyến tiền hổ vậy mà không phải thạch lỗi đối thủ không những không có có thể đánh bại thạch lỗi trái lại bị thạch lỗi hai ba lần liền đánh bại hại đến bọn hắn tổn thất nặng nề hắc hắc các vị không có ý tứ các ngươi lấy ra những thứ này tiền đặt cược ta liền vui vẻ nhận đồng cương vẻ mặt tươi cười công chúng nhiều đánh cược ngộ đạo cảnh cường giả lấy ra tiền đặt cược tất cả đều bỏ vào trong túi hư dẫm nhằm cướp chó ra hỏa lý quỳ xanh mặt lạnh hư một tiếng phẩy tay háo bỏ đi để ngươi trước đáp ý lần tiếp theo ngươi liền sẽ không có vận khí tốt như vậy còn lại mấy ngộ đạo cảnh cường giả cũng đặt xuống câu tiếp theo ngon a thoại ly khai ha ha ha đồng cương cũng không có đem những người kia nói để ở trong lòng trái lại đắc ý cười ha ha lần này thu hoạch cũng không nhỏ nếu như không phải thạch lỗi ta còn không biết lúc nào có thể đem những vật này từ trong tay những người này đoạt tới lần này thạch lỗi thế nhưng là lập đại công để cho ta ngẫm lại hẳn là ban thưởng cho hắn chút gì đồng vừa mới bắt đầu suy nghĩ chương hai trăm ba mươi mốt ban thưởng thạch lỗi cũng không biết mấy ngộ đạo cảnh cường giả trong bóng tối quan chiến cũng không biết đồng cương tại chính suy nghĩ hẳn là cho hắn điểm chỗ tốt gì hiện tại hắn đã bị các đồng đội bao bọc vây quanh thạch lôi ngươi cảm thấy tiền hổ tu vi thế nào ta có nắm chắc hay không đánh bại hắn đường kiệt cái thứ nhất mở miệng hỏi tiền hổ thực lực cũng không yếu l u ậ n tu vi so ta còn muốn cao một chút hơn nữa còn là am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ ngươi muốn đánh bại hắn đoán chừng rất khó thạch lôi trầm giọng nói ra hắn cùng đường kiệt tương đối quen thuộc hơn nữa còn tạo thành tiểu đội đường kiệt đã hỏi như vậy khẳng định là muốn khiêu chiến tiền hổ đoán chừng còn muốn dùng điểm tích lũy làm tiền đặt cược cho nên đối với đường kiệt tra hỏi thạch lôi trả lời vô cùng khách quan thạch lôi ngươi cảm thấy tiền hổ những cái kia đồng đội thế nào có hay không ta có thể đánh bại nghe thạch lôi nói đường kiệt đồng thời không hề từ bỏ mà là đem mục tiêu chuyển đổi đến tiền hổ đồng đội trên người không thể từ tiền hổ trên người lao điểm chỗ tốt từ hắn đồng đội trên người lao điểm chỗ tốt cũng giống vậy không có cùng bọn hắn giao thủ qua ta cũng không biết tiền hổ các đồng đội tu vi thế nào thạch lôi trầm giọng nói ra bất quá mấy người này ngươi hẳn là chú ý một chút bọn hắn tu vi không đơn giản nếu như ta đoán không có sai nói bọn hắn tu vi đã đạt được phân thần cảnh hoặc là cực kỳ tiếp cận phân thần cảnh nói thạch lôi đem tiền hổ mấy đồng đội danh tự một vừa nói ra thạch lôi còn lại trong đội ngũ có hay không so tiền hổ tu vi yếu đều có ai tu vi đạt được hoặc là tiếp cận phân thần cảnh một cái đồng đội cười hỏi tu vi so tiền hổ yếu khẳng định có bất quá ta đồng thời chưa quen thuộc bọn hắn cho nên ta cũng không dám hứa chắc ta nói liền là đối với nếu như các ngươi muốn khiêu chiến bọn hắn nói tốt nhất chờ một chút cũng có thể càng tốt hơn am hiểu một chút bọn hắn tu vi bất quá mấy người này các ngươi hẳn là chú ý một chút bọn hắn tu vi không đơn giản nói thạch lôi còn nói ra mấy người tên thời gian không còn sớm ta muốn trở về tu luyện tùy tiện tìm một cái lấy cớ thạch lôi đẩy ra đám người hướng gian phòng của mình đi đến thạch lôi chờ ta một chút đường kiệt hô to một tiếng theo sau những người khác không có đường kiệt dậy như vậy ra mặt cũng không có theo sau bất quá bọn hắn cũng đem thạch lôi nói để ở trong lòng cũng không có lập tức đi khiêu chiến những người khác mà là chuẩn bị bí mật quan sát một đoạn thời gian lại lựa chọn chính mình khiêu chiến đối tượng bọn hắn cũng không muốn giống tiền hổ đồng dạng khiêu chiến hay sao trái lại bị ngược nói đi ngươi một mực đi theo ta trở về đến cùng muốn nói cái gì sự tình nói rõ trước nếu như muốn mượn điểm tích lũy cái kia là không thể nào nhìn thấy đường kiệt một mực đi theo chính mình trở lại nơi nghỉ ngơi chỗ thạch lôi xoay người lại trầm giọng nói ra ách làm sao ngươi biết ta muốn hướng ngươi mượn điểm tích lũy đường kiệt ngạc nhiên sau đó có chút xấu hổ nói ra ta không ốc thạch lỗi lật một cái liếc mắt người nào không biết điểm tích lũy có khả năng đổi được một chút hiếm thấy đồ vật điểm công lao chúng ta cũng không thiếu nhưng mà điểm tích lũy lại là người người đều thiếu ta vừa mới tiến sổ sách một số lớn điểm tích lũy ngươi có thể nhớ thương cũng chính là điểm này đồ vật ta không nhiều tỷ cho ta mượn một trăm điểm tích lũy liền tốt đ ư ờ n g kiệt dựng thẳng lên một đầu ngón tay vừa cười vừa nói không mượn thạch lỗi lắc đầu thái độ mười phần kiên quyết nói ra hắn mặc dù doanh thu một bút điểm tích lũy nhưng mà khoảng cách trả hết nợ nợ nần còn có rất lớn khoảng cách đây nếu như không phải không biết còn lại đội ngũ những người kia sâu cạn hắn đều nghĩ lần lượt khiêu chiến một lần kiếm bộn điểm tích lũy trước tiên đem thiếu nợ trả lại đây thạch lỗi người cái này liền có chút không có suy nghĩ ta cũng không phải đều mượn đi chỉ mượn một trăm điểm tích lũy mà lại ta cam đoan nhất định trong thời gian ngắn nhất trả lại cho ngươi đ ư ờ n g kiệt có chút gấp hướng thạch lỗi bảo đảm nói không phải ta không muốn cho mượn cho ngươi là ta cũng có chỗ khó nếu như có thể cho ngươi mượn nói ta đến nỗi cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này sao thạch lỗi vẫn là không có n h ả ra mà là biểu thị chính mình cũng có chỗ khó ta không tin đ ư ờ n g kiệt hầu nghi nhìn lấy thạch lỗi trong mắt là nồng đẫm không tin nói thật với ngươi a thạch a trước t c đó dùng điểm dùng í lũy l mấy hồi đoái i đ ặ t ù vật lôi i điểm tích lũy chưa đủ. Ta viết phiếu、nợ. hiện tại ta chính nghĩ biện pháp tích lũy điểm ệ u quá bất tích lũy đây. Không phải chờ thời gian đến ta ta tích tích pháp đủ, đây, chính chưa chương nghĩ lũy lũy lũy nợ, k n g p h ả chờ trầm h không thể tích ờ i gian lại điểm ta đến đem t lũy có ả lại, ta c n không phải a y Thạch l giọng nói ra ngươi mượn bao nhiêu điểm tích lũy ta có thể hay không cũng đi mượn điểm tích lũy đường kiệt hiếu k ỳ hỏi mượn hơn hai n g h n điểm tích lũy mượn thời gian một năm hơn nữa còn thời điểm còn muốn tăng thêm lợi tức ta tích lũy thời gian dài như vậy chỉ tích lũy gần một nửa còn kém hơn một n g à n điểm tích lũy đến nỗi ngươi có thể hay không mượn đến điểm tích lũy ta cũng không dám hứa chắc bất quá ngươi có thể đi tìm hậu cần thương khố vị tiền bối kia thử một chút đúng là ta từ chỗ của hắn mượn làm điểm tích lũy bất quá tin tức này trước mắt chỉ có ngươi biết ngươi cũng không nên nói để lọt thạch lôi trầm giọng nói ra hơn hai n g à n điểm tích lũy ngươi đến cùng hối đoái đ ổ vật gì a vậy mà cần nhiều như vậy điểm tích lũy đường kiệt kinh ngạc hỏi đương nhiên là có khả năng tăng lên thực lực của ta đồ tốt nếu như không phải quá hiếm thấy ta cũng sẽ không thiếu nhiều như vậy điểm tích lũy cũng may có tiền hổ cái này đưa tài đồng tử bằng không thì ta cũng sẽ không lao một số lớn điểm tích lũy muốn góp nhặt nhiều như vậy điểm tích lũy còn không biết cần muốn bao lâu thời gian đây thạch lỗi vừa cười vừa nói đ ố i với đúng hậu cần thương khố vị tiền bối kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại hắn làm sao lại như vậy cho ngươi mượn nhiều như vậy điểm tích lũy a đ ư ờ n g kiệt đột nhiên nhớ tới vừa rồi thạch lỗi nói chuyện qua hiếu kỳ hỏi vị t i ê n bối kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại ta cũng không rõ ràng bất quá ta cảm thấy cái này tối thiểu nhất cũng có ngộ đạo cảnh cường giả về phần hắn vì sao lại cho ta mượn nhiều như vậy điểm tích lũy có thể là xem ở ta thiên phú tương đối lợi hại phân thượng mới cho ta mượn à, dù sao ta có năng lực thường còn không phải thạch lỗi vừa cười vừa nói cái kia xong ta là không có hy vọng mượn đến đ ư ờ n g kiệt vẻ mặt cầu xin nói lớn hắn vẫn rất có tự mình hiểu l ấ y luận thiên phú hắn cùng thạch lỗi căn bản không có cách so sánh luận thực lực thì càng không có cách so sánh không nên xem thường chính mình có thể hay không mượn đến điểm tích lũy còn muốn đích thân đi thử xem mới biết được cũng có thể có kinh hỷ đây thạch lỗi vừa cười vừa nói chứ mượn điểm tích lũy chỗ này còn có thể dụng công tích điểm hối đoái điểm tích lũy chỉ là không biết đây có phải hay không là hắn đặc quyền nếu như ai cũng có thể dùng điểm công lao hối đoái điểm tích lũy hắn cảm thấy mình cũng được dùng điểm công lao làm tiền đặt cược thắng nổi đến từ sau tại hối đoái thành điểm tích lũy cũng giống vậy ta nghe ngươi ta cái này đi thử xem đường kiệt gật gật đầu xoay người đi hậu cần thương khố thạch lỗi đến chỗ của ta một chuyến đồng cương phát một đầu không hiểu thấu tin tức cho thạch lỗi đội trưởng n g ư ơ i tìm ta dùng tốc độ nhanh nhất đi vào đồng cương trước mặt thạch lỗi hỏi đây là tưởng thưởng cho ngươi ngươi nhận lấy đồng cương chỉ trên mặt bàn một đống đồ vật vừa cười vừa nói chương hai trăm ba mươi hai xử lý đội trưởng thế nào vô duyên vô cơ cho ta phát thường lệ thạch l ố i quét mắt một vòng trên mặt bản những vật kia phát hiện những vật kia đều không tầm thường nếu như đổi thành điểm công lao tối thiểu nhất cũng phải lên trăm vạn đây là ngươi nên được đồng cương vừa cười vừa nói vừa rồi ngươi cùng tiền hổ chiến đấu để cho ta thắng không ít đ ồ tốt những vật này ngươi liền thu à? nghe đồng cương nói thạch l ố i bừng tỉnh đại ngộ bất quá đồng cương cho hắn ban thưởng mặc dù giá trị cực cao ự c c nhưng mà với hắn mà nói nhưng không có quá tác dụng lớn nơi đội trưởng có thể hay không đem những vật này đổi thành điểm công lao hoặc là điểm tích lũy a những vật này mặc dù không tệ nhưng mà với ta mà nói tác dụng không lớn a thạch l ô i nói ra đương nhiên có thể đồng cương gật gật đầu thông qua phủ văn máy truyền tin cho thạch l ô i xoay qua chỗ khác hai trăm vạn điểm công lao những vật này đều là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị ta giữ lại cũng vô dụng ngươi cũng mang đi à. cảm ơn đội trưởng thạch lỗi vừa cười vừa nói hắn cũng không nghĩ tới không những thu hoạch hai trăm vạn điểm tín dụng còn thu hoạch những thứ này độ tốt mặc dù những vật này đối với hắn tác dụng không lớn nhưng mà xử lý sạch cũng có thể đổi một chút điểm công lao với hắn mà nói này chính là điểm tích lũy chỉ cần có thể đổi thành điểm tích lũy dù là chỉ có một điểm hắn cũng không nguyện ý buông tha thu đồ tốt sau thạch lỗi cáo biệt đ ồ n g cơ ư trở lại gian phòng của mình trở về chưa bao lâu đ ư ờ n g kiệt liền lại một lần xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt thạch lỗi nhìn xem ta vừa mới đổi được đ ồ tốt vừa nhìn thấy thạch lỗi đ ư ờ n g kiệt liền hiến vật quý giống như đem vừa mới đổi được vũ khí lấy ra thế nào đây chính là ta hoa một trăm điểm tích lũy đổi được vũ khí không sai không sai cái này vũ khí đáng một trăm điểm tích lũy thạch lỗi đánh đo một cái đường kiệt lấy ra cái này đem vũ khí vừa cười vừa nói dùng hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được cái này vũ khí tuyệt đối được xưng tụng là khó gặp thực phẩm một trăm điểm tích lũy cũng không quý cái này đều dựa vào người chỉ điểm đ ư ờ n g kiệt vừa cười vừa nói nếu như không phải thạch lỗi chỉ điểm hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy điểm tích lũy hối đoái cái này vũ khí thế nào từ vị tiền bối kia chỗ này mượn đến điểm tích lũy thạch lỗi vừa cười vừa nói không có mượn đến đ ư ờ n g kiệt lắc đầu bất quá tiền bối chỗ này có khả năng điểm công lao hối đoái điểm tích lũy ta hối đoái một trăm điểm tích lũy sau đó dùng điểm tích lũy hối đoái cái này vũ khí đáng tiếc trên người của ta điểm công lao không nhiều bằng không thì khẳng định sẽ thêm hối đoái một điểm tích lũy cùng điểm tích lũy so sánh điểm công lao vẫn là kém chút thạch lôi ngươi cũng cần phải đi tiền bối cái kia dùng điểm công lao hối đoái một điểm tích lũy thạch lôi chỉ là cười cười cũng không nói lời nào ngươi khẳng định đã sớm biết tin tức này nhưng vẫn không có nói cho ta biết đường kiệt cũng không nốc xem xét thạch lỗi cái dạng này liền đoán được là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết ngươi thiếu điểm tích lũy a bằng không thì sớm sẽ nói cho ngươi biết thạch lỗi vừa cười vừa nói ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện ngươi có phải hay không cũng cần phải giúp ta một điểm nhỏ bận bịu a ngươi đây cũng quá hiện thực a không nghĩ tới ngươi lại là một người như vậy đường kiệt bỗng nhiên sau nhảy một bước dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới thạch lỗi sau đó dùng quái dị ngữ điệu nói ra đừng làm rộn ta tại cùng ngươi nói chính sự thạch lỗi trầm giọng nói ra nói đi muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì sự tình nói rõ trước ta cũng không có điểm tích lũy nghĩ r ử a dẫm vào ta mượn điểm tích lũy cái kia là không thể nào đường kiệt nghiêm túc nói không hướng ngươi mượn điểm tích lũy ngươi cái kia điểm tích lũy với ta mà nói ý nghĩa không lớn thạch lỗi vừa cười vừa nói ta chỗ này có một ít gì đó với ta mà nói không có tác dụng gì ta nghĩ đem những vật này tất cả đều xử lý đổi thành điểm công lao ngươi biết nhiều người có thể hay không giúp ta đem những vật này xử lý đạt được điểm công lao ta phân ngươi một thành đều có đồ vật gì nghe được chính mình có thể thu được một thành điểm công lao đường kiệt nhãn t ỉ n h sáng lên trước hết để cho ta xem một chút nếu như dễ xử lý nói ta giúp ngươi chuyện này có thể thạch lỗi gật gật đầu đem đồng cương ban thưởng cho hắn những vật kia tất cả đều lấy ra thạch lỗi những vật này đều là mới ngươi làm sao lại nghị xử lý tùy ý kiểm tra một chút đường kiệt phát hiện những vật này đều vô cùng mới thế là hiếu kỳ hỏi những vật này đều là đội trưởng ban thưởng cho ta nhưng mà ta không dùng được còn không bằng đổi thành điểm công lao càng thực sự một chút thạch lôi cười nói ra những vật này lai lịch đội trưởng làm sao lại như vậy đột nhiên tưởng thưởng cho ngươi đường kiệt nghi hoặc hỏi bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng chẳng lẽ là cùng lúc trước cùng tiền hổ trận khiêu chiến kia có quan hệ ngươi đoán đúng một nửa thạch lôi cười công bố đáp án đội trưởng cùng mấy tiền bối đánh cược Ta đ á nếu h hổ, đội trưởng cũng thắng không ít đồ tốt, hắn một cao hứng, liền chuẩn bị cho ta những phần thưởng này. Bất quá những phần thưởng này với ta mà nói cơ hộ không có tác dụng gì, cho nên ta mới muốn nhờ những bại bị Bất tiền đội liền với nói mới người giúp trưởng ít tốt, một ta ta tác ta ta vật cũng này. này dụng nên muốn này. n đồ gì, cao cơ có mà lý quá xử như là xì c ố t hẹn xử lý còn có chút phiền p h ứ c bất quá những vật này đều không dùng qua xử lý liền đơn giản nhiều ngươi liền đem chuyện này giao cho ta à dùng không bao lâu thời gian ta là có thể đem những vật này xử lý thỏa đáng đ ư ờ n g kiệt một vỗ ngực vừa cười vừa nói vậy thì nhờ ngươi thạch l ô i vừa cười vừa nói đem thạch l ô i lấy ra những vật này thu lại đường kiệt vội vã ly khai thạch l ô i thì là đem cửa phòng từ bên trong khóa sau đó ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết mặc dù đánh bại t i ề n hổ nhưng mà thạch l ô i đồng thời không có tự đại đến cho là mình có khả năng đánh bại tất cả mọi người mỗi ngày thường ngày tu luyện nếu như không phải tình huống đặc biệt tuyệt đối sẽ không gián đoạn tiến vào trạng thái tu luyện thạch l ô i xem nhẹ ngoại giới hết thảy chỉ là có thể vận chuyển tu luyện bí pháp cảm thụ được thực lực một chút xíu tăng lên t i ê n hổ khiêu chiến thạch l ố i hay sao bị ngược thật giống cho tám cái cứ điểm đội ngũ sách một cái tỉnh mỗi người đều càng cố gắng tu luyện nhưng mà nhưng không ai dám tùy tiện đưa ra khiêu chiến trong lúc nhất thời trong căn cứ bầu không khí mười phần hài hòa đường kiệt đem đồ vật lấy đi sau thạch l ố i liền không có hỏi đến qua chuyện này mỗi ngày trừ tu luyện còn là tu luyện thật giống đối với đúng sự t ì n h khác đều không có hứng thú đồng dạng thạch l ố i chưa từng có hỏi không có nghĩa là đường kiệt đem chuyện này quên bén mỗi ngày trừ bình thường tu luyện bên ngoài đường kiệt còn nghĩ biện pháp cùng với những cái khác cứ điểm trong đội ngũ không ít người kéo lên quan hệ sau đó nghĩ hết biện pháp đem từ thạch lôi chỗ này cầm tới đồ vật xử lý một chút mấy ngày ngắn ngủi thời gian đường kiệt liền đem thạch lôi lấy ra những vật kia tất cả đều xử lý sạch sẽ sau đó đường kiệt lại một lần nữa tìm tới thạch lôi ngươi những vật kia cũng chưa dùng qua xử lý đơn giản không ít bất quá khẳng định không thể theo giá gốc ra tay Ta làm chủ hơi rẻ. Đây là những vật tay thu Kiệt kia ra tay sau lao. làm là l điểm đem chủ hoạch được công hơi những rẻ. Đây Đường xử ý những v ậ t kia t h u h o ạ c h được điểm công là a hai o cho một điểm không kém tất cả đều chuyển cho thạch Trưng Thế đều lôi. 233, hai lần khiêu chiến. chuyển không lần n cả o k h ô người có đem n g ơ i cái kia phần lưu lại? nên phần Nhìn được đ lưu ư thấy n g k ệ t tới quay gần vạn để i m cho ô n g lao, t ạ c c h hỏi. Há há há h lôi ngươi nữ mảy để ta xử lý những vật kia mặc dù đối với đ ú n g ngươi không có bao nhiêu tác dụng thế nhưng đối với một ít người tới nói lại là nhu cầu cấp bách ta xử lý những vật này thời điểm so bình thường giá vị hơi thấp đã để những người kia vô cùng cảm kích chủ yếu nhất là ta thu hoạch không ít nhân mạch mà lại đối với đúng một ít người cũng có đầy đủ am hiểu ta chuẩn bị đi khiêu chiến mấy người lao một điểm tích lũy trở về đ ư ờ n g kiệt vừa cười vừa nói một mã thì một mã ngươi thu hoạch bao nhiêu là ngươi sự tình ta đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không sửa đổi thạch lôi trầm giọng nói ra nói xong trực tiếp t h ô nhưng g qua p ủ văn truyền tin truyền máy cho đ ờ kiệt 10 vạn điểm công lao. Khác kiệt kình không điểm ngại biết, nhiêu liền là ý tứ như vậy? Nhiều, nhiều. Đường kiệt miệng cái trước nói ra, nhưng không có đem điểm tứ trước vạn vậy? công như Đường nhưng đem có công lao. là lao bao ra, ý qua y chuyện lại、đến. Lại cùng ai nói đến. cùng phía một hồi, đoạn ư ờ rời n đứng đóng cửa tu luyện. Kinh g giải đi, lỗi tiếp cứu thạch tục cửa tu qua đ dậy thì một đoạn thời gian tiếp xúc trong căn cứ tám tri đội ngũ giữa lẫn nhau đều có nhất định am hiểu cũng không biết là ai ngẩng đầu lên một chút mang theo đánh cược nhỏ chú đơn đấu xuất hiện tiền đặt cược không lớn bình thường đều là một hai cái điểm tích lũy nhiều cũng liền mười cái điểm tích lũy bất quá khiêu chiến nhân số lại hơi nhiều thường thường là một lời không hợp liền mang theo tiền đặt cược đi diễn võ trường đơn đấu người thắng trận mang theo ý cười đầy mặt ly khai kẻ thất bại mang theo mặt mũi tràn đầy hảo nao kêu gào lần tiếp theo nhất định sẽ thắng bất quá tất cả những thứ này đều cùng thạch lôi không quan hệ bởi vì không có người hướng hắn khiêu chiến hoặc là nói hiện đang xuất thủ đều là từng cái trong đội ngũ thực lực thành thành viên cao thủ chân chính còn á u ra tay trước đó thạch lôi đối với đúng tiền hổ đơn đ ấ u lúc biểu hiện quá mức kinh diễm không có hoàn toàn chắc chắn không có người sẽ tùy ý hướng thạch l ô i khởi xướng khiêu chiến bằng không thì giống tiền hổ như thế khiêu chiến hay sao bị ngược liền thật thành vì mọi người trò cười cùng thạch lôi không người hỏi thăm khác biệt đ ư ờ n g kiệt ỷ vào chính mình vừa mới thu hoạch được một kiện vũ khí cực phẩm bốn phía xuất kích không ngừng hướng những người khác khiêu chiến mỗi một lần khiêu chiến tiền đặt cược đều là mười điểm tích lũy mười điểm tích lũy tiền đặt cược đã là hiếm thấy đại thủ bút tại mười điểm tích lũy r ụ hoặc xuống không ít người đều đồng ý đường kiệt khiêu chiến bất quá đường kiệt đã dám xuất ra nhiều như vậy điểm tích lũy làm tiền đặt cược khẳng định là có mấy phần tự tin khiêu chiến kết quả tự nhiên là thắng nhiều bãi ít cùng đường kiệt cùng loại tiền hổ cũng không ngừng hướng còn lại đội ngũ thành viên khởi xướng khiêu chiến tiền đặt cược đồng dạng là mười điểm tích lũy không trả tiền hổ tấp ngập khiêu chiến lại cùng đường kiệt mục đích khác biệt đường kiệt chủ yếu mục đích là đem uy phong mình đánh đi ra khiến mọi người đều biết có hẳn cái này một người đến nỗi điểm tích lũy thì là thứ yếu tiền hổ tấp nập khiêu chiến mục đích lại rất rõ ràng chính là vì tận khả năng nhiều thu hoạch được điểm tích lũy trước đó khiêu chiến thạch lỗi tiền hổ xuất ra tiền đặt cược đại bộ phận đều là mượn tấp nập khiêu chiến những người khác liền là nghĩ nhiều thu hoạch được một chút điểm tích lũy tiện đem chính mình thiếu nợ cũng còn bên trên tấp nập khiêu chiến nhường trong căn cứ mấy c h i đội ngũ giữa lẫn nhau bầu không khí càng ngày càng khẩn trương bất quá đồng cương cùng còn lại mấy c h i đội ngũ đội trưởng nhưng vẫn không có ra mặt ngăn cản bọn hắn đối với đúng loại này so sánh kịch liệt cạnh tranh không khí vẫn là rất xem trọng cạnh tranh càng kịch liệt đối với đúng những đội viên này kích động càng lớn những đội viên này thực lực mới đột nhiên tăng mạnh mà lại bọn hắn một mực tại âm thầm q u a n chiến nếu quả t h ậ t x u ấ t hiện cái gì ngoài ý m u ố n bọn hắn cũng có năm chắc kịp thời ngăn lại một ngày này tiên hổ đột nhiên tìm tới thạch lỗi ta muốn khiêu chiến ngươi tiên hổ hai mắt đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m thạch lôi trầm giọng nói ra bản thân mục đích ngươi có tiền đặt c ử c sao thạch lôi hỏi ngược lại ba trăm điểm tích lũy có đủ hay không tiên hổ âm thanh có chút khàn giọng nói ra những ngày gần đây hắn tấp nập khiêu chiến không những đem thiếu nợ tất cả đều trả hết nợ còn để giành được hơn ba trăm điểm tích lũy mục đích liền là lại hướng thạch lôi khiêu chiến hắn không cam tâm cứ như vậy thua ở thạch lôi thủ h ạ n a m tử h ắ n đại trượng phu từ chỗ nào té ngã liền muốn từ chỗ nào đứng lên hắn muốn đánh bại thạch lỗi chứng minh cho những người kia nhìn hắn so thạch lỗi mạnh hơn có thể thạch lỗi gật gật đầu ngươi chuẩn bị lúc nào cùng ta đánh một trận dùng thạch lỗi nhãn lực đương nhiên nhìn ra được hiện tại tiền hổ đã là miệng cọt gan thỏ liền lúc trước khiêu chiến hắn thực lực cũng không bằng lúc này có thể đứng ở trước mặt hắn bất quá là gáng gượng lấy a thạch lỗi còn không làm được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự t ì n h đến cho nên mới nhường tiền hổ tự chọn một cái thời gian ba ngày sau thời gian này ta tại diễn võ t r ư ở n g chờ ngươi tiên hồ trầm giọng nói ra được thạch lỗi gật gật đầu tiên hồ không nói gì nữa mà là quay người trở lại về phòng của mình mấy ngày nay hắn muốn làm chỉ có một việc cái kia chính là nghỉ ngơi dưỡng sức tại ba ngày sau dùng trạng thái mạnh nhất đi khiêu chiến thạch lỗi sau đó đánh bại thạch lỗi căn cứ nơi nào đó đồng cương cùng lý quỷ mấy người đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt dùng bọn hắn tu vi chỉ cần hơi phân ra một tia tâm thần liền có thể đối với đúng trong căn cứ hết thệ như lòng bàn tay cho nên mặc dù không có đích thân tới hiện trường nhưng cũng biết chuyện này lý quỷ có muốn hay không chúng ta tại đánh một cái cược liền cược ba ngày sau là tiền hổ có thể đánh bại thạch l ô i vẫn là thạch l ô i có thể đánh bại tiền hổ đồng cương cười tủm tỉm nói ra mấy người các ngươi nếu có hứng thú nói cũng được tham dự vào cực thì cược lý quỷ căn bản chịu không nổi kích động lúc này gật đầu đáp ứng tiền hổ mấy ngày nay cũng không có n h à n rỗi một mực tại khiêu chiến những người khác tu vi tăng lên rất nhanh đã đạt được ngưng hồn cảnh cực hạn nếu như tiền hổ có thể đột phá tu vi bình cảnh trở thành phân thần cảnh võ giả đánh bại thạch lỗi vẫn là có khả năng ta liền đánh bạc hổ khẳng định sẽ thắng nếu như ta thua liền thua ngươi một cái sao trời tinh hạch tiền hổ liền là trở thành phân thần cảnh võ giả cũng không thể nào là thạch lỗi đối thủ nếu như ta thua liền đem ngươi lần trước thua ta tiền đặt cược trả lại cho ngươi ngươi xem coi thế nào đồng cương vừa cười vừa nói có thể lý quỳ gật gật đầu đồng ý đồng cương lấy ra tiền đặt cược các ngươi không gom góp tham gia náo nhiệt nhìn thấy còn lại mấy người do dự đồng cương c ư ờ i hỏi nếu như ta thua liền đem các ngươi lần trước thua tiền đặt cược trả lại các ngươi trèn q u a t u i nét khiêu chiến còn chưa có bắt đầu trước hết để cho ta tốt tốt suy nghĩ một chút một cái ngộ đạo cảnh cường giả vừa cười vừa nói đúng a đúng a không vội vã còn lại mấy ngộ đạo cảnh cường giả cũng nhao nhao gật đầu nói đã thế này vậy các ngươi liền từ từ suy nghĩ đi đi ta đi trước một bước nói xong đồng cương cũng không để ý tới những người khác nghĩ như thế nào trực tiếp ly khai đồng sau khi rời đi không lâu lý q u ỷ cũng lặng yên không một tiếng động ly khai trong phòng đang tu luyện thạch l ô i đột nhiên mở hai mắt ra vừa lúc trông thấy đồng cương lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong đội trưởng người tại sao tới đây thạch l ô i kinh ngạc hỏi hắn không nghĩ tới đồng cương vậy mà dùng loại phương pháp này đến tìm hắn chương hai trăm ba mươi b ố phân thần ta đến tìm ngươi có chút việc đồng cương có chút xấu hổ cười cười nếu như không phải sợ hãi bị những người khác phát hiện hắn cũng không trở thành dùng loại phương pháp này tìm tới thạch l ô i chuyện gì a thạch l ô i hiếu kỳ hỏi chỉ cần ta có thể làm được ngài cứ việc phân phó ba ngày sau ngươi có phải hay không muốn cùng tiền hổ đánh một trận đồng cương cười hỏi không sai thạch l ô i gật gật đầu hắn không hỏi đồng cương là làm sao biết hắn thấy đồng cương tu vi cao như vậy khẳng đồng cương hỏi cái này khó mà nói chỉ có đánh qua đằng sau mới thấy rõ ràng thạch lôi trầm giọng nói ra mặc dù hắn tự tin có bảy tám phần năm chắc bất quá hắn cũng không muốn hiện tại nói ngay để tránh bị người nhìn thành cuồng vọng tự đại đội trưởng n g ư ơ i thế nào đột nhiên quan tâm tới chuyện này đến có phải không là n g ư ơ i lại cùng người khác đánh cược thạch lỗi đột nhiên kịp phản ứng hỏi dò đồng cương không nói gì ánh mắt lại nhìn chung quanh tránh né thạch lỗi ánh mắt hiển nhiên là bị thạch lỗi nói chúng đội trưởng nếu như lần này ta đánh bại tiền hổ ngươi có phải hay không trả lại cho ta một điểm ban t h ư ở n g a nhìn thấy chính mình đoán đúng thạch lỗi được một t ứ c lại muốn tiến một thức đưa ra yêu cầu có thể ngươi muốn cái gì dạng ban thưởng đồng cương gật gật đầu nói ra ta thiếu hậu cần thương khố vị tiền bối kia một điểm tích lũy nếu không ngươi giúp ta đem ta thiếu cái kia điểm tích lũy trả hết nợ à, có thiếu nợ đặt ở trên người của ta để cho ta hô hấp đều cảm giác khó khăn thạch lỗi nhãn trâu xoay động nói ra có thể ngươi thiếu bao nhiêu điểm tích lũy đồng vừa mới nghĩ đáp ứng bất quá lập tức ý thức được có chút không đúng lập tức nói sang chuyện khác hơn hai n g h n điểm tích lũy đối với đ ú n g đội trưởng ngươi tới nói không có chút nào nhiều thạch lỗi vừa cười vừa nói hắn không có l ừ a gạt đồng cương cố ý đem thiếu điểm tích lũy nói í điểm mà là ăn ngay nói thật dù sao nếu như đ ồ n g cơ ư n g thật đáp ứng sớm tối đều biết trần tướng mặc dù bên ngoài khó mà nói thạch l ô i nhưng mà vụng trộm khẳng định sẽ đối với thạch l ô i cải biến cái nhìn thạch l ô i không nốc mới sẽ không làm loại này được không bù mất sự tình nghe thạch l ô i nói đ ồ n g cơ ư n g sắc mặt tối đen cũng may hắn phản ứng kịp thời không có lập tức đáp ứng nhiều như vậy điểm tích lũy với hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ mặc dù sẽ không để cho hắn thương cân động cốt nhưng cũng sẽ để cho hắn đau lòng hai ngày những thứ này điểm tích lũy với ta mà nói đương nhiên không tính là gì bất quá chính là vị tiền bối kia đối với đúng ngươi chiếu cố ta không tốt m ạ o g m ộ i nhúng tay ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện a đ ồ n g cương chưa hề nói chính mình không muốn thay thạch lỗi trả hết nợ nợ nần mà là một bức vì thạch lỗi suy nghĩ bộ dáng không có đáp ứng thạch lỗi yêu cầu vậy thì thiếu cho ta điểm tích lũy làm ban thường a ta cũng không nhiều m u ố n cho ta năm trăm điểm tích lũy a thạch lỗi công phu sư tử ngoạm nói ra quá nhiều ta chỉ có thể ngươi ba mươi điểm tích lũy đồng cương lắc đầu trầm giọng nói ra hắn mặc dù là thạch lỗi bọn hắn huấn luyện viên kiêm đội t r ư ở n g nhưng mà trên người lại không có một chút điểm tích lũy muốn dùng điểm tích lũy làm ban t h ư ở n g cũng phải thông qua con đường hối đoái điểm tích lũy mới được bất quá hắn mặc dù có thế này quyền lợi lại cũng không thể trắng trận hối đoái tích phân phát cho thạch lỗi bọn hắn bằng không thì dùng điểm tích lũy làm mồi dụ nhường thạch lỗi bọn hắn cố gắng tu luyện hiệu quả liền không có đây là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy ba mươi điểm tích lũy quá ít ta lui một bước bốn trăm điểm tích lũy thạch l ô i trầm giọng nói ra bốn trăm điểm tích lũy quá nhiều nhiều nhất chỉ có bốn mươi điểm tích lũy đồng cương mặc dù cũng nhả ra nhưng lại chỉ ra tăng mười điểm tích lũy ban thưởng bốn mươi điểm tích lũy quá ít thạch l ô i đương nhiên không đồng ý tiếp tục cùng đồng cương đàm phán hai người ngươi tới ta đi một chút xíu nhả ra cuối cùng đặt thành nhất trí nếu như thạch l ô i có khả năng đánh bại tiền hổ đem thu hoạch được đồng cương tư nhân ban thưởng một trăm điểm tích lũy bất quá cái này một trăm điểm tích lũy sẽ dùng điểm công lao hình thức cấp cho muốn hối đoái thành điểm tích lũy còn cần thạch lôi chính mình đi hối đoái đối với lần này thạch lôi đưa ra yêu cầu hối đoái điểm tích lũy điểm công lao đồng cương muốn dựa theo bình thường tiêu chuẩn lại đến phủ mười phần trăm thanh toán đồng cương không có chút nào dị nghị đồng ý hiện tại hai người chúng ta là cột vào trên một sợi thừng châu chấu ngươi có thể nói thật với ta a ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại trở thành phân thần cảnh võ giả tiền h ồ đồng cương trầm giọng hỏi bảy thành trở lên năm chắc thạch lỗi mười phần tự tin nói ra chỉ cần hắn không có c o i trở thành hợp thể cảnh vũ giả ta tối thiểu nhất có bảy thành trở lên năm chắc đánh bại hắn cho dù hắn trở thành hợp thể cảnh vũ giả ta cũng có ba thành năm chắc đánh bại hắn ta đây cứ yên tâm đồng cương cười gật gật đầu bất quá đội trưởng ngươi cũng vụng trộm tới tìm ta hứa dùng lợi lớn để cho ta đánh bại tiền hổ tiền hổ đội trưởng có thể hay không âm thầm nhúng tay a thạch l ô i nói ra trong lòng mình lo lắng lý q u ý âm thầm nhúng tay là khẳng định bất quá hắn cũng không dám làm quá phận nhiều nhất liền là nhường tiền hổ thuận lợi đột phá tu vi bình cảnh trở thành phân thần cảnh võ giả a bằng không thì để cho chúng ta bắt được hắn được điểm hắn liền không có mặt gặp người đồng cương vừa cười vừa nói đội trưởng người giữ tiền hổ đều có thể đạt được thực sự chỗ tốt ngươi có phải hay không cũng cho ta một điểm thực sự chỗ tốt ta thạch lỗi cười đùa t í từng nói ra dùng ngươi tu vi đã sớm có thể đánh vỡ tu vi bình cảnh trở thành phân thần cảnh võ giả nếu không ta cho ngươi một cái phá t r ứ n g đan để ngươi cũng trở thành phân thần cảnh võ giả đồng cương hoành thạch lỗi một chút lạnh giọng nói ra không không phá t r ứ n g đan đội trưởng ngươi vẫn là lưu cho càng cần hơn người a ta tạm thời còn chưa trở thành phân thần cảnh võ giả dự định thạch lỗi liên tục khoắt tay trầm giọng nói ra dùng hắn hiện tại tu vi Đã sớm có thể trở t h à ngươi h phân thần cảnh võ i lôi nội ả khả bất thạch truy tận tích tình, đạt quá cầu chắc cố là làm gì chắc đó, tận khả năng tích lũy gì năng gắng đó, đ ợ c cảnh cực có cực chiến chính con mỗi một làm một mà mình giới bởi đại giả thể trận thắng tự trưởng thành, hạn, phần hoàng đường. n hủy huy gây g sao vì võ đấu ư chuẩn bị cẩn thận a ta đi nói xong đồng cương vô thanh vô tức biến mất tại thạch lỗi trước mặt lần trước tiền hổ khiêu chiến thạch lỗi bất thành ngược lại bị ngược nhường lý quỳ không chỉ mất đi một phần tài liệu quý giá vẫn còn đồng cương trước mặt mất mặt lần này vì không dẫm lên vết xe đổ lý q u ỳ vụng trộm tìm tới tiền hổ lưu lại một mai có khả năng trợ giúp tiền hổ đột phá tu vi bình cảnh đang hán dược cổ vũ tiền hổ một phen sau mới lặng lẽ ly khai tiền hổ cũng không có nhường lý q u ỳ thất vọng chỉ dùng hai ngày thời gian liền thuận lợi đột phá tu vi bình cảnh trở thành phân thần cảnh võ giả thạch lỗi lần này ta nhất định có thể đánh bại ngươi cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng tiền hổ hai tay n ắ m quyền kích động nói ra khoảng cách khiêu chiến chỉ có thời gian một ngày trong i ngơi, vui ề n không nghỉ xuống sướng hổ lo được nghỉ ngơi, đè t lòng s a u t i ế p t ụ c tu t luyện, hắn muốn hắn r o n g thời g i a n ngắn nhất n ắ mươi giữ thể nội càng nội thể thêm c ờ n lượng, bằng không thì không khống lượng chẳng những không cách nào g đại đà lực lực chế cách ư bị thì h t n ngược g địch thủ, l ạ sẽ để cho m ì n thương. Trường h thụ 235, chiến trong căn cứ mấy cứ điểm đội ngũ chỗ ở chỗ khoảng cách cũng không xa tiền hổ đột phá phát ra khí thế mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng cũng nhường thạch lỗi cảm nhận được bất quá thạch lỗi cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng thạch lôi không có đem chuyện này để ở trong lòng nhưng mà đường kiệt lại đem chuyện này để ở trong lòng thạch lôi ta nghe nói tiền hổ h ô m qua thành công đột phá tu vi bình cảnh trở thành phân thần cảnh võ giả đường kiệt sắc mặt trầm trọng nói ra ân hắn đột phá thời điểm ta liền cảm ứng được thạch lôi sắc mặt như thường nói đạo ngươi nói thật với ta ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại hắn đường kiệt trầm giọng hỏi đường kiệt nói nhường thạch lỗi nghe quen thai thạch lôi nghĩ một hồi mới nhớ lại lời này trước đó không lâu đồng cương cũng đã nói ngươi nên không phải thiết đánh cờ ca thạch lôi trầm giọng nói ra hhh ở chỗ này tích lũy điểm tích lũy rất khó khăn rất nhiều người ta đều đánh không lại không có cách chỉ có thể muốn chút những biện pháp khác tích lũy điểm tích lũy đường kiệt có chút xấu hổ cười cười ngươi kiếm điểm tích lũy chia cho ta phân nửa ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án thạch lôi nhãn tình sáng lên đưa ra một cái yêu cầu không được đường kiệt vô ý thức cự tuyệt vì cái này đánh cược ta đầu nhập rất nhiều nhiều nhất chỉ có thể phân ngươi hai thành đường kiệt dôi ra hai ngón tay nói ra ta đoán ngươi khẳng định là cược ta có thể đánh bại tiền hổ a ngươi nói nếu như ta chủ động nhận thua ngươi sẽ như thế nào thạch lôi trầm giọng nói ra thạch lôi ngươi sẽ không thật nhận thua đi ngươi đây là đang nói đùa đúng không đường kiệt biến sắc hiển nhiên thạch lôi đoán đúng hắn đổ thạch c h ồ n g chất nhất định có thể đánh bại tiền hổ nếu như ngươi đáp ứng ta điều kiện ta liền hết sức nỗ lực bằng không thì đánh tới một nửa ta liền nhận thua dù sao tiền hổ tu vi cao hơn ta ta nhận thua mọi người cũng sẽ không nói cái gì bất quá đến lúc đó ngươi liền thảm cũng không biết ngươi muốn thưởng bao nhiêu điểm tích lũy à. thạch lôi cười tủm tỉm nói ra ta đáp ứng ngươi phân ngươi một nửa đường kiệt bất đắc dĩ nhận thua m ệ n h mạch nắm giữ tại thạch lôi trong tay không nhận thua không được à. gian thương cũng vậy thạch lôi cười híp mắt trả lời n g ư ơ i hiện nay có thể nói cho ta biết ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại tiền hổ a đường kiệt cắn răng hỏi sớm biết hắn liền không tới thạch lỗi nơi này tìm hiểu tình báo lần này hắn nhưng là l ô lớn luận võ cũng không phải là ai tu vi cao ai liền có thể thắng lợi nếu là nói như vậy hai người luận võ lúc lộ một chút tu vi yếu trực tiếp nhận thua liền là như thế cùng ngươi nói đi đối đầu tiền hổ bằng vào ta phòng ngự ta tuyệt đối sẽ không thua bất quá muốn đánh bại hắn cũng coi chút khó dù sao hắn tu vi cao hơn ta mà lại đây là luật võ không là sinh tử chém giết rất nhiều thủ đoạn không dùng được bằng không thì đâu cần phí nhiều như vậy tâm tư thạch lỗi lòng tin mười phần nói ra nếu như là thống lĩnh cấp trùng ma hắn có thể không hề cố kỵ thi triển thủ đoạn mạnh nhất mấy lần liền có thể đem thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết bất quá đối với tiền hổ liền không thể ra tay đọc gác muốn nắm giữ phân tước bằng không thì đánh chết người hắn cũng phiền phước có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm ngươi chuẩn bị cẩn thận a ta đi trước đường kiệt đạt được mình muốn đáp án vội vã rời đi thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt liền đến tiền hổ cùng thạch lỗi ước định thời gian đem bản mệnh vũ trang gọi ra thạch lỗi v õ trang đầy đủ đi vào diễn võ trường nhìn thấy đã sớm chờ lâu ngày tiền hổ nhìn thấy thạch lỗi xuất hiện tại diễn võ trường vòng ngoài xem người tự giác cho thạch lỗi nhường một con đường nhường thạch lỗi thuận lợi đi vào trong diễn võ trường thạch lỗi ta đã là phân thần cảnh võ giả lần này ta nhất định có thể đánh bại ngươi rửa sạch nhục nhã nhìn thấy thạch lỗi xuất hiện tiền hổ huy động tâm chắn trong tay cùng vũ khí lạnh giọng nói ra bất quá là mới vừa tiến vào phân thần cảnh liền muốn đánh bại ta ngươi cũng quá ngây thơ muốn đánh bại ta không phải dựa vào miệng mà là dựa vào n ắ m đấm nhường ta xem một chút trở thành phân thần cảnh võ giả ngươi n ắ m đấm đến cùng cứng đến bao nhiêu có thể đánh bại hay không ta thạch lỗi không chút nào yếu thế lạnh giọng phản kích trong căn cứ một nơi nào đó đồng cương cùng lý quỳ mấy người lại tập hợp một chỗ âm thầm quan chiến ta nói các ngươi đã nghĩ tốt chưa đến cùng hạ bất hạ chú chờ một hồi đánh nhau ta có thể không tiếp thụ tiền đặt cược a đồng cương cười đối với đúng mấy không có đặt cược nộ đạo cảnh cường giả nói ra ta áp tiền h ồ thắng tiền h ồ mặc dù vừa mới trở thành phân thần cảnh võ giả không q u á phận thần cảnh vũ giả yếu hơn nữa ai đi ngưng hồn cảnh vũ giả mạnh ta không tin thạch lỗi còn có thể đánh bại tiền h ồ một một cái ngộ đạo cảnh cường giả trầm giọng nói ra sau đó lấy ra chính mình tiền đặt cược ta cũng đánh bạc hồ thắng một cái khác nộ g đạo cảnh cường giả trầm giọng nói ra cũng cầm ra bản thân tiền đặt cược có hai cái dẫn đầu còn lại mấy không có đặt cược nộ g đạo cảnh cường giả cũng tham gia náo nhiệt xuất ra một phần tiền đặt cược gáp tiền hồ thắng h ắ t h ắ t hắc nhìn lấy sắp tới tay tiền đặt cược đồng cương mặt không biểu tình trong lòng lại vui nở hoa trên diễn võ trường võ trang đầy đủ tiền hổ cùng thạch lỗi mỗi người chiếm lấy một bên hai người đều không có động thủ trước mà là tại âm thầm tìm tìm đối phương sơ hở cuối cùng vẫn là tiền hổ không nhìn được trước lựa chọn động thủ bí thuật long tượng c h i lực dã man trùng tràng tiền hổ hét lớn một tiếng đầu tiên là thi triển long tượng c h i lực để cho mình phòng ngự cùng lực lượng đều tăng lên một mảng lớn sau đó lại thi triển dã man trùng tràng đem tấm chắn đỉnh trước người hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt cả người như là mũi tên bắn về phía thạch l ô i cùng lúc trước đánh một trận so sánh lần này tiền hổ thi triển dã man trùng tràng tốc độ càng nhanh thanh thế cũng càng to lớn không sai không sai sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực tiền hổ tu vi mặc dù so thạch lỗi cao nhưng không có chủ quan trái lại thận trọng đối đãi nếu như cái này cũng không thể đánh bại thạch lỗi vậy thì thật là không có thiên lý nhìn thấy tiền hổ biểu hiện âm thầm quan chiến lý quỳ hài lòng gật gật đầu nói thật tiền hổ lựa chọn xuất thủ trước vẫn là để hắn có chút không vừa ý bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm tiền hổ cũng không có bởi vì thạch lôi tu vi không bằng chính mình mà buông lỏng cảnh giác vẫn là để lý quỳ rất hài lòng không chỉ là lý quỳ còn lại mấy đem tiền đặt cược đặt ở tiền hổ trên người ngộ đạo cảnh cường giả đối với đúng tiền hổ biểu hiện cũng rất hài lòng thiên phu kinh cước thạch giáp bí thuật mang mưu tri lực bí thuật kiên giáp thuật tam thập lục trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt kích. thạch lôi tu vi mặc dù không bằng tiền hổ nhưng mà đối mặt sông đụng tới tiền hổ Thạch lôi trên lôi một ặ t nhưng không có m tiếng lại lôi lại trước sau thi có khả năng tăng lên lực lượng lần là làm lực, hoạt thạch hoạt thiên thi triển mới tới tới tiền i kích kích khả kích khí bí bí chính trước có cùng cớn chống chất làm cực cao phu thần thông phòng thuật, mệnh phủ mình phòng hung hăng đánh tới hướng sông đụng tới hồ. động, đem đáy đầm đụng Một năng tăng ngự nữa trang bên trong văn trợn, ngự trong sông xuất tay t sau, sau sau cầm sữa ra Ẩm! vũ vang thật lớn trong diễn võ trường hai người tất cả đều không bị khống chế sau lùi lại mấy bước chương 23 i lực lượng thạch u Vi ư thần c lỗi không có chuyện gì liền đi nhưng mà tiền hổ trạng thái nhưng so với thạch lỗi hỏng bét cỡ nào thạch lỗi đập tới tháp thuẫn bên trên ẩn chứa đáng sợ lực chấn động tăng thêm thạch lỗi còn kích hoạt thiên phu thần thông kinh cước thạch giáp đem tiền hổ công kích trở về bộ phận lực lượng bắn ngược hỗn hợp t h á p thuẫn bên trong truyền đi lực chấn động nhường tiền hổ thể nội khí huyết khuấy động chân nguyên tăng ăn dã thân thể cũng có chút không bị khống chế nếu như không phải tu vi vừa mới đột phá có lẽ hắn đã thụ thương thổ huyết tiền hổ cùng thạch lôi đối công mặt ngoài nhìn qua tiền hổ chiếm trên một điểm p h o n g nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được thực lực chiếm tiện nghi lớn hơn thạch lôi kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú đối với đúng công kích mình rất có thể tạo thành cái dạng gì hậu quả cũng có nhất định am hiểu cho nên bị tiền hổ sau khi bước lui lập tức xông lên thất u kích trong tay tháp thuẫn lại một lần nữa đánh tới hướng còn không có hoàn toàn khôi phục lại tiền hổ nhìn lấy thạch l ô i đập tới tháp thuẫn tiền hổ trong lòng âm thầm lo lắng toàn lực khống chế chân nguyên tại thể nội du tẩu để cho mình từ trước tới giờ không lương trong trạng thái thoát khỏi đi ra thất u kích tiền hổ nổi giận gầm lên một tiếng cuối cùng tại thạch l ô i thắp thuẫn nện vào chính mình trước đó khôi phục bình thường trong tay thắp thuẫn hung hăng hướng đập tới thắp thuẫn nênh đón ẩm lại là một tiếng vang thật lớn bất quá lần này thạch l ô i là toàn lực ứng phó tiền hổ lại là vội vàng nên kích hai người lực lượng không kém bao nhiêu cho nên tất cả đều bị lực phản chấn chấn động đến lui lại năm bước bất quá lần này tiền hổ có đầy đủ chuẩn bị mặc dù tại lực chấn động cùng lực lượng bắn ngược bên trong y nguyên chịu điểm ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng lại không phải rất lớn chân nguyên tại thể nội du lịch chạy một vòng liền để hắn khôi phục bình thường mặc dù không có bị ảnh hưởng bao nhiêu nhưng mà tiên cơ đã bị thạch lôi vững vàng nắm giữ ở trong tay thuất kích sơn băng địa liệt đoạn giang phân hải thoái hư trong tay t h á p thuẫn cùng đầu vương truy thay nhau v à n h ra trong lúc nhất thời trên d i ệ n võ trưởng khắp nơi đều là t h á p thuẫn cùng đầu vương truy hư ảnh tu vi cao hơn tiền hổ vậy mà chỉ có thể bị thạch lôi đè lên đánh ha ha nhìn tới lấy một trận đánh cược ta lại muốn thắng đây cảm ơn các ngươi tiền đặt cược a âm thầm quan chiến đồng cương nhìn lấy thạch lôi đem tiền hổ đẻ lên đánh vui vẻ trong lòng cười đối với đúng lý quỷ đám người nói ừ bất quá là nhất thời chiếm thượng phong a tiền hổ còn không có bại đây ngươi chờ xem dùng không bao lâu tiền hổ liền có thể thoát khỏi hiện tại bất lợi cục diện lý quỷ sắc mặt tái xanh lại không chịu chịu thua ý nguyên mạnh miệng nói tiền hổ dấu hiệu thất bại đã lộ muốn lật bàn có thể không dễ dàng như vậy bất quá đã ngươi nói như vậy vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi nhìn xem tiền hổ có thể hay không lật bàn đồng cương cũng không cùng lý quỳ đ ố i cứng cười lạnh một tiếng nói ra một mực bị thạch lôi đẹ lên đánh tiền hổ trong lòng vô cùng biệt khuất cho là mình đột phá tu vi bình cảnh trở thành phân thần cảnh võ giả không dám nói có khả năng nhẹ nhóm đánh bại thạch lôi nhưng mà đ ể ép thạch lôi đánh cuối cùng đem thạch lôi đánh bại vẫn là không có vấn đề không nghĩ tới hắn không những ông cách nào nhẹ nhóm đánh bại thạch lôi trái lại bị thạch lỗi một mực đẻ lên đánh thạch lỗi lực lượng cũng không so tiền hổ cao nhưng mà thạch lỗi lại căn bản không trả tiền hổ cứng đối cứng cơ hội mỗi một lần công kích đều là nhắm chuẩn tiền hổ sơ hở cùng ngược điểm nhường tiền hổ mệt mỏi h ứng đối căn bản đánh không ra hữu hiệu phản kích càng đánh tiền hổ trong lòng càng lo lắng càng đánh tiền hổ càng nghĩ đem thạch lỗi đánh bại a một mực bị thạch lỗi đẻ lên đánh tiền hổ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ dọa thạch lỗi ngày một cái bí thuật nhiên huyết phẫn nộ tiền hổ vậy mà liều lĩnh thi triển chỉ có tại sống chết trước mắt mới có thể thi triển liều mạng bí thuật thiêu đốt thể nội tinh huyết đổi lấy trong thời gian ngắn tu v i tăng vọt cũng không biết tiền hổ thiêu đốt bao nhiêu tinh huyết dù sao thi triển bí thuật sau tiền hổ hình thể lại tốt đẹp vài vòng trên người trọng giáp đều có muốn bị băng liệt xu thế thân bên trên tán phát u y thế càng khủng bố hơn không nghĩ tới a tiền hổ tâm tính kém như vậy vậy mà bởi vì một trận phổ thông luận võ liền thi triển nhiên huyết bí thuật làm như thế mặc dù có thể đổi lấy trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt nhưng lại dễ dàng tổn thương căn cơ làm như thế thật sự là quá hưởng phí âm thầm quan chiến đ ồ n g cương lắc đầu đối với đ ú n g tiền hổ cách làm vô cùng xem thường tiền hổ làm như thế thực sự quá không lý trí quả thực là tại lấy chính mình tiền đồ nói đùa tiền hổ làm như thế mặc dù có thiếu thỏa đáng bất quá tu vi tăng vọt sau thạch lỗi có thể cũng không phải là đối thủ của hắn lần này ngươi nhưng là muốn thua lý quỳ lạnh giọng nói ra kỳ thật nàng đối với đúng đồng cương nói vẫn là vô cùng đồng ý tiền hổ làm như thế thật sự là không lý trí hắn đã ám hạ quyết định sau khi trở về liền đem tiền hổ đào thải bất quá mặt ngoài hắn lại không thể đồng ý đồng cương thuyết pháp ha ha ha ngươi cho rằng thạch lỗi liền không có một chút áp đáy hòm thủ đoạn sao đồng cương trầm giọng nói ra hắn đối với đúng thạch lỗi vẫn có một ít am hiểu hiện tại thạch lỗi còn không có triển lộ ra thực lực chân chính cho nên hắn không có chút nào lo lắng thạch lỗi thất bại ân nghe đồng cương nói lý quỳ trong lòng giật mình có thể quyết định chính mình lần này thật giống lại phải thua nhìn thấy tiền hổ vậy mà lại thi triển nhiên huyết bí thuật thiếu đốt tinh huyết đổi lấy tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt thạch lỗi mặc dù có chút ngoài ý mớn lại cũng không có kinh hoàng bí thuật thái thản chi lực thạch lỗi hét lớn một tiếng thi triển thái thản chi lực thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến cao hơn mười mét trên người trọng giáp trong tay thắp thuẫn cùng đầu vương truy cũng đồng thời biến lớn z ba tiền hổ không nghĩ tới mình bị ép thi triển nhiên huyết bí thuật thiếu đốt tinh huyết đổi lấy trong thời gian ngắn tu vì tăng vọt coi là có khả năng thuận thế đánh bại thạch lỗi lại không nghĩ tới thạch lỗi cũng có áp đáy hòm át chủ bài bất quá tiến đã ở trên dây không phát không được chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới thạch lỗi thuyết kích thuyết kích ầm ba một lớn một nhỏ hai mặt tấm chắn không có chút nào xinh đẹp đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn tại tiếng vang bên trong một bóng người bay rớt ra ngoài thi triển nhiên huyết bí thuật sau Tiền hổ tu vi hổ xúc điệu thành thốn thạch lỗi một bước phóng ra đã đuổi theo bay ra ngoài tiền hổ sau đó trong tay đầu vương truy không chút do dự đập tới chương 237, t h ư ơ n g nghị ờ ba người còn ở giữa không trung tiền hổ nhìn thấy thạch l ố i đập tới đầu vương truy mặc dù cực lực t r ố n tránh nhưng vẫn là chậm nửa nhịp bị đầu vương truy đập trúng ngực lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát phát ra một tiếng vang thật lớn đồng thời tiền hổ lại một lần nữa bị đập bay bất quá lần này tiền hổ liền không có trước đó may mắn như vậy trực tiếp bị nện ra d i ệ n võ trường tiền hổ người thua thạch lỗi lạnh lùng nhìn lấy bên ngoài sân té ngã trên đất đeo tiền hổ trầm giọng nói ra t a thua tiền hổ r y rủa lấy đứng lên mặc dù có chút không cam tâm nhưng vẫn là thừa nhận chính mình lại một lần thất bại đem tiền đặt cược đủ số chuyển cho thạch lỗi sau tiền hổ đẩy ra chúng nhân tại cô tịch bóng lưng đồng hành ly khai diễn võ trường hít sâu một hơi là thạch lỗi đ ỉ n h chỉ thái thản chi lực cao hơn mười mét thân thể một chút xíu thu nhỏ cuối cùng khôi phục nguyên n dạng nhìn một chút đi xa tiền hổ thạch lỗi cái gì cũng không nói quay người cũng ly khai diễn võ t r ư ở n g trở lại gian phòng của mình nhìn thấy tiền hổ lại một lần bị thạch lôi đánh bại từ một nơi bí mật gần đó quan chiến đồng cương đắc ý cười ha ha đem những người k h á c tiền đặt cược tất cả đều bỏ vào trong túi thạch lôi thật sự là quá cho hắn tăng thể diện n h ư n g hắn lần lượt nhìn thấy lý quỳ kinh ngạc có một lần lần thu hoạch nhiều như vậy đồ tốt ha ha ha hôm nay thực sự là một ngày tháng tốt hừ lý quỳ lạnh hừ một tiếng quay người ly khai tính ngươi vận khí tốt bất quá lần tiếp theo ngươi vận khí liền sẽ không tốt như vậy còn lại mấy ngộ đạo cảnh cường giả nhìn thấy đồng cương như thế đắc ý nhịn không được nói ra lần này bọn hắn thua thảm bất quá bọn hắn sẽ không cứ như vậy tính về sau có cơ hội nhất định sẽ đem mất đi những vật kia gấp bội muốn trở về ta không ngại các ngươi thường thường cho ta đưa đồ tốt tới đồng cương không thèm để ý chút nào nói ra h ừ mấy ngộ đạo cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng cũng ly khai mấy cái g i a hỏa này cùng rời đi rất có thể sẽ cùng một chỗ thương lượng thế nào lừa ta đoạn thời gian gần nhất ta muốn cẩn thận một chút mới được nhìn lấy ly khai mấy ngộ đạo cảnh cường giả đồng cương trong lòng âm thầm suy nghĩ có khả năng tập hợp một chỗ đánh cược khẳng định giữa lẫn nhau hết sức quen thuộc đồng cương cũng không cho rằng những người kia sẽ đối với hắn hạ độc thủ tối đa cũng bất quá là để bọn hắn dẫn đầu thủ hạ khiêu chiến thạch lội a nếu như thua tự nhiên có thể quét hắn mặt mũi nếu như lại ép buộc đánh hắn cược bọn hắn là có thể đem thua trận đồ vật thắng trở về bất quá thạch lỗi là dễ dàng như vậy bị đánh bại sao đối với đúng ta còn đáp ứng cho tiểu gia hỏa kia ban t h ư ở n g đây nhớ tới thạch lỗi đồng cương mới nhớ lại đã từng đã đáp ứng muốn cho thạch lỗi ban t h ư ở n g về đến phòng bên trong thạch lỗi vừa vặn muốn tu luyện liền thấy đồng cương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình đội trưởng người đây là cho ta đưa ban t h ư ở n g đến nhìn thấy đồng cương thạch lỗi cười hỏi biết do còn cố hỏi đồng cương dùng ngón tay hư điểm thạch lỗi mấy lần cười mắng hhh thạch lỗi giả ngu gần nhất ngươi cẩn thận một chút có lẽ sẽ có không ít người khiêu chiến ngươi nếu như ngươi cảm thấy đánh bất quá đối phương đối phương ra bao nhiêu điểm tích lũy ngươi đều không nên đáp ứng xuống đồng cương đem đáp ứng ban thưởng chuyển cho thạch lỗi sau đó trầm giọng nhắc nhở nói xảy ra chuyện gì tại sao có thể có người vô duyên vô cớ khiêu chiến ta thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi mặc dù hắn hai lần đánh bại tiền hổ nhưng mà cũng không trở thành thành vì mọi người khiêu chiến mục tiêu a n g ư ơ i hai lần đánh bại tiền hổ nhường còn lại mấy c h i đội ngũ đội trưởng thua thảm bọn hắn không có ý tứ tìm làm phiền ngươi nhưng mà khẳng định sẽ để cho thủ hạ những đội viên kia tìm làm phiền ngươi cho nên ta mới nói dùng không bao lâu liền sẽ có người tới khiêu chiến ngươi đồng cương trầm giọng nói ra đội trưởng đây là ngươi gây ra tại sao phải tìm ta phiền phức ca thạch lỗi phiền muộn nói ra mặc dù là ta gây ra phiền phức bất quá ngươi cũng chiếm được tiện nghi cho nên ngươi liền kiên nhẫn một chút ta đồng cương vừa cười vừa nói hắn mặc dù đạt được không ít chỗ tốt bất quá nhưng cũng phân thạch lỗi một điểm chỗ tốt cũng không có đem chỗ có chỗ tốt độc chiếm không phải đâu thạch lỗi thật buồn bực ta mới đến bao nhiêu điểm chỗ tốt cái này không công bằng nghĩ đến chính mình đạt được điểm này ban thượng thạch lỗi tim liền là một hồi khó chịu hắn thiệt thòi lớn nghĩ muốn công bằng chờ ngươi trước tiên đem tu vi tăng lên tới chúng ta cảnh giới này lại nói đồng cương liếc một chút thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lôi không nói lời nào nằm đâm lớn không giảng đạo lý hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể sinh thụ lấy mặc dù ngươi bị ta liên lụy đến bất quá chỉ cần ngươi chịu nghe ta nói ngươi thiếu những cái kia điểm tích lũy vẫn là có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tích lũy đủ đồng cương vừa cười vừa nói đội trưởng ngươi không phải là còn muốn bắt ta cùng những người kia đánh cờ ca thạch lôi không nốc lập tức kịp phản ứng đồng cương vì cái gì nói như vậy ngươi đoán không sai đồng cương cũng không có dấu giếm mà là thẳng thắn chút gật đầu thừa nhận thạch lôi suy đoán có người khiêu chiến ngươi chỉ cần ngươi đánh bại người khiêu chiến liền có thể đạt được điểm tích lũy chỉ cần mấy lần ngươi liền có thể trả hết nợ thiếu điểm tích lũy thậm chí còn có thể ngoài định mức nhiều kiếm bổn điểm tích lũy tốt như vậy sự tình còn không phải là dễ dàng như vậy đụng phải đội trưởng mặc dù ta tu vi ở căn cứ bên trong những người này không phải cao nhất nhưng mà ta tự tin những người này không có mấy cái là đối thủ của ta bằng vào ta phòng ngự cho dù là hao tổn cũng có thể đem bọn hắn hao tổn làm tình trạng kiệt sức cho nên đánh bại bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian thạch lỗi ngạo nghễ nói ra ta lo lắng là ta đem những người khiêu chiến này đều đánh bại để ngươi lần lượt chiếm những người kia tiện nghi có thể hay không đem những người kia chọc giận âm thầm tới tìm ta phiền p h ứ t ca yên tâm đi giữa chúng ta đánh cược sẽ không dính dấp đến trên người ngươi bọn hắn tối đa cũng chỉ biết đem ta ghi hận tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi nếu như bọn hắn làm làm như vậy mất mặt người chỉ có thể là bọn h ắ n mà lại ta cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ đồng cương vừa cười vừa nói nếu như ngươi có thể đánh bại những người khiêu chiến này giữa các ngươi tiền đặt cược tất cả đều về ngươi ta một điểm không m u ố n mặt khác mỗi một lần đánh bại người khiêu chiến ta đều có thể cho ngươi một bút điểm công lao thành tựu ban thưởng ngươi xem coi thế nào đã đội bộ dạng như thế nói vậy ta liền cố mà làm đáp ứng a thạch lỗi gật gật đầu đáp ứng bất quá đội trưởng ngươi cũng đừng nói hư vẫn là nói một chút cụ thể à mỗi một lần ngươi có thể cho ta bao nhiêu điểm công lao thành tựu ban thường a trên thực tế dù cho đồng cương không nói cho hắn những chuyện này chỉ cần có người khiêu chiến tới khiêu chiến hắn vì điểm tích lũy hắn cũng sẽ tiếp nhận khiêu chiến bất quá có đưa tới cửa chỗ tốt thạch lỗi cũng sẽ không bỏ qua liền là thậm chí còn có thể được một t ứ c lại muốn tiến một thước nhiều lao một điểm chỗ tốt ít nhất một trăm vạn điểm công lao nhiều nhất năm trăm vạn điểm công lao cái này muốn nhìn ngươi khiêu chiến người thân phận cùng tu vi dù sao ta là các ngươi đội trưởng có một số việc cũng không dễ làm quá mức ngươi cũng phải hiểu ta một chút đồng cương vừa cười vừa nói chương 238, lý qua có thể thạch lỗi gật gật đầu đồng cương ý tứ hắn hiểu được nếu như chỉ là lần một lần hai đồng cương cho hắn ban thưởng nhiều một ít những người khác dù cho biết cũng không dễ nói cái gì bất quá một khi số lần nhiều cho ban thưởng lại phong phú những người khác khẳng định sẽ phàn nàn thậm chí dùng cái này thành tựu công kích đồng cương v i ệ n cớ thạch lỗi mặc dù cũng không có quá đem đồng cương ban thưởng để ở trong lòng bất quá góp gió thành báo nói cũng có một số lớn điểm công lao cũng có thể hối đoái không ít điểm tích lũy hậu cần thương khố vị tiền bối kia chỗ này thế nhưng là có rất nhiều nhường hắn trông mà thèm tâm động đ ồ tốt nếu như không phải thiếu khuyết điểm tích lũy hắn đã sớm đem những vật kia tất cả đều hối đoái tới cho nên điểm tích lũy lại nhiều hắn cũng sẽ không ngại nhiều chỉ biết phàn nàn điểm tích lũy không đủ nhiều ta tới chủ yếu là cho ngươi phát thường lệ nói cho ngươi cẩn thận một chút không muốn vì điểm tích lũy liền tùy ý tiếp nhận khiêu chiến người tốt nhất tu luyện a ta đi nói xong đồng cương lạng yên không một tiếng động ly khai thạch lỗi gian phòng đồng sau khi rời đi thạch lỗi cũng không có lập tức tu luyện mà là bắt đầu suy nghĩ trong căn cứ cái này mấy chi trong đội ngũ những người kia hắn có thể không nhìn những người kia cần phải thận trọng đối đãi những người kia hắn khả năng đánh không lại đáng tiếc suy nghĩ hồi lâu cũng không có muốn ra đầu mối gì đến đi vào căn cứ thời gian dài như vậy hắn phần lớn thời gian đều dùng tới tu luyện cùng những người khác giao lưu rất ít đối với đúng những người kia chỉ có một cái mặt ngoài am hiểu đối với những khác mấy chi trong đội ngũ người tiền hổ có thể là thạch lỗi trong ấn tượng khắc sâu nhất một cái tính không mớn vẫn là ngày mai đi hỏi một chút đường kìa ta yên tâm tâm tư thạch lỗi ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện không dừng lại luyện hóa tràn ngập ở trong thiên địa nguyên khí cùng chư thiên tinh thần trí lực để cho mình tu làm một điểm điểm tăng lên hôm sau thạch lỗi tìm tới đường kiệt biểu thị chính mình nghĩ đối với những khác mấy tri đội ngũ người có một cái khắc sâu am hiểu ngươi thế nào đột nhiên nghĩ am hiểu những người kia đường kiệt hiếu kỳ hỏi tại hắn trong l ớ n tượng thạch lỗi phần lớn thời gian đều dùng tới tu luyện đối với đúng những chuyện này căn bản không có hứng thú a còn có thể là vì cái gì đương nhiên là vì điểm tích lũy a thạch lỗi lẽ thẳng khí hùng nói ra điểm tích lũy quá hiếm có ta có nặng như vậy nợ n ẩ n không nghĩ biện pháp biện đem thạch lỗi vừa cười vừa nói những tài liệu này thế nhưng là ta nhiều mặt tìm hiểu mới đến ngươi sẽ không cứ như vậy lấy không đi thôi đường kiệt nói ra yên tâm đi sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi ta cho ngươi ba mươi điểm tích lũy thành tựu tình báo phí tổn thạch lỗi hảo sảng nói ra t h tu tu ơn những tài liệu này đối với đúng ta rất hữu du nghe xong đường kiệt đối với những khác mấy chi trong đội ngũ những cao thủ kia sau khi giới thiệu thạch lỗi cười đối với đúng đường kiệt nói ra cái này ba mươi điểm tích lũy hoa đáng a đường kiệt hỏi đáng quá đáng thạch lỗi gật gật đầu không để ý nếu như bọn hắn hướng ngươi tìm hiểu tin tức ta ngươi cũng không thể cho ta nói lộ ra còn có nếu như bọn họ chạy tới khiêu chiến ta ngươi có thể cược ta thắng thế này ngươi cũng có thể kiếm b ụ n điểm tích lũy cảm ơn ngươi nhắc nhở ta khẳng định áp ngươi thắng đường kiệt gật gật đầu nếu như không phải thạch lỗi nhắc nhở hắn kém chút quên cái này cũng là một cái nhanh chóng lao điểm tích lũy đường tắt mặc dù từ đồng cương chỗ này biết được chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến hắn nhưng mà thạch lỗi lại không nghĩ tới hắn mới từ đường kiệt chỗ này trở về liền bị người ngăn lại ta lý qua muốn khiêu chiến ngươi tiền đặt cược có sao thạch lỗi nhìn một chút trước mặt cái này người mặc giáp d a võ giả trầm giọng hỏi người này hắn nhận biết cũng từ đường kiệt làm sao biết người này càng nhiều tin tức người này gọi lý qua là một cái am hiểu tốc độ võ giả cùng tiền hổ là đồng một đội ngũ bất quá tu vi lại so tiền hổ cao rất nhiều nghe nói tiến vào phân thần cảnh đã có một đoạn thời gian hoàn toàn không phải tiền hổ cái kia mới vừa tiến vào phân thần cảnh võ giả có thể so với so sánh ba trăm điểm tích lũy đủ không lý q u a trầm giọng nói ra thạch lỗi trước sau hai lần tiếp nhận tiền hổ khiêu chiến đều dùng ba trăm điểm tích lũy làm tiền đặt cược lý q u a sợ hai tiền đặt cược thiếu thạch lỗi không tiếp thụ hắn khiêu chiến cho nên cũng chuẩn bị ba trăm điểm tích lũy làm tiền đặt cược có thể thạch lỗi hài lòng gật gật đầu nếu như mỗi cái người khiêu chiến đều dùng ba trăm điểm tích lũy làm tiền đặt cược chỉ cần mấy lần là hắn có thể trả hết nợ thiếu nợ ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến chừng nào thì bắt đầu ta tùy thời đều có thể nếu như ngươi không có chuẩn bị kỹ càng nói có thể định một cái thời gian đến nỗi luận võ địa điểm liền định tại diễn võ trường a lý qua trầm giọng nói ra ta không có gì tốt chuẩn bị hiện tại liền đi diễn võ trường a thạch l ô i trầm giọng nói ra thạch l ô i tiếp nhận lý qua khiêu chiến rất nhanh liền c h u y ể n khắp căn cứ chỉ nếu là không có tu luyện người đều chạy tới xem náo nhiệt cũng có người thiết hạ đánh cược đổ thạch trồng chất cùng lý qua ai có thể cười đến cuối cùng đường kiệt không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới khiêu chiến thạch l ô i mặc dù biết lý qua tu v i so tiền hổ cao hơn nhưng mà đường kiệt vẫn tin tưởng thạch l ô i có khả năng đánh bại lý qua cho nên đường kiệt cắn răng một cái trực tiếp áp năm mươi điểm tích lũy đổ thạch trồng chất có khả năng chiến thắng thạch lỗi ngươi có thể nhất định đừng để ta thất vọng a đường kiệt ở trong lòng yên lặng cầu nguyện nếu như thạch lỗi thua hắn cái này năm mươi điểm tích lũy liền bay đi chẳng qua nếu như thạch lỗi thắng hắn cái này năm mươi điểm tích lũy liền có thể biến thành một trăm năm mươi điểm tích lũy lý qua ngươi thế nào đột nhiên tới khiêu chiến ta trên d i ệ n võ trường thạch lỗi hiếu kỳ hỏi hắn muốn biết lý qua là bị lý quỵ dùng chỗ tốt gì dụ hoặc hay là bởi vì nguyên nhân gì khác tiền hổ bởi vì ngươi duyên cớ đã bị đào thải ta thành t i ể u tiền hổ đồng đội không thể giữ hắn lại đến vậy liền đem ngươi đánh bại coi như cũng báo thù cho hắn lý qua trầm giọng nói ra nói thì nói như thế nhưng là chân tướng lại không phải như vậy lý qua cùng tiền hổ quan hệ cũng không phải là tốt bao nhiêu tiền hổ bị đào thải cũng không có ảnh hưởng đến hắn thậm chí lý q u a còn âm thầm hoan hỉ dù sao thiếu một người cùng hắn cạnh tranh lý q u a sở dĩ tới khiêu chiến thạch lỗi hoàn toàn là bởi vì lý quỷ cược thua sau trở về nổi trận lôi đ ỉ n h đem tiền hổ đào thải sau lại cho trong đội ngũ những người khác một chút ám chỉ chỉ cần có người đánh bại thạch lỗi sẽ thu hoạch được rất nhiều ban thưởng lý q u a rất muốn đạt được lý quỷ ban thưởng bất quá hắn cũng không dễ trực tiếp tới khiêu chiến thạch lỗi cho nên hắn liền tìm một cái bản thể tiền hổ báo thù lý do tới hướng thạch lỗi khiêu chiến nguyên lai、like、là thế này thạch lôi quả nhiên gật gật đầu chương 239, lý q u a kiếm thạch lôi đương nhiên biết lý q u a thay tiền hổ báo thù chỉ là một cái lấy cớ tới khiêu chiến hắn khẳng định là có nguyên nhân khác bất quá thạch lôi nhưng không có thiêu phao ý tứ hắn không thèm để ý lý q u a dùng cớ gì tới khiêu chiến hắn hiện tại hắn rất thiếu điểm tích lũy cho nên dù là lý q u a cớ gì đều không tìm trực tiếp tới khiêu chiến hắn hắn cũng sẽ tiếp thu khiêu chiến thậm chí hắn còn ước gì có càng nhiều người tới khiêu chiến hắn mặc dù đối với đúng trong căn cứ những người này chỉ có một thứ đại khái am hiểu nhưng mà thạch lỗi tin tưởng không có người nào có khả năng đánh vỡ hắn phòng ngự hắn đã đứng ở thế bất bại lý quỳ cái này khiêu chiến thạch lỗi người là không phải ngươi thầm chỉ s ự âm thầm quan chiến đồng cương trầm giọng đối với đúng lý quỳ nói ra ta là thân phận gì làm sao có thể kẻ sai khiến làm loại sự tình này lý quỳ có chút t r ộ t dạ nói ra hắn tính không có sai xử lý qua đi khiêu chiến thạch lỗi bất quá tại lý qua mấy người trước mặt lại nói phi thường có ám chỉ tính nói thậm chí còn dùng đủ loại ban thưởng làm mồi nhử nếu như lý qua bọn hắn không đốc nhất định có thể minh bạch ý hắn nhưng mà hắn dám t h ề hắn tuyệt đối không nói nhường ai đi khiêu chiến thạch l ô i hết t h ả đều là lý qua chính bọn hắn suy đoán liền xem như ngươi sai sử cũng không quan trọng dù sao hắn là không thể nào đánh bại thạch l ô i đồng cương cười lạnh một tiếng nói ra không có khả năng lý q u y giận tiên hổ vừa vặn đột phá trở thành phân thần cảnh võ giả đối với mình tu vi tăng vọt còn không thể hoàn toàn nắm giữ bị thạch lôi đánh bại còn có thể thông cảm được bất quá cái này lý qua có thể là trở thành phân thần cảnh võ giả đã có một đoạn thời gian mà lại hắn vẫn là am hiểu tốc độ võ giả ta không tin hắn sẽ bị thạch lôi đánh bại nếu không chúng ta đánh cược liền cược ai có thể thu được thắng lợi sau cùng đồng cương vừa cười vừa nói không cá cược nhớ tới trước đó thua trận cái kia hai kiện bảo vật lý quy lắc đầu không chút do dự nói ra ha ha ha ngươi là không muốn cược a vẫn là không dám cược a có phải không là không bỏ ra nổi tiền đặt cược đến nếu như bây giờ không có tiền đặt cược ngươi có thể viết phiếu nợ a đồng cương vừa cười vừa nói mặc cho đồng cương nói như vậy lý quỳ liền có phải không cùng đồng cương đánh cược mấy người các ngươi đây cũng không dám đặt cược đồng cương bất đắc dĩ chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng còn lại mấy ngộ đạo cảnh cường giả lý qua là lý quỳ người hắn đều không cá cược chúng ta làm sao có ý tứ đặt cược một cái ngộ đạo cảnh cường giả cười tủm tìm nói ra đúng a đúng a nhân vật chính đều không lên tràng chúng ta đi lên là chuyện gì xảy ra còn lại mấy ngộ đạo cảnh cường giả nhao nhao đáp lời đạo lý quỳ ngươi có phải hay không đối với đúng lý q u a không có có lòng tin a ta nhớ được ngươi thế nhưng là luôn miệng nói lý q u a nhất định có thể đánh bại thạch lôi đã ngươi tự tin như vậy còn sợ thua ta bất thành đồng cương nhãn châu xoay động xuất ra phép khách tướng cực t h i cực ta không thạch tín trồng chất thực lực mạnh như vậy liền lý qua đều có thể đánh bại lý quỳ tới là không muốn đánh cược bất quá đồng cương nói thật sự là quá làm người tức giận đầu nào nóng lên liền đáp ứng cùng đồng cương đánh cược thậm chí trực tiếp xuất ra tiền đặt cược bất quá lời còn chưa dứt, lý quỳ cũng có chút hối hận cái này thạch lỗi thật sự là quá tà môn tu vi đồng thời không lạ kỳ nhưng mà phòng ngự lại mạnh dối tinh dối mù công kích cũng không yếu quả thực là dùng ngưng hồn cảnh tu vi đánh bại phân thần cảnh tu vi tiền hồ bây giờ đối đầu lý qua hắn cũng không biết lý qua có thể đánh bại hay không thạch lỗi hắn có một loại dự cảm chính mình khả năng lại tiến lên đồng cương đường nếu như đồng cương không có có niềm tin chắc chắn làm sao có thể cùng hắn đánh cược các vị hiện tại lý quỷ đã áp chú các ngươi không áp một chú nếu là thắng các ngươi trước đó thua tiền đặt cược coi như có thể lao trở về nhìn thấy lý quỷ đặt cược đồng cương lại đưa ánh mắt nhắm ngay những người khác đã lý quỷ đều đặt cược vậy ta cũng đi theo gom góp tham gia náo nhiệt ta cũng áp một chú lý qua thắng còn lại mấy ngộ đạo cảnh cường giả nhao nhao xuất ra tiền đặt cược áp lý qua chiến thắng lý q u ỳ một mực thờ ơ lạnh nhạt không có nhắc nhở những người này một người thua không bằng mọi người cùng nhau thua thế này mất mặt cũng là mọi người cùng một chỗ mất mặt mọi người trong tay đồ tốt không ít sao về sau không có chuyện gì liền đi có thể nhiều cược mấy cục chơi một chút ta nhìn lấy những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả lấy ra tiền đặt cược đồng cương nụ cười trên mặt càng sâu dùng không bao lâu cái này tiền đặt cược liền đều họ đồng không có người nói chuyện trên diễn võ trường thạch l ô i cùng lý qua mỗi người chiếm lấy một bên bên ngoài diễn võ trường trong căn cứ tám tri đội ngũ đại bộ phận thành viên đều chạy tới xem náo nhiệt thiên phu kinh c ư c thạch g i á c bí thuật thái thản c h i lực bí thuật kiên giáp thuật bí thuật thạch phu thuật tam thập lục trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt lần này thạch l ô i không có khinh thường không những kích hoạt thiên phú thần t h ô n g còn thi triển thái thản tri lực biến thành một cái cao hơn mười mét cự nhân sau đó lại thi triển kiên giáp thuật cùng thạch phu thuật cường hóa tự thân phòng ngự cuối cùng lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí trợn đem chính mình bảo hộ làm cực kỳ chặt chẽ không lộ một chút kẽ hở tới đi nhường ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại trong tay t h á p thuẫn cùng đầu vương truy nhẹ nhàng vừa gõ phát ra một tiếng vang thật lớn thạch lôi lạnh giọng nói ra thanh phong lý qua k h ẽ quát một tiếng cả người đã hóa thành một cơn gió màu xanh lá như chậm m à nhanh trôi hướng thạch l ô i trường kiếm trong tay càng là huyễn r a đoá đoá kiếm hoa đâm về thạch lôi trên người yếu hại đinh đinh đinh thanh thúy tiếng va chạm không ngừng vang lên lý qua trường kiếm trong tay lần lượt đâm ra lại không có thể gây tổn thương cho đến thạch l ô i mảy may trái lại bị thạch lôi trong tay thấp thuẫn đều ngăn trở ngươi liền chút năng lực ấy sao nếu như chỉ có cái này chút thủ đoạn ngươi là không thể nào đánh bại ta đem lý qua công kích đều ngăn trở sau thạch lỗi lạnh giọng nói ra t r u n g vương thân biên thống lĩnh cấp ám ảnh phong hộ vệ tốc độ so lý qua công kích nhanh nhiều hắn đều có thể đều ngăn trở lý qua tốc độ công kích trong mắt hắn còn có chút không đáng chú ý do lớn nghe thạch lỗi nói lý qua trong mắt hàn quang lấp lóe khẽ quát một tiếng trường kiếm trong tay đâm ra tốc độ càng nhanh suy suy suy trường kiếm vạch phá không khí phát ra từng tiếng chói thai rít lên đâm về thạch lỗi trên người đều chỗ yếu hại Đinh đinh đinh lý qua tốc độ công kích mặc dù nhanh không ít nhưng mà y nguyên ông cách nào đánh vỡ thạch lôi tiện tay xây dựng phòng ngự mỗi một lần công kích đều bị thạch lôi dùng t h á p thuẫn ngăn trở côn phong lý qua nổi giận gầm lên một tiếng tốc độ công kích lần nữa tăng tốc cả người không dừng lại vây quanh thạch lôi xoay quanh trường kiếm trong tay mang theo đạo đạo tàn ảnh h u y ễ n ra một đạo sáng trói kiếm mạc đem thạch lôi bao bao ở trong đó đinh đinh đinh trường kiếm cùng t h á p thuẫn tiếng va chạm vang lên không ngừng cuối cùng vậy mà nối thành một mảnh tựa như một tiếng vô hạn kéo dài c h ó i thai d í t lên tại diễn võ trường bên trong không ngừng q u e n quẩn d í t d í t d í t lần lượt công kích lần lượt phí công lý q u a hiện tại chỉ muốn nhường công kích mình tốc độ càng mau một chút chỉ cần nhanh một chút nữa liền có thể đánh vỡ thạch lỗi xây dựng phòng ngự chương 240, đề nghị lý q u a tốc độ càng lúc càng nhanh cả n g ư ờ i hóa thành một cái bóng mở vây quanh thạch lỗi không dừng lại công kích trường kiếm trong tay càng là huyễn ra một đạo kiếm mạc đem thạch lôi bao phủ bất quá rất nhanh lý qua thân ảnh chậm rãi trở l ê n rõ ràng kiếm mặc cũng dần dần ngưng luyện làm một đem hàn quang bốn phía trường kiếm không nghĩ tới a lý qua lại vào lúc này lại có đột phá âm thầm quan chiến lý quỷ vừa cười vừa nói lý qua điển hình thân ảnh trở nên rõ ràng không phải lý qua tốc độ trở nên chậm mà là lý qua tốc độ trở nên càng nhanh trở nên rõ ràng thân ảnh chẳng qua là một cái ảo giác thật giống đột phá một cái cực h ạ n lý qua tốc độ không ngừng tăng lên rất nhanh lại một cái lý qua xuất hiện tại thạch lỗi bên người điên cuồng công kích tới thạch lỗi hai cái ba cái bốn cái năm cái sáu cái cuối cùng khoảng t r ư ờ n g s á u cái lý qua đồng thời xuất hiện tại thạch lỗi bên người điên cuồng đối với đúng thạch lỗi tiến hành công kích đinh đinh đinh trường kiếm đâm rách không khí mang theo d í t lên không ngừng tại diễn võ trường bên trong quanh quẩn bất quá lại một mực không cách nào đánh vỡ thạch lỗi phòng ngự lý qua tất cả công kích đều bị nặng nề tháp thuẫn đều ngăn trở dù là tốc độ của hắn tăng vọt c ũ n g y nguyên không cách nào đột phá t h á p thuẫn phòng ngự đánh lâu không xong lý qua trong lòng càng ngày càng nhanh nóng nảy dùng hắn thực lực duy trì thế này tốc độ căn bản kiên trì không bao lâu thời gian nếu như không thể tại tốc độ hạ trước đó đánh bại thạch lôi đợi đến tốc độ hạ bị thạch lôi đánh bại cơ hồ là có thể đoán được sự tình hắn không đồng ý thế này sự thật hắn không bị thua càng sẽ không bị thạch lôi đánh bại ha ha ha ngươi đã đánh thời gian dài như vậy hiện tại giờ đến phiên ta đi Đem đều Lý qua công kích đều ngăn sau. thạch r ở sau, t lỗi động bước. hét u ậ n kích. Thạch h Lôi hét lớn một tiếng trong tay t h á p t h u ậ n không lưu tỉnh chút nào đánh tới hướng lý qua không tốt nhìn thấy đập tới t h á p t h u ậ n lý qua trong lòng giật mình nhưng mà t h á p t h u ậ n đập tới tốc độ quá nhanh giữa lẫn nhau khoảng cách cũng quá ngắn Căn có cùng cũng chỉ có thể lựa chọn cùng thạch cứng đối cứng, bản không nhiêu nẻ tránh không gian. hạn liền đường nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay không bao kiếm thể Vô gầm Qua lựa tay vào Rơi lối đối một Lý đâm. dày ừ n lần chuẩn g lại mỗi đâm đều đâm một ra, sắc v o tháp thuẫn trên một trí, không Đinh đinh đinh. Qua lui bên đồng cùng cũng đang ngừng mượn đó, vị lúc lực Lý lại. d đặc như mưa tiếng va chạm không ngừng vang lên bất quá t h á p thuẫn tốc độ không giảm y nguyên hung hăng đánh tới hướng lý qua lui lại bên trong lý q u a thì là sắc mặt càng ngày càng đỏ đinh một tiếng vang dòn tại vô số lần trong đụng c h ạ m lý q u a trường kiếm trong tay vậy mà vỡ vụn tại lý q u a không dám tin trong ánh mắt hóa thành hơn mười mảnh vụn rơi đầy đất ẩm ngay tại lý q u a ngây người một lúc công phu tháp thuấn đã hung hăng nện ở lý q u a trên ngực đem lý q u a trực tiếp đập bể bay ra ngoài u. Phúc. tháp thuấn bên trong lần chứa lực chấn động trong nháy mắt bộc phát nhường lý q u a bản thân bị trọng thương một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra ngoài người còn chưa rơi xuống đất liền đã bởi vì thương thế quá nặng mà hôn mê lý qua lý qua lý qua các đồng đội lập tức xông đi lên luôn cuống tay chân cha xét lý qua thương thế lại uy xuống chữa thương đan dược lý qua các đồng đội lấy ra đan dược hiệu quả không tầm thường ăn vào sau rất nhanh lý qua liền tỉnh táo lại ta thua lý qua rẽ ruổi lấy đứng dậy sắc mặt trăng xám hữu khí vô lực đối với đúng thạch l ô i nói ra đã thua l i ê n đem tiền đặt cược lấy ra đi thạch lỗi vừa cười vừa nói đánh bại lý q u a lại là ba trăm điểm tích lũy doanh thu cách hắn trả hết nợ thiếu nợ lại gần một bước được lý q u a gật gật đầu đem ba trăm điểm tích lũy chuyển cho thạch lỗi ngươi là một cái đối thủ tốt nếu có cơ hội ta còn sẽ tới khiêu chiến ngươi lần này hắn mặc dù bại nhưng lại thu hoạch rất nhiều chờ hắn khôi phục lại lại hấp thu lần này trong chiến đấu thu hoạch hắn thực lực sẽ còn càng tiến một bước tùy thời x i n đ ợ i tại h c h l cười gật gật đồng ầ lần u nếu khiêu lâu, thiếu như ngày chiến này hắn mỗi ngày có thể được đến hơn dùng không hắn nợ nợ, còn năng những nhường hắn động thế hết cho phải thể tích thể thử tích khả hối được dư mỗi một mỗi mấy trăm điểm điểm tâm tới cái kia đoái cái kia là đây, lũy, lũy trả có có có có bao đổ tốt. Tại đồng đội nâng đỡ lý qua ly khai diễn võ t r ư ở n g không có náo nhiệt có thể nhìn những người khác cũng dần dần tán đi bất quá thông qua một trận chiến này thạch lôi trong lòng bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng những cái kia nguyên muốn khiêu chiến thạch lỗi người trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể đánh vỡ thạch lỗi phòng ngự sau đó đánh bại thạch lỗi thạch lỗi ngươi thực sự là quá lợi hại vậy mà đánh bại lý qua đường kiệt một mặt hưng phấn vọt tới thạch lỗi bên người kích động nói ra thạch lỗi đánh bại lý qua nhường hắn trong chớp mắt thu hoạch được một trăm điểm tích lũy nếu như nhiều đến mấy lần hắn cũng có thể để giành được một số lớn điểm tích lũy đừng nói nhảm mau đưa ta đỡ trở về thạch lỗi giải trừ một mực duy trì mấy loại bí thuật dưới chân mềm lũn kém chút không có co quắp ngã trên mặt đất n g ư ờ i thế nào đường kiệt vịn thạch lỗi quan tâm hỏi không có gì bất quá là có chút thoát lực à nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục thạch lỗi sắc mặt trắng xám nói ra hôm nay một trận chiến này thật sự là quá h u n g hiểm nếu như lý qua lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian có lẽ ta liền thua vẫn chưa đi xa những người kia nhìn thấy thạch lỗi vậy mà suy yếu đến cần đường kiệt vịn đi lại mơ h ồ nghe được hai người đối thoại trong lòng âm thầm hoan hỉ nguyên lai thạch lỗi cũng thỉnh thoảng không cách nào đánh bại chỉ là bọn hắn một mực không có phát hiện thạch lỗi nhược điểm a chỉ cần bắt được thạch lỗi nhược điểm bọn hắn vẫn là có cơ hội đánh bại thạch lỗi trần c u a t ê ui vn ha ha ha xin lỗi các vị những thứ này tiền đặt cược ta liền nhận lấy đồng cương cười lớn đem mấy vị nộ g đạo cảnh cường giả tiền đặt cược bỏ vào trong túi nếu có tốt như vậy sự tình nhất định phải nhớ phải gọi ta qua tới tham gia a ta còn có việc liền đi trước một bước nói xong căn bản không nhìn mấy ngộ đạo cảnh cường giả tái nhuận sắc mặt một bước phóng ra đã biến mất không thấy gì nữa t ư sớm tối cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem một cái ngộ đạo cảnh cường giả lạnh giọng nói ra liên tục ba lần đánh cược thua rơi mỗi một lần đều thua trận một phần tài liệu chân quý cho dù hắn thân là ngộ đạo cảnh cường giả cũng tránh cho có chút đau lòng không thể nhường hắn đắc ý như vậy xuống dưới nhất định phải nghĩ cái phương pháp tốt tốt hô hắn một hồi mới được bằng không thì trong nội tâm của ta hỏa khí q u ọ n tiết không đi ra một cái khác nộ đạo cảnh cường giả trầm giọng nói ra cái này mấy lần đánh cược hắn cũng tổn thất nặng nề bất quá không thể nhất nhường hắn tiếp nhận lại là đồng cương thắng đằng sau bộ kia rầm rĩ khuôn mặt tươi cười cái này mấy lần đồng cương có thể thắng đều là bởi vì cái kia thạch lỗi nếu như chúng ta tìm một cái có thể đánh bại thạch lỗi tại đặt bẫy nhường đồng cương chui vào chúng ta thua trận những cái kia tiền đặt cược liền có thể cầm về còn có thể nhìn xem đồng cương trò cười một cái khác nộ đạo cảnh cường giả đề nghị chương hai trăm bốn mươi mốt tính toán. cái này lý qua liền là nghe ta nói mới tới khiêu chiến thạch lỗi kết quả hắn lại thua lý quỳ lạnh giọng nói ra chúng ta đều nhìn ra một cái ngộ đạo cảnh cường giả nói ra cái này lý qua tu vi vẫn còn có chút thấp cho nên mới không có có thể đánh bại thạch lỗi bất quá các ngươi cũng nhìn thấy liền kém một chút thạch lỗi liền bị đánh bại cho nên lần này chúng ta nhất định phải tìm tu vi càng cao nhân hơn đi khiêu chiến thạch lỗi thế này mới có thể đánh bại thạch lỗi thuận tiện hố một lần động cương người nói không sai lần này chúng ta muốn gài bẫy đồng cương nhất định phải tìm một cái tu vi càng cường nhân hơn ra tay mới được lý qua tu vi yếu một điểm một cái khác nộ g đạo cảnh cường giả nói ra không sai không sai vì lý do an toàn chọn nhân tuyển tốt sau tốt nhất trước cho một điểm chỗ tốt nhường hắn tu vi lại đ ể thăng một chút hoặc là tận khả năng cường hóa một ít thực lực thế này mới có nắm chắc hơn đánh bại thạch lỗi một cái khác nộ g đạo cảnh cường giả trầm giọng nói ra ta cho rằng trừ những thứ này Chúng tại mấy ngộ đạo cảnh cường giả thương lượng một chút rất nhanh một cái tương đối hoàn chỉnh kế hoạch liền mới mẻ xuất hiện bất quá còn có một chuyện cuối cùng bọn hắn chậm chạp không thể đạt thành nhất trí cái này khiêu chiến thạch lỗi nhân tuyển là ai bọn hắn chậm chạp không có đạt thành nhất chi ý kiến rơi vào đường cùng mấy cái này ngộ đạo cảnh cường giả đều đưa ra một cái nhân tuyển sau đó thông qua bốc thăm phương thức quyết định khiêu chiến thạch lỗi thứ tự nếu như xếp hàng thứ nhất nhân tuyển không thể đánh bại thạch lỗi bài danh người thứ hai tuyển tiếp tục khiêu chiến thạch lỗi cứ thế mà suy ra nếu như xếp hàng thứ nhất nhân tuyển có khả năng đánh bại thạch lỗi những nhân tuyển khác tự động hủy bỏ bốc thăm qua đi khiêu chiến thạch lỗi nhân tuyển bài xuất thứ tự mấy ngộ đạo cảnh cường giả nhao nhao ly khai đi làm công tác chuẩn bị đối với mấy ngộ đạo cảnh cường giả kế hoạch đồng cương là hoàn toàn không biết gì cả lúc này hắn ngay tại thạch lỗi trong phòng đội trưởng ngươi thực sự là người sảng khoái khiêu chiến vừa vặn kết thúc ngươi liền cho ta đưa ban t h ư ở n g đến lần này ta biểu hiện tạm được có phải không là có thể ban thưởng ta mấy trăm vạn điểm công lao thạch lỗi vừa cười vừa nói đánh một cái ly qua đều có thể kém chút thoát lực cho ngươi một trăm vạn điểm công lao ban t h ư ở n g ta đều có chút ngại nhiều nói thì nói như thế nhưng mà đồng cương vẫn là chuyển cho thạch lỗi hai trăm vạn điểm công lao đội trưởng ta nếu là không thoát lực nói tại sao có thể có những người khác tới khiêu chiến ta à thạch lỗi cười hì hì nói ra người là trang đồng cương cũng không đốc lập tức liền kịp phản ứng chính là đương nhiên thạch lỗi cười gật gật đầu ta trên chiến trường cùng trùng ma chém giết đồng thời thi triển thái thản chi lực cùng đại địa khải giáp đều có thể duy trì cả ngày cùng lý qua chiến đấu mới bao lâu thời gian làm sao có thể nhanh như vậy liền thoát lực phải biết ta chỉ thi triển thái thản chi lực còn không có thi triển đại địa khải giáp đây tiểu hồ ly đồng cương cười mắng đừng nói ngươi trang quá rất giống ngay cả ta đều lên đường bất quá lần tiếp theo có người khiêu chiến ngươi ngươi cũng không thể vẫn là kém chút thoát lực a cái này liền muốn nhìn đội trưởng ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói cái này cùng ta có quan hệ gì đồng cương không biết thạch lỗi vì cái gì nói như vậy đương nhiên là có quan hệ a ngươi nhìn ta lần này đánh bại lý qua một cao hứng cho ta một điểm chỗ tốt thực lực của ta lại tăng lên miễn cưỡng đánh bại người khiêu chiến không phải đương nhiên sao dù sao đối thủ của ta tại tăng lên ta cũng không thể dậm chân tại chỗ không phải thạch lỗi vừa cười vừa nói thật có ngươi đồng cương lấy tay hư chỉ thạch lỗi vừa cười vừa nói đã ngươi đều nghĩ kỹ vậy ta liền phối hợp ngươi một chút ngươi tiếp tục tu luyện đi ta đi nói đồng cương liền muốn rời đi đội trưởng ngươi đừng vội đi a thạch lỗi vội vàng gọi lại đồng cương còn có chuyện gì a đồng cương hỏi ta không phải nói sao ngươi một cao hứng cho ta điểm chỗ tốt hiện tại chỗ tốt còn không có cho làm sao lại muốn chạy đây đội trưởng ngươi cái này phối hợp cũng không quá ra sức a thạch lỗi vừa cười vừa nói xem như ngươi lợi hại đồng cương từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra một cái bình ngọc ném cho thạch lỗi sau đó vội vã chạy sợ thạch lỗi lại từ hắn nơi này móc ra chút vật gì đến đồng cương ném cho thạch lỗi là một bình phụ trợ tu luyện đan dược một bình hết thể có một trăm ai thạch lỗi đổ ra một cái ném vào trong miệng sau đem bình ngọc thu vào tu di chỉ hoàn bên trong sau đó ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện nuốt vào trong bụng đan dược rất nhanh hóa thành một cỗ bảnh trướng nhiệt lưu tại thể nội lưu chuyển thạch lỗi thì là không ngừng mà vận chuyển tu hành bí pháp đem cỗ nhiệt lưu này thôn vệ luyện hóa cũng không biết qua bao lâu thời gian cỗ nhiệt lưu này rốt cục bị hoàn toàn luyện hóa thạch lỗi đoan chừng một chút luyện hóa viên đan dược này thu hoạch được tu vi đại khái có thể bù đắp được hắn cố gắng tu luyện m ộ ư ơ i ngày không sai không sai thạch lỗi hài lòng gật gật đầu đồng cương cho hắn đan dược dược hiệu so chính hắn chuẩn bị mạnh hơn một lần lần nữa đem một viên thuốc nuốt vào thạch lỗi lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện luyện hóa đan dược bên trong bành trướng dược lực một đêm thời gian ngay tại thạch lỗi trong tu luyện lạng yên trôi qua một đêm này tu luyện nhường thạch lỗi tu vi có rõ ràng tăng trưởng bất quá đồng cương lưu lại đan dược cũng bị tiêu hao một phần m ư ờ i nói một cách khác một đêm tu luyện thạch lôi luyện hóa m ộ ư ơ i viên thuốc thuốc đông y lực về sau có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp từ đội trưởng chỗ này chuẩn bị nhiều hơn một chút đan dược trở về nhìn lấy trong bình ngọc rõ ràng biến thiếu đan dược thạch lôi tự lẩm bẩm thạch lôi thạch lôi mở cửa đường kiệt tâm thanh từ bên ngoài truyền vào đến vào đi thạch lôi không hề động địa phương mà là hô một m c u ố n họng ngoài cửa nghe được thạch lôi âm thanh đường kiệt đẩy cửa ra đi tới thạch lôi ta vừa vặn nghe được một cái cùng ngươi có liên quan tin tức ngươi có muốn biết hay không đường kiệt một mặt thần bí nói ra nói đi là ai muốn khiêu chiến ta thạch lôi cười hỏi ách làm sao ngươi biết là có người muốn khiêu chiến ngươi đường kiệt t r ừ n g to mắt kinh ngạc hỏi đơn giản như vậy sự tình dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được thạch lôi s ủ y cười một tiếng nói ra hôm qua đánh hắn bại lý qua n h ư n g đồng cương lại kiếm một món lớn còn lại mấy đội ngũ ngộ đạo cảnh cường giả khẳng định không chịu thua lại nhìn thấy thạch lỗi kem chút thoát lực phái một cái tu vi càng cường nhân hơn tới khiêu chiến thạch lỗi cũng là chuyện đương nhiên đến thạch lỗi còn tưởng rằng dù cho có người tới khiêu chiến cũng sẽ hai ngày nữa không nghĩ tới lúc này mới qua một đêm đã có người tới khiêu chiến hắn thạch lỗi lại là không biết mấy ngộ đạo cảnh cường giả đều nghĩ để cho thủ hạ người khiêu chiến thạch lỗi hay n ấ y gặp thủy trung không thể đạt thành nhất trí rơi vào đường cùng mỗi người đều chọn một người lại dùng b ư ớ c thăm phương thức quyết định khiêu chiến thứ tự nhân số nhiều khiêu chiến thời gian liền không dễ an bài cuối cùng quyết định mỗi ngày một cái cho nên lúc này mới qua một đêm liền lại có người khiêu chiến thạch lỗi chương hai trăm bốn mươi hai la nham nói một chút đi lần này là ai muốn khiêu chiến ta thạch lỗi cười hỏi nói thật hắn cũng rất tò mò là ai muốn khiêu chiến hắn là la nham đường kiệt trầm giọng nói ra nghe đường kiệt nói thạch l ô i nhún g mày la nham giống như hắn đều là trọng giáp thuẫn chiến sĩ mà lại cũng có sử dụng tháp thuẫn chủ yếu nhất là la nham tu vi là phân thần cảnh mà lại đã trở thành phân thần cảnh võ giả đã nhiều năm so tiền hổ cùng lý qua mạnh quá nhiều đây cũng quá để mắt ta vậy mà lại là một người phân thần cảnh vũ giả khiêu chiến ta thạch l ô i rất là phiền muộn nói ra đi vào căn cứ nhiều ngày như vậy hắn hết thể bị khiêu chiến ba lần kết quả có hai lần là phân thần cảnh cường giả hướng hắn khiêu chiến tại lần này hướng hắn khiêu chiến không chỉ có là phân thần cảnh võ giả hơn nữa còn là thâm niên phân thần cảnh võ giả đây là không đánh bại hắn thể không bỏ qua a không có cách ai bảo ngươi liên tục đánh bại hai người phân thần cảnh vũ giả hiện tại đâu còn có ngưng hồn cảnh vũ giả dám khiêu chiến ngươi a liền là bình thường phân thần cảnh võ giả cũng không dám khiêu chiến ngươi a đ ư ờ n g kiệt vừa cười vừa nói ta cũng không muốn thế này a bất quá đưa tới cửa điểm tích lũy ta dù sao vẫn không thể không cần a ta bây giờ thấy điểm tích lũy liền bỏ mắt h ậ n không thể đem tất cả mọi người điểm tích lũy đều đạt o tới thạch lôi trầm giọng nói ra nếu như không phải nặng nề nợ nần áp lực hắn cũng không trở thành cao điệu như vậy gặp gỡ tu vi cao hơn chính mình chủ động nhận thua cũng không phải là không thể được bất quá muốn trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được đủ nhiều điểm tích lũy hắn cũng chỉ có thể cao điệu một chút đem người khiêu chiến tất cả đều đánh bại thạch lôi ngươi là nói cùng ta nói ngươi có thể đánh được cái kia l à nham sao đ ư ờ n g k ế t hỏi thế nào ngươi còn muốn áp ta thắng thạch lôi c ư ờ i tủm tỉm lấy nhìn đường kiệt lần này ta đánh bại lý qua ngươi thắng không y ta không nhiều không nhiều mới thắng một trăm điểm tích lũy cùng ngươi so không đường kiệt cũng vừa cười vừa nói thạch lôi ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây ngươi cứ nói đi thạch lôi không có trả lời đường kiệt mà là hỏi ngược lại đường kiệt cùng hắn tạo thành một tiểu đội thời gian dài như vậy hắn không tin thạch lỗi không biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu ta đương nhiên biết thực lực ngươi mạnh bao nhiêu bất quá hỏi hỏi ngươi không phải trong lòng nắm chắc sao đ ư ờ n g kiệt vừa cười vừa nói vậy ngươi liền áp ta thắng a nếu như có thể nói thay ta cũng áp một chú thạch lỗi vừa cười vừa nói ta ngược lại thật ra nghĩ thay ngươi áp mấy chú bất quá thiết đánh cược người nhưng không có nhiều như vậy mấy phần bồi thường lần trước ta áp ngươi thắng k é m chút không có đem thiết đánh cược tiểu tử kia làm phá sản lần này ta còn không biết có thể áp bao nhiêu tiền đặt cược đây đ ư ờ n g kiệt có chút buồn bực nói ra điểm tích lũy thu hoạch thật sự là quá khó khăn nếu như đổi thành điểm công lao dù là ngạch số tại lớn hơn một chút cũng không sợ nhưng mà đổi thành điểm tích lũy cũng có chút bó tay bó chân hắn muốn nhân cơ hội nhiều lao một chút điểm tích lũy cũng không dễ dàng ngươi có phải hay không ốc thạch lôi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn lấy đường kiện ngươi cũng được thiết đánh cờ ca điểm tích lũy điểm công lao đều có thể thu à dù sao điểm công lao cũng được hối đoái thành điểm tích lũy mà lại ta là thắng dễ dàng không thua bao nhiêu tiền đặt cực không đều là đưa tới cửa đồ ăn sao đúng a ta thế nào không có nghĩ tới chỗ này đây đ ư ờ n g kiệt cũng có hối hận đập thẳng đùi nếu như hắn có thể sớm một chút nghĩ tới chỗ này làm sao chỉ lấy được như vậy một chút điểm tích lũy đã sớm lao đến đại lượng điểm tích lũy một hồi ta liền đi thiết đánh cực nhìn xem có bao nhiêu người áp ngươi thua đến lúc đó ta thắng đến điểm tích lũy cùng điểm công lao phân n g ư ờ i một nửa nói xong đ ư ờ n g kiệt vội vã ly khai đ ư ờ n g kiệt vừa đi đồng cương liền lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại thạch lôi trong phòng đội trưởng làm sao ngươi tới nhìn thấy đồng cương thạch lôi hiếu kỳ hỏi ngươi có nghe nói hay không la nham nghĩ muốn khiêu chiến ngươi thì sao đồng cương đi thẳng vào vấn đề hỏi nghe nói thạch lôi gật gật đầu vừa rồi đường kịp tới đã đem chuyện này nói cho ta biết ngươi định làm gì đồng cương hỏi đã hắn dám khiêu chiến ta vì những cái kia điểm tích lũy ta cũng sẽ tiếp nhận khiêu chiến thạch lôi trầm giọng nói ra ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại hắn đồng cương hỏi hiện tại khó mà nói bất quá tối thiểu nhất có năm thành trở lên năm chắc không bị thua đến nỗi có thể đánh bại hay không hắn còn phải xem đến lúc đó phát huy thạch lỗi vừa cười vừa nói hắn đối với đ ú n g trọng giáp phòng ngự rất có lòng tin đừng nói là phân thần cảnh võ giả liền là bình thường hợp thể cảnh vũ giả trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đánh vỡ hắn phòng ngự chỉ dựa vào điểm này hắn đã đứng ở thế bất bại ngươi tâm lý nắm chắc liên tốt ta đi ngươi chuẩn bị cẩn thận a nói xong đồng cương như cùng đi lúc như thế lại lặng yên không một tiếng động ly khai đồng sau khi rời đi không lâu lại có người đến nhà người tới thạch lỗi nhìn quen mắt nhưng mà cũng không biết người này kêu cái gì người tới cũng không để ý thạch lỗi là thế nào nghĩ trực tiếp cho thấy là thay la nham xuống thư khiêu chiến đến thư khiêu chiến bên trên viết rất rõ ràng buổi chiều ba hát tại diễn võ trưởng khiêu chiến thạch lỗi tiền đánh cược là ba trăm điểm tích lũy nói cho la nham ta sẽ đúng giờ quá khứ xem hết thư khiêu chiến thạch lỗi trầm giọng nói ra được người tới cũng không nói nhảm quay người ly khai đi hướng la nham báo tin đem cửa phòng khóa kín thạch lỗi ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện hắn muốn đem chính mình trạng thái khôi phục lại đ ỉ n h phong dùng tốt nhất trạng thái đi nghen chiến la nham thời gian ngay tại thạch lỗi trong tu luyện một chút xíu trôi qua trong nháy mắt đã là hơn hai giờ chiều căn cứ trên d i ệ n võ t r ư ở n g nhận được tin tức người đã đến không sai biệt lắm đương ờ trường, người n càng là sớm liền đến diễn chính mình đại lý thiết lập lên đánh cực, không ít người đều tầm tư nhanh nhẹn tại hắn n g Kiệt đại thiết tại ít tầm tư cực, là lý lập sớm đều võ i kiệt ngươi thực sự là người tốt ta biết rõ la nham nhất định có thể đánh bại thạch lỗi trả cho chúng ta đưa điểm tích lũy ngươi yên tâm nếu như ta thắng tuyệt đối không nhiều hướng ngươi muốn một cái điểm tích lũy cho ta áp năm mươi điểm tích lũy thạch lỗi thất bại một cái ngưng hồn cảnh vũ giả lớn tiếng nói ta cũng áp thạch lỗi thất bại năm mươi điểm tích lũy ta áp thạch l ô i thất bại mười điểm tích lũy từng cái võ giả nhao nhao đặt cược không ai xem trọng thạch l ô i còn không có đánh qua các ngươi làm sao biết thạch l ô i thất bại nói thật cho các ngươi biết thạch l ô i rất lợi hại la nham không nhất định có thể đánh bại thạch l ô i ta là thạch l ô i đồng đội đương nhiên muốn giúp đỡ hắn đường kiệt nghiêm mặt nói ra ha ha ha đường kiệt nói nhường áp chú những cái kia võ giả cười lên ha h a bọn hắn căn bản không tin thạch l ô i có thể đánh bại la nham thời gian một chút xíu tiếp cận ba điểm la nham cùng thạch lỗi gần như không phân trước sau xuất hiện tại diễn võ trường bên trên hai người đều là võ trang đầy đủ lộ ra quả nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thạch lỗi đương tưởng rằng đánh bại tiền hổ cùng lý qua liền không ai có thể đánh bại ngươi hôm nay ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại nhớ kỹ đánh bại ngươi người là ta la nham chương 243, lực lượng so đấu bớt nói nhiều lời muốn động thủ liền động thủ miệng pháo là không thể nào để ngươi đánh bại ta thạch lôi trong tay tháp thuẫn cùng đầu vương truy nhẹ nhàng đụng chạm đụng một cái cười lạnh nói đã như vậy vậy ta liền thỏa mãn ngươi yêu cầu la nham không nghĩ tới thạch lôi sẽ nói như vậy tức giận đến hắn l ử a giận trong lòng bốc lên sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng thật giống muốn nhỏ máu bình thường bí thuật long tượng chi lực dã man trùng tràng la nham nổi giận gầm lên một tiếng đầu tiên là thi triển tăng lên trên diện rộng chính mình phòng ngự cùng lực lượng sau đó trốn ở tháp thuẫn đằng sau hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt cả người thật giống mũi tên bình thường v ọ t tới thạch l ô i đến được tốt thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật thái thản chi lực bí thuật kiên giáp thuật bí thuật thạch phu thuật tam thập lục trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thất u kích đối mặt đụng tới la nham thạch l ô i mặt không đổi sắc không tránh không né lựa chọn chính diện ngạch kháng nổi giận gầm lên một tiếng thạch l ô i không chút hoang mang kích hoạt chính mình thiên phu thần thông lại thi triển mấy môn bí thuật tăng lên chính mình lực lượng cùng phòng ngự sau đó lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên phủ văn bí trượn để cho mình đưa thân vào tầng tầng trong phòng ngự sau đó mới trốn ở tháp thuấn đằng sau không chút do dự vọt tới la nham ờ ba hai mặt tháp thuấn đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn thạch l ô i bị tháp thuấn bên trên chuyển đến lực phản chấn trực tiếp chấn không bị khống chế lui lại hơn mười bước bất quá la nham cũng không dễ chịu mặc dù thân thể cũng không bị khống chế lui lại bảy tám bước nhưng mà thạch l ô i tháp thuấn bên trên ẩn chứa lực chấn động cùng bắn ngược trở về lực lượng cũng làm cho hắn toàn thân run lên không có cách nào thừa thắng truy kích chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển khu trục thân thể khó chịu thạch l ô i cùng la nhàm cơ hồ là đồng thời khôi phục bình thường dã man trùng tràng t h u ậ n kích không hẹn mà cùng hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng trốn ở tháp thuấn đằng sau lần nữa hướng đối thủ đụng tới ờ ba lại là một tiếng vang thật lớn thạch l ô i lại một lần nữa bị đâm đến lui lại hơn mười bước la nham mặc dù lui lại bước đếm ít một chút nhưng mà thạch l ô i thấp thuẫn bên trên lực chấn động cùng lực lượng bắn ngược lại làm cho hắn so thạch l ô i càng khó chịu hơn dã man trùng tràng thất u kích chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển thoát khỏi khó chịu trạng thái hai người lại một lần nữa đụng vào nhau một lần lại một lần va chạm mỗi một lần va chạm qua đi thạch l ô i đều có thể rất nhanh khôi phục lại nhưng mà la nham từ trước tới giờ không vừa trong trạng thái khôi phục lại thời gian lại càng ngày càng dài mặc dù thạch l ô i y nguyên bắt không được phản kích cơ hội nhưng mà la nham lại biết nếu như tiếp tục nữa chính mình rất có thể sẽ bị thạch lôi đánh bại muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh nhất định phải nghĩ một cái ổn thỏa biện pháp mới được bất quá thạch lôi đã nhìn ra la nham dự định căn bản không cho la nham cẩn thận suy nghĩ thời gian mỗi một lần va chạm sau khi kết thúc thạch l ô i luôn luôn trước tiên trốn ở tháp thuẫn đằng sau vọt tới la nham làm cho la nham không thể không lựa chọn phản kích cũng không phải là la nham chỉ biết một chiêu này tương phản nếu như la nham muốn tránh thoát thạch l ô i thuẫn kích vẫn có thể làm được bất quá la nham tu vi so thạch lỗi cao nhiều như vậy hơn nữa còn là am hiểu nhất phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ đối mặt thạch lỗi công kích nếu như còn m u ố n trôn tránh nói hắn cũng không có mặt mũi tiếp tục ở căn cứ bên trong tiếp tục chờ đợi cho nên dù cho biết rõ tiếp tục như vậy nữa rất có thể sẽ thua trận la nham y nguyên cắn răng cùng thạch lỗi lần lượt so đấu lực lượng đương nhiên la nham làm như thế cũng không phải là không có đánh hắn tính trước đó hắn nhưng là nghe nói thạch lỗi mặc dù có khả năng đánh bại lý qua nhưng mà cũng thiếu chút thoát lực điều này nói do thạch lỗi lực lượng cùng phòng ngự mặc dù không tệ nhưng mà sức chịu đựng lại bình thường hiện tại hắn mặc dù ở thế yếu nhưng mà chỉ phải kiên trì có lẽ thạch lỗi sức chịu đựng trước hao hết là hắn có thể c h u y ể n bại thành thắng ôm dạng này cách nghĩ la nham lần lượt cắn răng cùng thạch lỗi so đấu lực lượng bên ngoài diễn võ trường vây xem chúng nhân coi là sẽ thấy một trận chiến đấu kịch liệt nhưng mà để bọn hắn thất vọng là trong diễn võ trường hai người tựa như là hai con mất lý trí châu được chỉ biết là lần l ư a so đấu lực lượng không ngừng mà dùng thắp thuẫn vọt tới đối phương thật giống không đem đối phương đụng ngã liền sẽ không đình chỉ bình thường mặc dù có chút nhàm chán nhưng mà vì nhìn thấy ai thắng ai thua vây xem người cũng không hề rời đi trái lại kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng đi ra đồng cương không nghĩ tới thủ hạ ngươi tiểu gia hỏa này lực lượng còn không sai vậy mà cùng la nham lực lượng không sai biệt lắm nếu như không phải la nham tu vi cao hơn một chút hôm nay chiến thắng khẳng định là thủ hạ ngươi tiểu gia hỏa kia một cái ngộ đạo cảnh cường giả trầm giọng nói ra hôm nay khiêu chiến thạch lỗi cái kia la nham liền là dưới tay hắn mà lại là dưới tay hắn bên trong thực lực phi thường cao một cái luận võ còn chưa kết thúc ngươi bây giờ nói lời này còn có chút hơi sớm đồng cương lạnh giọng nói ra thạch lỗi cùng la nham chiến đấu cơ hồ là lực lượng tương đương la nham lực lượng mặc dù lớn hơn một chút nhưng mà thạch lỗi phản kích cũng không yếu muốn kết luận ai thắng ai thua còn quá sớm hắn nhưng là biết thạch lỗi cũng không có xuất ra toàn bộ thủ đoạn cho nên hắn có lý do tin tưởng thạch lỗi chiến thắng tỷ lệ còn là rất lớn bất quá vì mê hoặc những người khác đồng cương vẫn là phối hợp biểu hiện một chút chính mình không tán đồng ngưng hồn cảnh vũ giả cùng phân thần cảnh võ giả so sức chịu đựng cuối cùng chiến thắng khẳng định là phân thần cảnh võ giả một cái khác nộ g đạo cảnh cường giả trầm giọng nói ra đồng cương nếu như ngươi không đồng ý ta thuyết pháp này chúng ta có thể cược một lần nhìn xem ai có thể chiến thắng cực t h i cược ta đổ thạch trồng chất nhất định có thể thắng lợi đ ồ n g cương trầm giọng nói ra còn có ai cùng ta đánh cược ta chỗ này đồ tốt cũng không ít các ngươi nghĩ đặt cược cũng nhanh chút đặt cược không cần lo lắng cho ta không có đồ vật bồi thường cho các ngươi nhìn thấy đ ồ n g cương như thế tích cực đặt cược còn lại mấy mộ đạo cảnh cường giả đều có chút c h ầ n trờ ta còn không sợ các ngươi sợ cái gì ta thua nếu không thì đem các ngươi trước đó thua trận tiền đặt cược lấy ra đến dù sao không phải ta ta cũng không đau lòng coi như ta không có thắng nổi liền là vẫn là nói các ngươi đã nghèo không bỏ ra nổi tiền đặt cược nhìn thấy mấy ngộ đạo cảnh cường giả trần trờ đồng cương lại thêm một mồi lửa ai nói ta không bỏ ra nổi tiền đặt cược ta áp la nham chiến thắng một cái ngộ đạo cảnh cường giả chịu không nổi khích tướng xuất ra tiền đặt cược thính ta một người ta cũng không tin lần này thạch lỗi còn có thể thắng lợi lại một cái ngộ đạo cảnh cường giả đặt cược còn lại mấy ngộ đạo cảnh cường giả không nói gì chỉ là yên lặng xuất ra tiền đặt cược á p la nham chiến thắng trên diễn võ trường thạch lỗi cùng la nham lực lượng so đấu vẫn còn tiếp tục liên tục cứng đôi cứng va chạm nhiều lần như vậy mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó cho dù là la nham cũng có chút thở hừng hộp nhưng mà thạch lỗi y nguyên sắc mặt không thay đổi hô hấp đều đạn căn bản không hề quá lớn ảnh hưởng chương 244, b ạ i đứng tại diễn võ trường vòng ngoài xem người còn không có phát giác được cùng thạch lỗi lần lượt so đấu lực lượng la nham đã phát hiện sự tình thật giống có chút không ổn hắn thật giống mắc lửa nếu như thạch lỗi thật ngay cả đánh bại lý qua đều kém chút thoát lực làm sao có thể cùng hắn so đấu lực lượng thời gian dài như vậy y nguyên mặt không đổi sắc phải biết thời gian dài như vậy toàn lực bộc phát cho dù là hắn đều có chút mệnh mệt mỏi thạch lỗi trạng thái hẳn là so với hắn càng kém mới đúng ha ha phát hiện a nói thật cho ngươi biết ta hôm qua ta đánh bại lý qua nhường đội trưởng của chúng ta thắng không ít đ ồ tốt cho nên đội trưởng cố ý cho ta một bình đan dược để cho ta tốt tốt bồi bổ chỉ là phục dụng một viên thuốc ta sức chịu đ ư ợ c liền tăng lên vô cùng lớn hơn một đoạn cho nên ngươi muốn dùng tiêu hao chiến đem ta kéo đổ cái kia là không thể nào nhìn thấy la nham đã nhìn thấu chính mình ngữ kế thạch lỗi nhỏ giọng nói ra người la nham tức giận tới mức cắn răng hận không thể ăn thạch lỗi bất quá điều này cũng tại hắn quá nghĩ đương nhiên cái này thiệt thòi không thể không nuốt vào dã man trùng tràng la nham nổi giận gầm lên một tiếng lại một lần nữa trốn ở tháp thuẫn đằng sau dùng hết toàn lực v ọ t tới thạch lỗi lần này va chạm so trước đó những cái kia lần va chạm uy thế mạnh hơn thật giống trước mặt có một tòa cứ điểm cũng có thể đánh vỡ bình thường h i ệ n nhiên la nham là động thật h giận hiện tại thì là đem nộ khí phát tiết đến thạch lôi trên người đồng cương người cái này còn có điểm làm hư q u ý củ sao có thể vụng trộm cho thủ hạ đội viên ban thường đây âm thầm quan chiến một cái ngộ đạo cảnh cường giả trầm giọng nói ra nếu như không có đồng cương ban thường thạch lôi hiện tại đã bị đánh bại làm sao lại là như bây giờ một cái bẫy mặt đúng a một đúng a đồng cương ngươi làm như thế còn có điểm không chính cống còn lại mấy ngộ đạo cảnh cường giả cũng nhao nhao khiển trách đồng cương cách làm có chút vậy quá phận ta có thể đem các ngươi thắng thạch lỗi thế nhưng là ra đại lực ta ăn thịt cho hắn chút canh có cái gì không đúng ai biết hôm nay la nham sẽ khiêu chiến hắn muốn trách các ngươi quái la nham đi vì cái gì không lấy mình chi trưởng tấn công định n ắ n hết lần này tới lần khác cùng thạch lỗi so đấu lực lượng muốn ta nói à nếu như hắn thua đó mới gọi đáng đợi đây Đồng Cương lạnh sầm mặt lại, hai mặt tháp thuẫn lại một lần nữa đụng vào nhau đang phát ra một tiếng vang thật lớn đồng thời hai bóng người đồng dạng không bị khống chế sau lùi lại mấy bước bất quá cùng trước đó không đồng dạng là thạch lỗi cùng la nham đều lui lại bảy tám bước rõ ràng như vậy biến hóa đủ để chứng minh la nham lực lượng không có trước đ ó lớn mà thạch lỗi lực lượng y nguyên lớn như vậy ha ha ha ngươi không được hiện tại đến p h i ê n ta thuất kích phát giác được la nham lực lượng rõ ràng hạ xuống thạch lỗi cười ha ha thân thể khó chịu biến mất sau lập tức hét lớn một tiếng trốn ở tháp thuẫn đằng sau dùng hết lực khí toàn thân vọt tới la nham nhìn thấy khí thế hùng hồ thạch lôi đụng tới la nham cũng không có lựa chọn cứng đối cứng mà là hướng bên cạnh bước hai bước tránh thoát thạch lôi va chạm một mực cùng thạch lôi cứng đối cứng la nham đối mặt thạch lôi va chạm lúc vậy mà lựa chọn tránh né nhường vây xem đám võ giả rất là kinh ngạc những người vây xem này nhóm đối với đúng la nham thái độ có rất lớn bất đồng một bộ phận người cho rằng đã lực lượng không đấu lại thạch lôi vậy thì đổi một loại phương thức chỉ cần có thể đánh bại thạch lỗi lên i tốt quá trình không trọng yếu kết quả mới là trọng yếu nhất một nhóm người khác lại cho rằng la nham tu vi so thạch lỗi cao cùng thạch lỗi đồng dạng đều là trọng giáp thuẫn chiến sĩ so đấu lực lượng vậy mà không sánh bằng thạch lỗi thật sự là quá mất mặt còn không bằng sớm nhận thua tính tiếp tục đánh xuống chiến thắng hy vọng cũng không cao những người vây xem thái độ mặc dù có khác nhau nhưng mà không có người chọn rời đi y nguyên tại diễn võ t r ư ở n g vòng ngoài xem về phần bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào Cái kia liền không có ai biết ha ha ha nhìn thấy thạch lỗi lại đem la nham làm cho không dám so đấu lực lượng âm thầm quan chiến đồng cương đắc ý cười ha ha lần này đánh cược thật giống như ta thắng tỷ lệ lớn hơn đây luận võ còn chưa kết thúc đây muốn phân ra thắng bại còn sớm đây ngươi có gì có thể đắc ý lý quỳ lạnh giọng nói ra ta dẫn đầu đội viên chiếm thượng phong ta đương nhiên đắc ý ngươi đội viên đánh không lại thạch lỗi nghĩ đến ý đều đắc ý không nổi đồng cương lạnh giọng phản kích đạo người lý quỳ tức giận đến k e m chút nhảy dựng lên cùng đồng cương đánh một trận được ở bên cạnh mấy ngộ đạo cảnh cường giả kịp thời ra tay đem lý quỳ lại ấn xuống đến hư đồng cương liếc lý quỳ một chút không có tiếp tục khiêu khích trên diễn võ trường thạch lỗi nhìn thấy la nham vậy mà không có lựa chọn cùng mình so đấu lực lượng không khỏi sững sờ một chút bất quá thạch lỗi rất nhanh liền lấy lại tinh thần trốn ở tháp thuẫn đằng sau lại một lần vọt tới la nham la nham đã hạ quyết tâm sẽ không tiếp tục cùng thạch lỗi so đấu lực lượng cho nên nhìn thấy thạch lỗi lại một lần đụng tới lập tức hướng bên cạnh tránh hai bước bất quá lần này la nham cũng không phải là chỉ lo n ẹ tránh tại tránh thoát thạch lỗi v à chạm đồng thời trong tay trọng kiếm đã bổ về phía thạch lỗi đến được tốt thuất kích nhìn thấy la nham trong tay trọng kiếm đập tới đến thạch lỗi nhãn tỉnh sáng lên cả người lại trốn đến t h á p thuấn đằng sau sau đó đem t h á p thuấn hung hăng đánh tới hướng đối diện đập tới đến trọng kiếm ẩm la nham mặc dù là xuất thủ trước trong tay trọng kiếm phân lượng cũng không nhẹ nhưng mà cùng thạch lôi trong tay thắp thuẫn so ra lại là nhẹ quá nhiều cho nên la nham cái này một cái công kích chẳng những không có thể gây tổn thương cho đến thạch l ô i trái lại bị thạch lôi trong tay thắp thuẫn bên trên ẩn chứa lực chấn động cùng lực lượng bắn ngược cầm trong tay kem chút đánh bay ra ngoài thất kích hét lớn một tiếng thạch l ô i lại một lần nữa cầm trong tay thắp thuẫn hung hăng đập tới lần này la nham không còn né tránh thời gian chỉ có thể kiên trì nắm chặt trong tay thắp thuẫn đón lấy thạch lôi đập tới thắp thuẫn Ở ba, vội vàng nên kích nhường la nham không có thể đem chính mình lực lượng hoàn toàn phát huy ra thạch lỗi trong tay thắp thuẫn ẩn chứa lực chấn động trong nháy mắt bộc phát nhường la nham thân thể không bị khống chế sau lùi lại mấy bước chân nguyên trong cơ thể điên cuồng lưu c h u y ể n muốn đem loại này khó chịu khu t r ụ bất quá thạch lỗi làm sao có thể cho la nham khôi phục thời gian thu hồi thắp thuẫn đồng thời trong tay đầu vương truy đã ném ra đi mắt thấy đầu vương truy liền muốn đập t r ú n g la nham nếu như bị đập t r ú n g la nham tối thiểu nhất cũng coi trọng thường một trận chiến này la nham là thua định ngay tại thời khắc mấu chốt này la nham con mắt đột nhiên nổ bắn ra một tia sáng thạch lỗi vô ý thức nhắm mắt lại sau đó cũng cảm giác tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động không biết phát sinh cái gì thạch lỗi trong tay động tác không dừng lại đầu vông truy hung hăng nện ở la nham trên ngực đem la nham ném ra diễn võ trường la nham bại chương hai trăm bốn mươi lăm chia của tại diễn võ trường vòng ngoài người xem người thế nào cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn gần như lực lượng tương đương hai người nhanh như vậy liền phân ra thắng bại hơn nữa còn là không bị bọn hắn xem trọng thạch lôi đạt được thắng lợi đánh bại la nham cười đến cuối cùng a ta điểm tích lũy không có người đau lòng la nham bị thạch lôi đánh bại đánh cược thua rơi bọn hắn ngay tại tâm thương bọn họ kiếm không dễ điểm tích lũy phe phẩy cánh bay đi thừa dịp chúng nhân đau lòng thời điểm đường kiệt mang theo mặt mũi tràn đầy mà nụ cười xuyên qua đám người cũng không quay đầu lại chạy ha ha ha kích động tiếng cười ẩn ẩn từ đằng xa chuyển tới lần này đường kiệt lao đến đại lượng điểm tích lũy mặc dù muốn phân cho thạch lỗi một nửa nhưng mà còn lại điểm tích lũy cũng đủ làm cho hắn trong giấc ngộng bị cười tình nhiều như vậy điểm tích lũy lưu lại cũng không có dùng ta muốn hối đoái chút ít vật gì tốt đây tỉnh táo lại đường kiệt bắt đầu suy nghĩ điểm tích lũy có thể là đồ tốt nhiều như vậy điểm tích lũy đủ để cho hắn tại hậu cần thương khô hối đoái mấy kiện có thể tăng thực lực lên trang bị có những trang bị này hắn thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn bất quá cụ thể muốn hối đoái cái gì trang bị hắn còn phải cẩn thận suy nghĩ một chút mới được đánh bại la nham sau thạch lỗi không tiếp tục nhìn la nham một chút cũng không quay đầu lại ly khai diễn võ trường ha ha ha không có ý tứ các vị những vật này ta liền nhận lấy nếu như về sau còn có tốt như vậy cơ hội nhất định phải nhớ phải gọi ta a đồng cương đem mấy ngộ đạo cảnh võ giả tiền đặt cược tất cả đều bỏ vào trong túi sau đó cười lớn ly khai chỉ để lại mấy sắc mặt tái xanh n ộ đạo cảnh võ giả ở đó không dừng lại phụng thịu thạch lỗi ngươi nhanh như vậy liền trở lại nhìn thấy từ phía sau đuổi theo thạch lỗi đường kiệt rất là ngoài ý muốn ngươi tại sao không có hưởng thụ một hồi chiến thắng đối thủ bị vô số người ngưỡng vọng vui sướng hắn và ta có quan hệ gì có chút thời gian ta còn muốn nhiều tu luyện một đoạn thời gian đây thạch lỗi lật một cái l ư ế c mắt nói ra hắn cũng không thèm để ý những người khác ánh mắt bởi vì hắn biết chỉ có chính mình cường đại mới sẽ cho người ngưỡng vọng để cho người ta hâm mộ thành vì những thứ khác người truy đuổi đối tượng nếu không không có người sẽ liếc hắn một cái thậm chí còn có thể bỏ đá xuống giếng chế nhạo hắn ngươi thật đúng là một người tu luyện cuồng ta và ngươi so không đường kiệt lắc đầu vừa lúc ngươi trở về bên trên ta nơi đó ngồi một chút thuận tiện đem điểm tích lũy chuyển cho ngươi đường kiệt đem thạch lỗi kéo đến gian phòng của mình bên trong đầu tiên là đem thạch lỗi lên được cái kia bộ phận điểm tích lũy chuyển cho thạch lỗi nhiều như vậy điểm tích lũy nhìn thấy đường kiệt quay tới điểm tích lũy thạch lỗi rất là kinh ngạc ngươi không có chuyện sai à. yên tâm đi đây đều là ngươi nên được ngươi liền nhận lấy đường kiệt vừa cười vừa nói lần này thế nhưng là có không ít người xem trọng la nham đây đến coi là la nham có khả năng đánh bại ngươi cho nên liền nhiều áp một điểm tích lũy không nghĩ tới cuối cùng lại là ngươi chiến thắng những người kia bồi thảm bất quá lại tiện nghi hai chúng ta thạch lỗi ngươi bây giờ điểm tích lũy có đủ hay không trả nợ nếu như thiếu không nhiều ta cho ngươi mượn một chút còn kém không ít đây bất quá ta có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn tích lũy đủ ngươi điểm tích lũy vẫn là hối đoái thành vũ khí trang bị a đem thực lực mình tăng lên một chút chiến tranh không biết lúc nào bộc phát bất quá nhiều làm một chút chuẩn bị vẫn là có cần phải đ ư ờ n g kiệt vừa cười vừa nói đ ư ờ n g kiệt quay tới điểm tích lũy tăng thêm lần này khiêu chiến tiền đặt cực cùng trước đó tích lũy những cái kia điểm tích lũy nếu như lại tính cả đội trưởng ban thưởng cho hắn những cái kia điểm công lao trên người hắn điểm tích lũy đã nhanh muốn đạt tới trả hết nợ thiếu nợ số lượng thiếu điểm tích lũy trong một năm trả hết nợ liền có thể dùng hắn còn c ó b ò lớn thời gian có thể chờ đợi cho nên thạch lỗi cũng không tính từ đường kiệt chỗ nào mượn một chút điểm tích lũy ha ha ta lần này đem ngươi mời đi theo liền làm muốn cho ngươi giúp ta tham nhu một chút ta hối đoái cái dạng gì vũ khí trang bị tốt nhất đ ư ờ n g kiệt vừa cười vừa nói nếu như chỉ là đem điểm tích lũy chuyển cho thạch lỗi địa phương nào đều có thể làm đến căn bản không cần đem thạch lỗi mời về cái này ta cũng cho không ngươi quá hảo ý gặp căn cứ chính ta kinh nghiệm cũng không phải là đắt nhất mới là tốt nhất thích hợp bản thân mới là tốt nhất cho nên nếu như ngươi nghĩ hối đoái vũ khí trang bị nhất định phải căn cứ từ mình tình huống hối đoái nếu như bây giờ không có thích hợp bản thân có thể hối đoái một chút vật liệu mời người luyện chế thành thích hợp bản thân trang bị thạch l ỗ i trầm giọng nói ra cảm ơn ngươi ta biết nên làm như thế nào nghe thạch lôi nói đường kiệt trong lòng mơ hồ ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng hy vọng ta nói có khả năng trợ giúp ngươi thời gian không còn sớm ta về trước đi thạch lỗi cười ly khai đường kiệt gian phòng trở lại gian phòng của mình đội trưởng ngươi t r ư ờ n g nào thì tới nhìn thấy ngồi trên ghế uống trà đồng cương thạch lỗi kinh ngạc hỏi ta cũng là vừa tới đồng cương vừa cười vừa nói nếm thử ta pha trà thạch lỗi cũng không khách khí bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch nước t r à cửa vào lập tức hóa thành một cổ hàn lưu tại thể nội lưu đi một vòng sau lại hóa thành một dòng nước nóng như thế lặp đi lặp lại chín lần sau mới lặng yên tiêu tán tại thể nội trà ngon cảm giác toàn thân thông thấu thạch lỗi nhịn không được hét lớn một tiếng phát tiết trong lòng sảng khoái chỉ là một chén nước trà liền để hắn có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác mà lại tu vi cũng tăng lên một chút đã đủ bù đắp được hắn khổ tu mấy ngày đội trưởng có còn hay không t h ế này lá trà phân ta một cân lượng cân coi như là ngươi cho ta ban thưởng thạch lỗi cười đùa t í từng nói ra phi đồng cương bị thạch lỗi vô s ỉ cho tức giận đến mặt đều lệnh ra loại trà này diệp đơn giản là bảo vật vô giá có tiền cũng mua không được ta hàng năm mới phân cái một lượng ngươi vậy mà nghĩ một hai cân muốn ngươi thật là không chê chính mình mặt lớn loại trà này diệp chân quý như vậy a thạch lỗi mặc dù trong lòng tất cả suy đoán nhưng mà cũng không nghĩ tới loại trà này diệp dùng đồng cương thân phận hàng năm cũng chỉ có thể đạt được lần ấ y thạch lỗi biết lần này chính mình lại chiếm đồng cương tiện nghi nói nhảm nếu không phải hôm nay ngươi biểu hiện xuất sắc ta cũng sẽ không để ngươi uống một chén thế này nước t r à phải biết bình thường ta đều không bỏ uống được đồng cương trầm giọng nói ra cảm ơn đội trưởng vung trồng thạch lỗi vừa cười vừa nói đội trưởng hôm nay lại thắng không y ta chính là đương nhiên đồng vừa nghĩ đến hôm nay tiền đặt cược cười gật gật đầu đu bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng kỳ thật cũng không có thắng bao nhiêu liền l à nhìn thấy mấy tên kia sắc mặt tái xanh ta tâm tình liền đặc biệt tốt đội trưởng ngươi nhìn hôm nay ta lại cho ngươi kiếm mặt mũi lại cho ngươi thắng nhiều như vậy tiền đặt cược ngươi có phải hay không cho thêm ta một điểm ban t h ư ở n g a ta coi như chỉ ngươi cho ta ban t h ư ở n g trả nợ đây thạch l ô i khóc than đạo đừng tìm ta khóc than hôm nay trừ tại la nhàm chỗ này đạt được ba trăm điểm tích lũy tại đường kiệt chỗ này cũng nhận được không ít điểm tích lũy a đồng cương một bộ ta biết tất cả mọi chuyện biểu lộ vừa cười vừa nói chương 246, lại thắng hhh thạch lôi không nói lời nào chỉ là hung hăng cười ngây ngô thật bắt ngươi không có cách đồng cương bất đắc dĩ cười một tiếng lần này ban thưởng chỉ có một trăm vạn điểm công lao ngươi cũng đừng ngại ít dù sao mấy ngày gần đây nhất ngươi cũng sẽ có đại bút điểm tích lũy doanh thu cũng không kém ta cho ngươi điểm ấy ban thưởng chân mũi lại tiểu cũng là thì ta ta còn muốn tích lũy một chút điểm tích lũy lại hối đoái điểm đồ tốt đây thạch lôi nói ra bất quá nói đi thì nói lại đội trưởng làm sao ngươi biết ta mấy ngày gần đây nhất đều sẽ có điểm tích lũy doanh thu à? chẳng lẽ căn cứ có cái gì hoạt động căn cứ không có cái gì hoạt động chỉ là ta giải được còn lại mấy đội ngũ đội trưởng trong lòng đều không thế nào dễ chịu đều đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể cho ngươi tìm một chút phiền phức la nham chỉ là cái thứ nhất người khiêu chiến đằng sau còn có sáu cái người khiêu chiến chờ ngươi đi đánh bại đây ngươi nếu là đánh bại bọn hắn đại bút điểm tích lũy chẳng phải doanh thu sao đồng cương vừa cười vừa nói đội trưởng n g ư ơ i đ ố i với đúng ta còn thực sự có lòng tin biết có ai sẽ tới khiêu chiến ta sao ta cũng tốt sớm chuẩn bị một chút thạch lôi trầm giọng nói ra ta cũng không rõ lắm đồng cương lắc đầu trước đó người khiêu chiến ta không có hỏi tham gia đến dù sao mấy người kia thua thảm khẳng định sẽ đ ể phòng ta bất quá lần này ngươi đánh bại la nham mấy người bọn hắn khẳng định sẽ phái ra lợi hại nhất người kia tới khiêu chiến ngươi nếu như ngươi liền cái này cũng đoán không ra cái kia thật đúng là ngốc đến nhà ngươi chậm rãi chuẩn bị đi ta đi trước nhớ kỹ đánh bại người khiêu chiến mới có điểm tích lũy ta mới có thể tưởng thưởng cho ngươi nếu là thua ngươi liền chậm rãi tích lũy điểm tích lũy đi đi đừng nghĩ lấy ta sẽ cho ngươi một điểm c h ỗ t ố t nói xong đ ồ n g cương lặng yên không một tiếng động biến mất tại thạch lỗi trước mặt ngoài ý muốn biết được một cái không biết là tốt hay xấu tin tức thạch lỗi cho mày hắn biết khả năng này là mình ở căn cứ bên trong cuối cùng lao điểm tích lũy cơ hội cho dù là toàn thắng cũng nhiều nhất chỉ có thể lại đánh sáu chàng sau đó liền sẽ không còn có người đi khiêu chiến hắn đương nhiên nếu như không giữ thể diện ra nói thạch l ô i cũng được đi khiêu chiến người khác bất quá chỉ cần không đốc liền không có người sẽ tiếp nhận hắn khiêu chiến mỗi một lần khiêu chiến thắng có thể thu hoạch được ba trăm điểm tích lũy có lẽ còn có thể từ đường kiệt chỗ này chia một ít điểm tích lũy bất quá thạch l ô i đ o á n chừng đường kiệt bên kia đánh cược nhiều nhất còn có thể duy trì hai ba chàng chỉ cần không đốc liền sẽ không còn có dưới người trú cược hắn thua cho nên cho dù là mấy trận khiêu chiến toàn bộ chiến thắng hắn cũng liền có thể thu được hai n g h n điểm khoảng chừng điểm tích lũy nếu như lại thêm từ đồng cương chỗ này đạt được ban t h ư ở n g cũng cùng hắn đoán chừng có không nhỏ t r ê n l ệ n h điểm tích lũy a như thế nào mới có thể thu hoạch được càng nhiều thạch lỗi ngửa mặt lên trời thở dài có khả năng dùng điểm tích lũy hối đoái đồ tốt thật sự là quá nhiều bất quá nhường thạch lỗi đỏ mắt lại thích hợp hắn lại không nhiều mà lại mỗi một dạng đều là quý muốn mạng thạch lỗi đem thiếu nợ trả hết nợ sau căn bản hối đoái không mấy thứ nhìn thấy lại hối đoái không đây quả thực là đáng sợ nhất tra tấn nhớ tới đồng cương trước khi đi nói những lời kia thạch lỗi cũng có chút đau đầu muốn đem mấy cái kia người khiêu chiến đánh bại chỉ sợ là duy nhất một lá bài tẩy đều muốn đánh đi ra hơn nữa còn muốn có nhất định vận khí thành phần mới có thể thu được thắng tu vi vẫn là quá thấp a nếu như ta hiện tại là phân thần cảnh tu vi đâu còn cần nghĩ nhiều như vậy đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu nghĩ đến chính mình tu vi thạch lỗi rất là p h i ề n muộn lưu cho hắn thành thời gian dài thật sự là quá ít không nói nhiều chỉ cần cho hắn thời gian một năm hắn thực lực đều có thể vượt lên gấp hai nghiền ép bình thường phân thần cảnh võ giả tuyệt đối không nói chơi lúc kia cho dù là đối mặt hợp thể cảnh đ ỉ n h phong võ giả cũng có thể đứng ở thế bất bại hiện tại dùng hắn phòng ngự mặc dù có thể tại hợp thể cảnh vũ giả công kích đến kiên trì một đoạn thời gian nhưng mà cũng chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian mà lại công kích phương diện cũng không góp sức tại hợp thể cảnh vũ giả trước mặt hắn chỉ là một cái biếng ngắm trừ bị đánh vẫn là bị đánh căn bản làm không được phản kích bất quá hắn đánh không lại hợp thể cảnh vũ giả nhưng là bình thường phân thần cảnh đỉnh phong võ giả cũng không thể đánh vỡ hắn phòng ngự mà hắn công kích cũng có thể uy hiếp được phân thần cảnh đỉnh phong võ giả cho nên chỉ phải kiên trì cùng phân thần cảnh đỉnh phong võ giả dựng lên đến cuối cùng chiến thắng nhất định là thạch lỗi hít sâu một hơi thạch lỗi đem trong đầu lộn xộn ý nghĩ tất cả đều chặt đ ứ t sau đó ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện tích cắt t h à n h tháp tu vi liền là ngần ấy một dọn tích lũy đi ra nếu như không phải thạch lỗi đầy đủ cố gắng dù là thạch lỗi thiên phú siêu phạm cũng không có khả năng có được thực lực bây giờ thời gian ngay tại thạch lỗi trong tu luyện một chút xíu trôi qua rất nhanh một đêm liền đi qua thạch lỗi n g ư ơ i nghe nói a lại có người muốn khiêu chiến ngươi lần này khiêu chiến ngươi là lưu việt đường kiệt mặt hốt hoảng chạy tới báo tin ngươi thế nào tuyệt không kinh ngạc chẳng lẽ ngươi đã được đến tin tức nhìn thấy thạch lỗi trên mặt không có một tia ngoài ý muốn biểu lộ canh t ể nghi hoặc nói ra không sai ta đã sớm đạt được một chút tin tức biết mấy ngày nay đều sẽ có người khiêu chiến ta chỉ là không biết hôm nay khiêu chiến ta lại là lưu việt thạch lỗi gật gật đầu thừa nhận đường kiệt suy đoán ta thế nhưng là sớm nhất nhận được tin tức người i n g ư ơ làm sao có thể so ta biết còn phải sớm hơn chẳng lẽ là đội trưởng nói cho ngươi là có người hay không trong bóng tối nhằm vào ngươi thông qua đôi câu vài lời đường kiệt liền phân tích ra một thứ đại khái là đội trưởng nói cho ta biết thạch lỗi gật gật đầu s ắ c thực là có người trong bóng tối nhằm vào ta bất quá ta cũng có chịu vạ lây đội trưởng cùng người đánh cược kết quả thắng một lần lại một lần thế là ta liền bị nhằm vào bất quá đội trưởng cũng cho ta đền bù tổn thất ta đây cũng là có một chút ngoài ý muốn chi tài thì ra là thế đ ư ờ n g kiệt bừng tỉnh đại ngộ ta nghe nói cái này lưu việt có thể so sánh la nham lợi hại nhiều ngươi có đem ta đánh bại hắn sao ngươi còn muốn đại lý thiết đánh cược thạch lỗi lập tức nhìn thấu đường kiệt ý nghĩ đương nhiên đây chính là một cái lao điểm tích lũy cơ hội tốt ta làm sao có thể bỏ qua hai người chúng ta đều thiếu điểm tích lũy không thừa cơ hội này lao một điểm tích lũy sao được đ ư ờ n g kiệt lẽ thẳng khí hùng nói ra vậy thì cược ta thắng a ta hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng thạch lỗi vừa cười vừa nói lưu việt mặc dù rất mạnh nhưng mà hắn cũng không yếu a ta biết nên làm như thế nào đường kiệt hưng phấn gật gật đầu đi ra ngoài chuẩn bị không để cho thạch lỗi đợi bao lâu lưu việt thư khiêu chiến liền bị người đưa tới thạch lỗi vui vẻ ứng chiến lưu việt cùng la nham thạch lỗi đồng dạng đều là trọng giáp thuẫn chiến sĩ bất quá lại so la nham lợi hại hơn nhiều thạch lỗi cũng không lo được c ầ n giấu thực lực không giữ lại chút nào xuất ra mới ngăn trở lưu việt công kích vì đánh vỡ lưu việt phòng ngự thạch lỗi càng là tại kích hoạt đầu vương t r u y bên trong l à c ấn phủ văn bí trượn tại đầu vương t r u y trọng lượng tăng vọt ba trăm lần sau liền liền thi triển cấm chiêu lúc này mới đánh vỡ lưu việt phòng ngự miễn cưỡng thu hoạch được thắng lợi sau cùng chương hai trăm bốn mươi bảy chiến tranh bộc phát liên tiếp mấy ngày thạch lỗi mỗi ngày muốn bị người khiêu chiến một lần mỗi một lần thạch lỗi đều sẽ tiếp nhận khiêu chiến đang toàn lực ứng phó tình huống dưới miễn cưỡng đánh bại đối thủ một lần lại một lần thắng lợi nhường thạch lỗi vô địch hình tượng đi sâu vào lòng người bị không ít người ngầm thừa nhận là trong căn cứ đệ nhất cường giả bất quá thạch lỗi nhưng không có đem cái danh s ư n g này để ở trong lòng hắn đánh bại bất quá là một chút phân thần cảnh võ giả a còn không có đánh bại qua phân thần cảnh võ giả phía trên hợp thể cảnh vũ giả lại càng không cần phải nói tại hợp thể cảnh vũ giả phía trên truyền kỳ cảnh võ giả thạch lỗi mặc dù không thèm để ý căn cứ đệ nhất cường giả cái danh s ư n g này thế nhưng đối với đánh bại những người khiêu chiến này sau thắng được tiền đặt cược lại là vô cùng để ý mỗi một lần nhận lấy tiền đặt cược sau nụ cười trên mặt đều là không che giấu được tiền bối ta muốn cầm về tấm kia phiếu nợ đi vào căn cứ hậu cần thương khố thạch lôi cung kính ngồi đối diện trên ghế nhắm mắt dưỡng thần lao giả nói ra điểm tích lũy gom góp đủ lao giả mở hai mắt ra cười hỏi may mắn gom góp đủ thạch lôi gật gật đầu nói ra nói xong thạch lôi tại p h ủ văn máy truyền tin bên trên thao tác một phen đem điểm tích lũy chuyển cho láo giả không sai số lượng vừa lúc lao giả gật gật đầu đem thạch lỗi viết xuống phiếu nợ lấy ra nhường thạch lỗi nhìn qua sau song trường hợp lại đem phiếu nợ chấn thành vô số mảnh vỡ tiền bối ta còn muốn dùng điểm công lao hối đoái một chút điểm tích lũy thạch lỗi nói ra có thể lao giả gật gật đầu làm đến lao giả sau khi cho phép thạch lỗi chỉ lưu một chút khẩn cấp điểm công lao sau đó đem còn thừa điểm công lao tất cả đều chuyển cho lao giả đều hối đoái thành điểm tích lũy lao giả lại hỏi một lần là thạch lỗi gật gật đầu phiền phức tiền bối lao giả cũng không nói nhảm trực tiếp đem thạch lỗi quay tới điểm công lao chuyển đổi thành điểm tích lũy lại chuyển cho thạch lỗi tiền bối ta muốn dùng điểm tích lũy hối đoái một ít gì đó có thể nhìn xem hối đoái mục lục sao thạch lỗi còn nói thêm có thể lao giả đem một hối đoái mục lục giao cho thạch lỗi đem hối đoái mục lục l ậ t xem một lần khép lại mục lục sau thạch lỗi bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ mình có thể hối đoái những thứ đó bỏ đi một chút chính mình không dùng được lại bỏ đi một chút đúng giúp mình không lớn thạch l ô i kết hợp chính mình tình huống thực tế dùng điểm tích lũy hối đoái hai cái bảo mệnh đang ă dược lại hối đoái một kiện có khả năng tự động kích phát hộ thân phù văn bí khí còn lại điểm tích lũy tất cả đều hối đoái thành đủ loại tài liệu chân quý đem hối đoái mục lục trả lại lão giả đồng thời thạch l ô i lại tướng chính mình đổi đổi đồ vật và số lượng nói cho lão giả sau đó tướng tướng ứng điểm tích lũy chuyển cho lão giả người xem một chút có phải không là n g ư ờ i hối đoái những vật kia nhận lấy điểm tích lũy sau lão giả từ tu di chỉ hoàn bên trong đem thạch lôi đổi đổi đồ vật từng loại lấy ra b à y ở thạch lôi trước mặt đúng đúng đúng một chút cũng không sai thạch lôi cẩn thận kiểm tra một phen sau gật gật đầu đem đồ vật tất cả đều cẩn thận thu lại đi đi ta muốn nghỉ ngơi lão giả đem thạch lôi đuổi ra hậu cần thương khố dùng tốc độ nhanh nhất về đến phòng đem cửa phòng khóa kín sau thạch lôi trong phòng bố trí một cái phù văn bí trận sau đó đem bản mệnh vũ trang gọi ra bảy ở phù văn b í trận vị trí trung ương lại tại phù văn b í trận từng cái năng lượng tiết điểm bên trên bảy đặt từng đống c ự c phẩm nguyên thạch cuối cùng mới đưa vừa mới hối đoái tài liệu chân quý cẩn thận đặt ở phù văn bí trận bên trong hết t hệ công tác chuẩn bị làm tốt sau thạch l ô i hít sâu một hơi kích hoạt phù văn bí trận bị kích hoạt phù văn bí trận bắt đầu điên cuồng rút ra c ự c phẩm nguyên thạch bên trong nguyên khí đạt được sung túc nguyên khí cung ứng phù văn bí trận bên trong từng mai từng mai phù văn dần dần trở nên sáng lên theo phù văn bi trận hấp thu nguyên khí càng ngày càng nhiều phù văn bi trận bên trong tất cả phù văn tất cả đều trở nên trói mắt một đoàn bán thấu minh hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại phù văn bi trận vị trí trung ương tu luyện thạch l ô i hét lớn một tiếng tâm niệm vừa động sớm bày đặt tại phù văn bi trận bên trong đủ loại tài liệu chân quý dựa theo một loại đặc thù trình tự bay vào trong ngọn lửa sau đó tại hỏa diễm luyện hóa xuống biến thành từng đoàn từng đoàn chất lỏng trong chất lỏng tạp chất tại hỏa diễm luyện hóa xuống hóa thành từng sợi khói xanh theo gió phiêu tán lại tu luyện thạch lỗi lại là giống to một tiếng tâm niệm vừa động phù văn bi trận trung ương bản mệnh vũ trang cũng xuất hiện tại bán thấu minh hỏa diễm bên trong b á n thấu minh hỏa diễm trong chớp mắt liền có thể đem đủ loại tài liệu chân quý luyện hóa thành chất lỏng nhưng mà bản mệnh vũ trang tại bán thấu minh hỏa diễm luyện hóa xuống dưới đủ kiên trì một canh giờ mới bắt đầu biến đỏ như nhô r a dung hợp tâm niệm vừa động bán thấu minh hỏa diễm bên trong từng đoàn từng đoàn chất lỏng tại thạch lỗi không chế xuống không ngừng dung nhập bản mệnh vũ trang bên trong đem bản mệnh vũ trang lần lượt cường hóa t á n lại là giống to một tiếng thạch l ô i tâm niệm vừa động bán thấu minh h ỏ a diễm tính cả sớm bố trí tốt phủ văn bí trận trong nháy mắt tiêu tán không có để lại một k i a dấu vết hồng hộc hồng hộc tâm niệm vừa động thạch l ô i đem cường hóa bản mệnh vũ trang thu vào khí hải mệnh khiếu bên trong tẩm bổ rèn luyện sau đó mới ngụm lớn thở hồn hện thuận tiện lấy tay lau lau trên đầu không ngừng nhỏ xuống mồ hôi hít sâu một hơi thạch lôi nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược giật tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện cường hóa bản mệnh vũ trang thời gian mặc dù không dài nhưng mà tiêu hao chân nguyên lại là lượng lớn tại cường hóa đến một nửa thời điểm thạch lôi chân nguyên trong cơ thể liền tiêu hao chín thành rơi vào đường cùng thạch lôi chỉ có thể đem đan điền mệnh khiếu bên trong tinh nguyên sự sống cùng tử phủ mệnh khiếu bên trong tinh thần lực chuyển hóa thành chân nguyên lúc này mới kiên trì đến cuối cùng thời gian ngay tại thạch lôi trong tu luyện lặng lẽ chạy đi trong nháy mắt thạch lôi đã tu luyện ba ngày thời gian Oh. thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí thạch lỗi đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra đi qua ba ngày khổ tu thạch lỗi không những khôi phục trạng thái đ ỉ n h phòng mà lại tu vi còn hơi có tinh tiến ra khỏi phòng thạch lỗi lập tức phát giác được trong căn cứ bầu không khí có chút dị thường không rõ chuyện gì phát sinh thạch lỗi lập tức thông qua phủ văn máy truyền tin cùng đường kiệt tiến hành liên hệ ra đại sự một câu hai câu nói không rõ ràng ngươi vẫn là đến đây đi đường kiệt thanh â m bên trong lộ ra một k i a mọi mệt thạch lỗi gật gật đầu kết thúc trò chuyện sau lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi vào đường kiệt gian phòng chiến tranh đã bộc phát vừa thấy mặt đường kiệt liền nói cho thạch lỗi một cái có thể hủ chết người tin tức thế nào nhanh như vậy thạch lỗi cau mày hỏi mặc dù biết chiến tranh sớm tối đều sẽ bộc phát bất qua chiến tranh nhanh như vậy giáng lâm vẫn còn có chút vượt qua thạch lỗi đ o á n trước ta cũng không biết đường kiệt lắc đầu tin tức này đội trưởng thạch nói cho chúng ta biết bất quá bây giờ chiến tranh đến đâu loại trình độ chúng ta đều không rõ ràng đội trưởng đây hán tại thạch l ố i hỏi căn cứ cùng ngoại giới cơ hồ cách ly muốn biết tin tức gì chỉ có thể từ đội trưởng chỗ này đạt được không biết đường kiệt lắc đầu đội trưởng đã hai ngày thời gian chưa từng xuất hiện chương hai trăm bốn mươi tám trở lại cứ điểm đang nói hai người phủ văn máy truyền tin đồng thời phát ra tiếng vang thạch l ố i cùng đường kiệt nhìn nhau không hẹn mà cùng mở ra phủ văn máy truyền tin tất cả mọi người lập tức đến diễn võ trường tập hợp đội trường đồng cương ngưng trọng âm thanh xuất hiện tại hai người trong hai nhận được mệnh lệnh hai người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới diễn võ trường lúc này trên diễn võ trường đã tụ tập không ít người đồng cương cùng còn lại mấy ngộ đạo cảnh cường giả cũng đều một cái không thiếu tất cả đều tại không có người nói chuyện trên diễn võ trường cây kim rơi cũng nghe tiếng tất cả chạy tới võ giả tất cả đều yên lặng đi vào chính mình trong đội ngũ đứng vững thời gian không dài trong căn cứ mấy c h i đội ngũ thành viên tất cả đều đến đông đủ đồng cương cùng với những cái khác mấy ngộ đạo cảnh cường giả dùng ánh mắt trao đổi một chút sau đó đứng ở trước mặt mọi người khu khu đồng cương ho nhẹ một tiếng hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý tin tưởng các ngươi đều đã biết chúng ta cùng trùng ma chiến tranh bộc phát đến chiến tranh sẽ không như thế sớm bộc phát dựa theo kế hoạch chúng ta các ngươi còn muốn ở chỗ này tiếp tục tu luyện thời gian mấy tháng thông qua hai lần khảo hạch có khả năng lưu lại người còn muốn tiến hành một lần huấn luyện đặc thù bất quá bây giờ những thứ này đều không có các ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại riêng phần mình cứ điểm bên trong đi cùng chung ma đại quân chém giết đồng cương trầm giọng nói ra đội trưởng chiến tranh làm sao lại như vậy đột nhiên bộc phát một người phân thần cảnh vũ giả nhấc tay sau hỏi luyện ký sư hiệp hội nghiên cứu ra một loại đặc thù tạc đạn loại này tạc đạn đối với chùng ma co kinh người lực sát thương lớn nhỏ cơ nắm tay tạc đạn bạo tạc sau có khả năng đánh giết mấy trăm con tạc binh cấp trùng ma to bằng đầu người tạc đạn bạo tạc sau có khả năng đánh giết mấy cái tinh duệ cấp trùng ma thể tích càng đại tạc đạn bạo tạc sau thậm chí có khả năng trọng thương thống lĩnh cấp trùng ma hiện tại lượng lớn tạc đạn đã thông qua từng chiếc từng chiếc tinh hải độ thuyền vận chuyển đến trong cứ điểm loại này đặc thù tạc đạn vận chuyển đến cứ điểm sau cứ điểm từng phái ra mấy tiểu đội đi sâu vào trùng ma đại quân bên trong đạn thật kiểm nghiệm một chút chứng minh loại này đặc thù tạc đạn đối với trùng ma lực sát thương rất mạnh bất quá chính là lần này đạn thật kiểm nghiệm kinh động trùng ma đại quân bên trong trùng vương cho nên chúng ta cùng trùng ma ở giữa chiến tranh liền đột nhiên như vậy bộc phát đ ồ n g cương đơn giản đem chiến tranh bộc phát nguyên nhân nói một chút hai ngày này trùng ma đại quân thế công rất mạnh trừ vô cùng vô tận t ạ p binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma bên ngoài còn có đại lượng thống lĩnh cấp trùng ma cũng tham dự vào trong công kích dùng cứ điểm hỏa lực căn bản không cách nào đem những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma toàn bộ ngăn lại vì dùng phòng ngừa v ắ n nhất chúng ta hai ngày này vẫn luôn canh giữ ở cứ điểm bên trong ngay tại vừa rồi trùng ma đại quân rút đi bất quá dùng không bao lâu càng nhiều trùng ma sẽ còn tiếp tục công kích cứ điểm lần này có lẽ sẽ có trùng vương xuất động cho nên cứ điểm bộ chỉ huy quyết định các ngươi huấn luyện tạm thời bỏ dở tất cả mọi người sẽ trở về riêng phần mình s ở thuộc cứ điểm bên trong vì chống cự trùng ma đại quân công kích cống hiến chính mình lực lượng một hồi các ngươi thu thập một chút đồ vật liền theo chúng ta rời đi nơi này đội trưởng chúng ta về sau còn có thể tới nơi này huấn luyện sao một người phân thần cảnh vũ giả hỏi không biết đồng cương lắc đầu cũng có thể đến có lẽ không thể tới tương lai ai có thể nói chúng bất quá ta nghĩ tại trải qua vô số lần thảm liệt huyết chiến sau các ngươi tu vi nhất định có thể đột nhiên t ă n g mạnh có lẽ đến lúc đó các ngươi căn bản không nghĩ tới tới nơi này đồng cương chưa hề nói lần này cùng trùng ma ở giữa chiến tranh mười phần thảm liệt cho dù là bọn hắn cũng làm được cùng trùng vương ngọc thạch câu phần chuẩn bị những thứ này tu vi còn không có đạt được hợp thể cảnh thủ hạ có khả năng có bao nhiêu người sống sót còn không biết đây nghe đồng cương nói thạch lỗi bọn hắn tất cả đều trầm mặc bọn hắn không phải mới ra nhà tranh chim non đều là trải qua vô số lần chém giết cợ rẽ đạt tỏ tự nhiên biết chiến tranh tàn khốc đồng cương mặc dù không có nói rõ nhưng mà bọn hắn đã dự liệu được lần này chiến tranh mười phần tàn khốc sẽ có bao nhiêu người tử thương ai cũng không biết có lẽ bọn hắn liền là bên trong một cái được hiện tại có cái gì không thu thập nhanh đi về thu dọn đồ đạc các ngươi có mười phút đồng hồ thời gian sau mười phút chúng ta sẽ mang theo các ngươi trở lại riêng phần mình cứ điểm bên trong đi đồng cương không để ý đến chúng nhân phản ứng trầm giọng nói ra đồng cương vừa dứt lời liền có hơn phân nửa người về đi thu dọn đồ đạc bất quá cũng có một số người đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới thạch lỗi cùng đường kiệt chính là không có động những người kia đ ư ờ n g kiệt ngươi không có có đồ vật gì cần muốn thu thập thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi trước đó ta nghe được chiến tranh buộc phát tin tức liền đem đồ vật đều thu thập xong hiện tại cũng tại ta tu di chỉ hoàn bên trong đây đ ư ờ n g kiệt vừa cười vừa nói ngươi thế nào không có đi thu dọn đồ đạc ta đồ vật đều là tùy thân mang theo căn bản không cần cố ý đi thu thập thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi trên người bây giờ còn có bao nhiêu điểm công lao cùng điểm tích lũy còn có không ít đây ngươi hỏi cái này để làm gì đ ư ờ n g kiệt nghi hoặc hỏi nếu như ngươi muốn mượn nói ta có thể cho ngươi mượn một chút ta không phải muốn mượn ta là muốn nói thừa dịp còn có thời gian ngươi tốt nhất cựu đi hậu cần thường khô hối đoái một ít gì đó bằng không thì sau khi rời khỏi đây nhưng không biết có thời gian hay không đi đổi đổi đồ vật dù cho có thời gian cũng không nhất định có thể đổi được đồ tốt thạch l ô i nhắc nhở cứ điểm bộ hậu cần mặc dù đồ vật rất nhiều nhưng mà cứ điểm bên trong người cũng rất nhiều bình thường đổi đổi đồ vật không cần thời gian quá dài nhưng mà chiến tranh thời điểm liền không nhất định nào giống này bên trong không có bao nhiêu người có thể đổi đổi đồ vật cũng cao cấp hơn sau khi rời khỏi đây thế này cơ hội cũng không dễ dàng gặp được đúng a cảm ơn ngươi nhắc nhở ta cái này tựu i đi hậu cần thương khố nói xong đường kiệt dùng tốc độ nhanh nhất chạy hướng về sau cần thương khố phu cận mấy võ giả nghe được thạch lỗi cùng đường kiệt đối thoại cũng đ ộ i vã đi cùng hậu cần thương khố đi thu dọn đồ đạc người lục tục no ngoe trở về đuổi trước lúc rời đi đường kiệt cũng vẻ mặt tươi cười trở lại diễn võ trường h ắ t h ắ t hắc nhờ có ngươi nhắc nhở bằng không thì ta muốn phải bỏ lỡ rất thật tốt đồ vật đường kiệt cười tủm tỉm đối với thạch lỗi nói ra hối đoái bao nhiêu thứ thạch lỗi cười hỏi chỉ lưu một điểm khẩn cấp điểm công lao còn thừa điểm công lao cùng điểm tích lũy đều bị ta hối đoái thành đủ loại đan dược đường kiệt vừa cười vừa nói sau đó lấy ra một cái tu di chỉ hoàn đây là ta tạ lễ ngươi nhất định phải nhận lấy vậy ta liền không khắc khí thạch lỗi cũng không có hỏi tu gì chỉ hoàn bên trong là cái gì trực tiếp thu lại trên lệnh thời gian không nhiều chúng ta đi thôi nhìn thấy người đã đến đủ đồng cương trầm giọng nói ra trên diễn võ trưởng người yên lặng chia từng nhánh đội ngũ sau đó tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu xuống đi vào một gian tu luyện bí thất sau đó tu luyện bí thất không ngừng lên cao sau đó không lâu thạch lỗi mấy người đi ra tu luyện bí thất trở lại thiết huyết trong cứ điểm chương hai trăm bốn mươi chín công thành đội mặc dù trùng ma đối với cứ điểm thế công tạm thời đình chỉ nhưng mà trong không khí tràn ngập tốc sát chi khí cùng như có như không huyết tinh chi khí vẫn là để thạch lỗi biết tàn khốc chiến tranh đã bắt đầu lúc này bình tĩnh chỉ là ngắn ngủi càng tàn khốc chiến tranh tùy thời đều có thể bộc phát đem thạch lỗi mấy người mang về trụ sở sau đồng cương lại trịnh trọng bàn giao vài câu sau đó vội vã ly khai trụ sở không biết đi chỗ nào thạch lỗi chúng ta bây giờ làm gì đường k ế t hỏi đội trưởng không phải nói sao để cho chúng ta đâu cũng không cần đi ngay tại trụ sở bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi mệnh lệnh ta về đi tu luyện ngươi cũng đi tu luyện a thạch l ô i trầm giọng nói ra nói xong trực tiếp trở lại chính mình tu luyện trong bí thất bắt đầu bế quan tu luyện nhìn thấy thạch l ô i về đi tu luyện đường kiệt trong lúc nhất thời cũng không biết mình muốn làm chút gì lắc đầu thở dài một tiếng sau đường kiệt cũng trở về đến tu luyện bí thất tu luyện đi những người khác cũng không có vui đ ù a tâm tư nao nhao trở lại tu luyện trong bí thất tu luyện đi Tàn khốc chúng ma đại quân mặc dù không có công kích cứ điểm nhưng mà cứ điểm bên này lại một mực làm lấy đủ loại công tác chuẩn bị số lớn vật tư không ngừng mà vận tiến cứ điểm sau đó lại phân đến cứ điểm từng cái điểm công kích cứ điểm bên trên thủ quân thì là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đồng thời cũng không quên d á m thị trùng ma bên kia động tĩnh chỉ cần trùng ma đại quân dám đánh tới nên đón trùng ma sẽ là trí mạng phản kích tại cứ điểm hậu phương thụ thương thủ quân thương thế trên người thì là tại đan dược trị liệu xong một chút xíu chuyển biến tốt đẹp chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu tiếp tục đầu nhập trong chiến đấu một mực không có đầu nhập chiến đấu đội dự bị thì là tại riêng phần mình trụ sở bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức bọn hắn tùy thời đều có thể vùi đầu vào trong chiến đấu bất qua tất cả những thứ này thạch lỗi cũng không biết trở lại tu luyện bí thất sau thạch lỗi vẫn tại bế quan tu luyện một lòng tăng lên chính mình tu vi đối với ngoại giới sự tình không có chút nào quan tâm phù văn may truyền tin điên cuồng chấn động nương theo lấy thanh nhâm trói thai kinh động đang tu luyện thạch lỗi hô thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí thạch lỗi đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra à tra nhìn một chút phủ văn máy truyền tin thấy là đồng cương phát tới mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người lập tức đi diễn võ t r ư ở n g tập hợp thạch l ô i không nói hai lời dùng tốc độ nhanh nhất đi vào diễn võ t r ư ở n g cứ điểm bộ chỉ huy mệnh lệnh các ngươi những người này đơn độc tạo thành một chi công thành đội phụ trách đánh giết trên chiến trường xuất hiện thống linh cấp trùng ma thạch l ô i gánh chức vị đội trưởng các ngươi có ý kiến không nói xong đồng cương liếc nhìn một chút mọi người tại đây không có ý kiến mọi người tại đây cùng kêu lên giống to cùng thạch lỗi ở chung thời gian dài như vậy bọn hắn biết thạch lỗi mặc dù nhìn người vật vô hại nhưng mà vũ lực giá trị lại là trong bọn họ cao nhất mà lại một khi đánh điên tuyệt đối là người cản giết người ma cản diệt ma do thạch lỗi gánh m ặ c cho bọn hắn đội trưởng bọn hắn không người nào dám không p h ủ đã thế này vậy chuyện này cứ như vậy định các ngươi có thể đi trở về bận b i ể u việc của mình thạch lỗi ngươi đi theo ta ta có một số việc muốn bàn giao ngươi đồng cương đem mọi người đuổi đi sau đem thạch lôi đơn độc lưu lại đội trưởng có chuyện gì muốn bàn giao thạch lôi hiếu k ỳ hỏi chuyện làm thứ nhất đây là người thân phận chứng minh người cất kỹ đồng cương t ử tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra một cái lệnh bài màu vàng xin trịnh trọng giao cho thạch l ô i trong tay kết quả lệnh bài sau thạch l ô i quan sát tỉ mỉ một phen lệnh bài chất liệu rất đặc thù dùng hắn kiến thức vậy mà nhận không ra mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác được lệnh bài bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng Cái này mai này lệnh bài chất là i ệ u rất thù, t đặc o n tinh cũng bộ một thiết huyết chỉ có 8 cái, mỗi một cái có cứ đi ể m một đều đến đội đội trưởng chấp trưởng. Lệnh bài là đi phân chấp thành Lệnh công trưởng trưởng. cái, bài do là qua phương pháp đặc thù l u y ệ n chế mỗi một mai lệnh bài bên trong đều ẩn chứa một vị ngộ đạo cảnh cường giả toàn lực nhất kích đã đủ tại nguy hiểm nhất thời điểm cứu các ngươi một mạng hoặc là ngăn trở trùng vương một kích cho nên n g ư ờ i tốt nhất đem như thế lệnh bài thiếp thân cất kỹ đồng cương trầm giọng nói ra ta nhất định thiếp thân cất kỹ nghe được lệnh bài bên trong vậy mà ẩn chứa ngộ đạo cảnh võ giả toàn lực nhất kích tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng thạch l ô i nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng đem lệnh bài giấu kỹ trong người đây chính là có khả năng cứu mạng đồ vật nhất định phải cẩn thận đảm bảo mới được nhìn thấy thạch l ô i tướng lệnh bài cất kỹ sau đồng cương lại lấy ra một cái tu di chỉ hoàn giao cho thạch l ô i tu di chỉ hoàn bên trong có ba mươi mai đặc thù tạc đạn những thứ này tạc đạn đều là đi qua phương pháp đặc thù luận chế đừng nhìn thể tích không lớn nhưng lại có thể uy hiếp được trùng vương thậm chí có khả năng đem trùng vương trọng thương chờ các ngươi lúc thi hành nhiệm vụ mỗi người đều trên tóc một cái lúc khi tối hậu trọng yếu có thể dẫn bạo tạc đạn loại này đặc thù tạc đạn mặc dù đối với trùng ma lực sát thương kinh người thế nhưng đối với nhân loại lực sát thương lại có hạn siêu phàm cảnh vũ giả liền có thể miễn dịch tạc đạn tổn thương bất quá loại này tạc đạn luyện chế không thôi không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không nên dẫn bạo ta minh bạch thạch lôi thần sắc trịnh trọng gật gật đầu đồng cương mặc dù không có nói thẳng nhưng mà lời nói bên trong ý tứ hắn cũng hiểu được bọn hắn chi này công thành đội tồn tại mục đích liền là tận khả năng đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma đại lượng đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma thậm chí có thể sẽ dẫn phát trùng vương phẫn nộ một khi trùng vương tự mình ra tay hắn có lệnh bài hộ thân khả năng trốn qua một kiếp nhưng mà những người khác liền không nhất định có vận khí tốt như vậy lúc này trên người mang theo cái k i a quả bom liền hữu dụng dù cho không thể gây tổn thương cho đến trùng vương cũng có thể đem một mảng lớn phạm vi bên trong trùng ma đánh g i ế t đây cũng là tận một điểm cuối cùng lực lượng mặc dù làm như thế thật giống có chút tàn nhẫn nhưng mà trong chiến tranh đứng đầu không được liền là nhân tử có khả năng tận khả năng đánh g i ế t đối thủ mới là trọng yếu nhất những vật khác tại thời khắc mấu chốt đều có thể bỏ qua chính là bởi vì minh bạch điểm này thạch lỗi mới có thể nhận lấy nhóm này tạc đạn tạm thời bàn giao sự tình chỉ những thứ này ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi không đồng cương cười hỏi đội trưởng phía trên cho chúng ta nặng như vậy trọng trách sẽ không chỉ để cho chúng ta liều mạng lại một điểm chỗ tốt cũng không cho chúng ta à? thạch l ô i trầm giọng hỏi mặc dù hắn cũng nguyện ý vì chống cự trùng ma ra một điểm lực nhưng mà không có chỗ tốt sự tình hắn liều mạng cũng không có động lực à? chỗ tốt đương nhiên là có các ngươi chấp hành nhiệm vụ phía trước đều sẽ phân đến một nhóm đang dược mà lại các ngươi chấp hành trong khi làm nhiệm vụ thu hoạch được điểm công lao đều theo chiếu gấp ba tính toán mua sắm đủ loại vật tư đều hưởng thụ giảm còn tám mươi phần trăm ưu đ ã i nếu như ngươi còn không hài lòng có thể nói ra chúng ta sẽ xem xét đồng cương nói ra chương hai trăm năm mươi nhiệm vụ cái này ta một người nói không tính còn muốn nghe một chút những người khác là thế nào nghĩ thạch lỗi trầm giọng nói ra cũng đúng ngươi trước tiên có thể hỏi một chút những người khác ý nghĩ nếu có vấn đề có thể cùng ta liên hệ đồng cương gật gật đầu nói ra nói xong đồng cương liền chuẩn bị ly khai đội trưởng ngươi về sau liền không lãnh đạo chúng ta thạch lỗi đột nhiên hỏi chúng ta có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm đồng cương dừng một cái trầm giọng nói ra là đi đối phó những cái kia trùng vương thạch lỗi hỏi dò không sai trùng vương số lượng càng ngày càng nhiều trước đó chúng ta còn có ưu thế áp đảo nhưng mà hiện tại chúng ta lại chỉ có thể chấn nhiếp trùng vương nhường trùng vương không dám hành động thiếu suy nghĩ một khi trùng ma bên kia trùng vương số lượng tiếp tục gia tăng cứ điểm đứng trước áp lực sẽ lớn đến kinh người thậm chí có bị công phá nguy hiểm các ngươi có muốn liều mạng địa phương chúng ta cũng có chém giết chiến trường cho nên cố gắng tu luyện a nói xong đồng cương không có tiếp tục cho thạch lỗi nói chuyện cơ hội trực tiếp lặng lẽ thất vô ảnh vô tung đồng sau khi rời đi thạch lỗi lập tức đem công thành đội những người khác triệu tập đến cùng một chỗ sau đó lấy ra đặc thù luyện chế tạp đạn mỗi người phân một cái còn lại thì là do chính mình thu lại cuối cùng lại tướng đồng cương nói cái kia chút chỗ tốt lặp lại một lần các ngươi cảm thấy những điều kiện này thế nào nếu như không hài lòng nói có thể nói ra ta lại đi cùng phía trên tranh thủ một chút cũng có thể đạt được càng thật tốt hơn nơi thạch lôi trầm giọng nói ra đội trưởng tốt như vậy nơi đã đầy đủ tái tranh thủ chúng ta sợ rằng sẽ lưu lại được một t ứ c lại muốn tiến một thước c ấn tượng ta cho rằng không bằng chờ một chút nhìn đi trước giết một chút thống lĩnh cấp chúng m a nếu có cơ hội chúng ta tái tranh thủ một chút đặc thù đồ vật ta muốn lên mặt xem ở chúng ta cố gắng như vậy phân thượng hẳn là có thể đáp ứng chúng ta đưa ra yêu cầu đường kiệt trầm giọng nói ra đ ư ờ n g kiệt nói đạt được đại đa số người tán đồng còn lại mấy người mặc dù không tán đồng đường kiệt thuyết pháp nhưng mà cũng không có cái gì biểu thị truy cập đã tất cả mọi người không hề có sự khác biệt ý kiến vậy chuyện này cứ như vậy định ra đến chúng ma đại quân không biết lúc nào sẽ lần nữa tiến công chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện đợi đến chiến tranh bộc phát chúng ta nhưng liền không có thời gian tu luyện còn có mọi người trên người điểm công lao cùng điểm tích lũy cũng đừng tích lũy lấy lưu lại một điểm khẩn cấp còn lại đều hối đoái thành đủ loại đan dược à bằng không thì lúc thi hành nhiệm vụ hầu như nhưng nếu không đủ cái k i a nhưng là muốn mệnh thạch lôi trầm giọng nói ra là chúng nhân lớn tiếng đáp được nên làm cái gì thì làm cái đó đi đi thạch lôi khoát tay chặt lại x u ấ t rời đi trước những người khác thì là giải tán lập tức có trực tiếp trở lại tu luyện bí thất tu luyện đi có thì là đi hối đoái đan dược còn có thì là ly khai trụ sở không biết đi làm cái gì đối với những người này thạch lỗi cũng không có yêu cầu nghiêm khắc bây giờ không phải là lúc thi hành nhiệm vụ ở giữa hắn không quản được những người này bất quá chờ lúc thi hành nhiệm vụ hầu như những người này nếu như dám không nghe nói hắn không ngại vận dụng lôi đình thủ đoạn tới một cái g i ế t gà dọa khỉ thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt ba ngày thời gian trôi qua từ đầu đến cuối không có động tĩnh trùng ma đại quân rốt cuộc xuất động vô cùng vô tận trùng ma giống như thủy t r i ề u p h o n g tới thiết huyết cứ điểm thật giống muốn đem thiết huyết cứ điểm bào phủ phá hủy c h ó i hai tiếng cảnh báo vang vọng cứ điểm vô số thủ quân dùng tốc độ nhanh nhất trở lại vị trí của mình sau đó khởi động từng kiện từng kiện lớn uy lực vũ khí n h ắ m chuẩn sông lại trùng ma đại quân oanh oanh oanh vô số lớn uy lực vũ khí phát ra phẫn nộ gầm thét công kích đáng sợ trực tiếp đem trùng ma đại quân bên trong dọn dẹp ra một mảnh lại một phiến đất trống nhường vô số trùng ma chết không toàn t h ờ i bất quá vô cùng vô tận trùng ma đại quân cũng không thèm để ý chút tổn thất này ý nguyên điên cùng hướng cứ điểm phát động trùng kích từng mảnh từng mảnh đất t r ố n g vừa vặn mới xuất hiện liền bị càng nhiều trùng ma b a o t r ù m bất quá tại cứ điểm hỏa lực cường đại trước mặt vô cùng vô tận trùng ma đại quân trong thời gian ngắn cũng không có khả năng vọt tới cứ điểm phụ cận càng không thể đối với cứ điểm tạo thành cái uy hiếp gì cứ điểm cảnh báo vang lên trong nháy mắt thạch lỗi liền từ tu luyện trong bí thất chạy đến đồng thời hướng công thành đội những người khác phát ra triệu tập chỉ lệ thời gian không dài công thành đội tất cả thành viên tất cả đều tụ tập tại diễn võ trường bên trên chờ đợi phía trên mệnh lệnh được đưa ra tích tích tích cứ điểm bộ chỉ huy mệnh lệnh gửi đi đến thạch lôi phủ văn máy truyền tin bên trên mọi người đi theo ta xem hết phủ văn máy truyền tin bên trên mệnh lệnh thạch lôi hét lớn một tiếng xông ra trụ sở công thành đội những người khác thì là đi theo thạch lôi đằng sau cũng xông ra trụ sở tại thạch lôi dẫn đầu xuống công thành đội đi vào a 3 2 khu vực đã sớm nhận được mệnh lệnh thủ quân nhìn thấy thạch lôi sau lập tức mở ra dày trọng cánh cổng kim loại chúng ta hôm nay nhiệm vụ là đánh giết hai trăm con trở lên thống lĩnh cấp chủng ma hoàn thành nhiệm vụ sau có thể xem thời gian bao nhiêu quyết định có hay không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ hiện tại năm người một tổ tạo thành một cái tiểu ngũ hành chiến trận sau đó năm cái tiểu ngũ hành chiến trận tạo thành một cái đại ngũ hành chiến trận còn lại người cùng ta tạo thành một tiểu tổ tùy thời đối chiến trận tiến hành trợ r ú t thạch lỗi lớn tiếng ra lệnh một giây sau công thành đội thành viên tự phát tạo thành từng cái ngũ hành chiến trận dư thừa hai người thì là tự giác đi theo thạch lôi sau lưng các ngươi hai cái chú ý tự thân an toàn mặt khác chớ cùng ném tất cả mọi người đi theo ta đằng sau thiên công thạch l ô i hét lớn một tiếng phóng tới nơi xa trùng ma đại quân thiên phu kinh c ư c thạch g i á c bí thuật thái thản chi lực bí thuật đại địa khải g i á c tam thập lục trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thất u kích thạch l ô i đầu tiên là kích hoạt tinh hồn thiên phú thần thông lại thi triển biến thành một cái cao hơn mười m tự nhân sau đó lại thi triển nhường bản mệnh vũ trang mặt ngoài lại nhiều một tầng vàng đất sắc áo giáp cuối cùng lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí trợ trên phạm vi lớn cường hóa tự thân phòng ngự đem tự thân lực lượng cùng cường hóa phòng ngự đến một cái kinh người độ cao sau thạch l ô i lúc này mới hét lớn một tiếng trốn ở đồng dạng biến lớn thấp thuẫn đằng sau thật giống một cô muốn đem trước mặt hết thảy đều nghiền nát giống như xe tăng xông vào trùng ma đại quân bên trong vô số trùng ma điên cuồng hướng thạch lỗi phát động công kích lại bị tháp thuẫn bên trên ẩn chứa kinh khủng lực chấn động tất cả đều chấn động đến chia năm xẻ bảy không có để lại một câu hoàn chỉnh thi thể vô số trùng ma công kích cũng không có nhường thạch lỗi dừng bước lại thạch lỗi y nguyên không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước những nơi đi qua thân thể bay tứ tung máu tươi vẩy ra tại dưới chân hắn hình thành một đầu huyết tinh con đường đem từng cái vây tới trùng ma đều đánh giết chương hai trăm năm mươi mốt hối đoái công thành đội tại trùng ma đại quân bên trong trắng t r ậ n giết chóc rất nhanh liền dẫn tới một con thống l ĩ n h cấp trùng ma bất quá công thành đội mỗi một cái thành viên đều có thể nhẹ nhõm đánh giết một con phổ thông thống l ĩ n h cấp trùng ma hiện tại càng là tạo thành một cái ngũ hành chiến t r ậ n vừa đối mặt xuống thống l ĩ n h cấp trùng ma liền bị đánh giết thi thể cũng bị thu hồi đến tại thạch lôi dẫn đầu xuống công thành đội tại trùng ma đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới những nơi đi qua vô số trùng ma bị đánh giết bị hấp dẫn đến từng cái thống lĩnh cấp trùng ma càng là trở thành hàng đầu đánh giết mục tiêu vừa vặn lộ diện một cái liền ít nhất có công thành đội thành viên đồng thời ra tay dùng tốc độ nhanh nhất đem lộ diện thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết tại trùng ma đại quân bên trong mới giết hơn một giờ thạch lỗi bọn hắn liền đã đánh giết hơn ba mươi con thống lĩnh cấp trùng ma theo cứ như vậy tốc độ tiến hành tiếp thời gian một ngày đánh giết hai trăm con trùng ma hoàn toàn không có vấn đề mặc dù có khả năng thoải mái mà hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà không ai trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung trái lại mỗi người đều là một mặt nặng nề dĩ vãng bọn hắn trên chiến trường đánh giết một con thống l ĩ n h cấp trùng ma cần muốn tìm thời gian rất lâu mà lại cần đi sâu vào trùng ma đại quân rất xa mới có thể tìm được thống l ĩ n h cấp trùng ma nhưng mà hiện tại bọn hắn còn không có quá thâm nhập trùng ma đại quân thậm chí không có tận lực tìm kiếm thống l ĩ n h cấp trùng ma liền đã trong thời gian thật ngắn đánh giết nhiều như vậy thống l ĩ n h cấp trùng ma điều này nói rõ thống l ĩ n h cấp trùng ma mật độ so trước đó lớn thật sự là quá nhiều đoán sơ qua tối thiểu nhất là trước k i a gấp trăm lần khoảng t r ư ờ n g thống linh cấp trùng ma số lượng tăng v ọ n đối với cứ điểm uy hiếp lớn vô số lần mặc dù cứ điểm bên trong có vô số lớn uy lực vũ khí có khả năng uy hiếp được thống linh cấp trùng ma còn có rất nhiều chuyển kỳ cảnh võ giả tùy thời chuẩn bị xuất chiến nhưng mà đủ loại lớn uy lực vũ khí không có khả năng không ngừng nghỉ chút nào công kích thường cách một đoạn thời gian đều muốn nghỉ ngơi một hồi l ệ n h lại một lần chuyển kỳ cảnh võ giả số lượng mặc dù không ít nhưng mà chuyển kỳ cảnh võ giả cũng sẽ mệt nhọc cũng sẽ xuất hiện thương vong mà thống linh cấp trùng mà căn bản không sợ tổn thương tổn thất bao nhiêu từ không gian thông đạo bên trong sẽ bổ sung bao nhiêu thậm chí nhiều hơn lúc bắt đầu có lẽ hai phương diện tranh lệch không phải quá lớn nhưng mà theo thời gian chuyển rời tranh lệch sẽ dần dần kéo ra cứ điểm bên kia áp lực sẽ càng lúc càng lớn nếu như ứng đôi không tốt cứ điểm rất có thể sẽ bị trùng ma đại quân công hãm không cần có người nhắc nhở chú ý tới điểm này chúng nhân toàn bộ đều nghĩ tới chỗ này ha ha mọi người khác nghĩ nhiều như vậy trước tiên đem hôm nay nhiệm vụ hoàn thành lại nói nếu như có thể nói chúng ta giết nhiều một chút thống lĩnh cấp chúng ma đến nỗi còn lại có cứ điểm cao tầng quan tâm đây chúng ta vẫn là hết thể nghe chỉ huy a thạch l ô i dùng đầu vương truy đập chết một con tinh duệ cấp chúng ma sau đó lớn tiếng nói đội t r ư ở n g nói đúng chúng ta vẫn là trước tiên đem hôm nay nhiệm vụ hoàn thành lại nói còn lại a đường kiệt lập tức đáp lời đạo những người khác không nói gì bất quá đánh g i ế t c h ủ n g ma tốc độ lại tăng lên một mảng lớn h i ệ n nhiên là đem thạch lỗi nói ngay vào hiện tại đang dùng hành động cho thấy thái độ mình thời gian một chút xíu trôi qua thạch lỗi dẫn theo công thành đội tại c h ủ n g ma đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới cũng không biết đánh g i ế t bao nhiêu thống lĩnh cấp c h ủ n g ma đến nỗi tạp binh cấp c h ủ n g ma cùng tinh duệ cấp c h ủ n g ma càng là đánh g i ế t vô số thanh hôi máu tươi rót thành từng đầu tiểu h ạ mỗi trên người một người đều là sát khí b ố n phía mặc dù rết không ít thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà thạch lỗi cũng không có bởi vì truy cầu đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma số lượng mà quá thâm nhập trùng ma đại quân hắn nhưng là biết hiện tại chiến tranh thăng cấp có lẽ đang có trùng vương trong bóng tối nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này hắn cũng không muốn lại đem trùng vương chọc giận một khi trùng vương ra tay hắn có lệnh bài hộ thân có thể sống sót nhưng mà những người khác có thể không có lệnh bài hộ thân có thể không có thể còn sống sót cũng chỉ có thể bằng vật khí hắn cũng không muốn nhường các đội viên chết thảm tại trùng vương trong tay mặc dù không tốt quá thâm nhập trùng ma đại quân bên trong đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà vì đánh giết càng nhiều thống lĩnh cấp trùng ma thạch lỗi mang theo công thành đội tại đi sâu vào trùng ma đại quân khoảng cách nhất định sau bắt đầu hoành hướng về hai bên phải trái di động cứ như vậy kỹ có thể bảo chứng đánh giết đủ nhiều thống lĩnh cấp trùng ma cũng có thể bảo chứng công thành đội sẽ không lâm vào trong hiểm cảnh thời gian từng giờ trôi qua công thành đội mỗi một cái thành viên cũng không biết phục dụng bao nhiêu bổ sung thể lực cùng chân nguyên đáng dược đánh g i ế t bao nhiêu trùng ma c à n g là đếm cũng đếm không suy ệ bất quá t r ù n g ma đại quân đối với cứ điểm thế công nhưng vẫn không có đình chỉ chúng ta đánh g i ế t bao nhiêu con thống lĩnh cấp trùng ma nhìn một chút dần dần tối xuống sát trời thạch l ô i c a o mày hỏi ta chỗ này có m ộ ư ơ i hai con ta chỗ này có chín cái ta chỗ này có m ộ ư ơ i năm con tất cả mọi người đem thu lại thống l ĩ n h cấp trùng ma số lượng đều báo ra đến cuối cùng tính toán bọn hắn hôm nay vậy mà đánh g i ế t vượt qua ba trăm con thống lĩnh cấp trùng ma hôm nay liền đến nơi đây chúng ta trở về cứ điểm thạch lôi trầm giọng nói ra thất u kích thạch lôi ở phía trước không dừng lại thi triển đem vô số trùng ma đâm đến huyết nhục văng tung tóe mở ra một đầu thông hướng cứ điểm huyết lộ công thành đội những người khác thì là theo thật s á t ở phía sau trên đường chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn công thành đội thuận lợi trở về cứ điểm thông qua phủ văn máy truyền tin đưa ra hôm nay nhiệm vụ sau trở lại trụ sở sau thạch lôi mang theo chúng nhân trực tiếp t i ự u đi hậu cần thương khố xin ra mắt tiền bối thạch lôi đối với tựa ở trên ghế c h ú c nghỉ ngơi lao giả cung kính hành lễ các ngươi đây là vừa vặn chấp hành xong nhiệm vụ trở về lao giả nhìn một chút thạch l ô i cùng sau lưng chúng nhân lông mày n h u lại ân thạch lôi gật gật đầu tiền bối chúng ta muốn dùng thống lĩnh cấp t r ù n g mà thi thể hối đoái một chút điểm công lao lại hối đoái một chút đ ă n g ă dược nói thạch lôi dùng ánh mắt ra hiệu đường kiệt mấy người đem thống lĩnh cấp t r ù n g mà thi thể lấy ra thu đến ra hiệu đường kiệt mấy người không chút do dự đem tu di chỉ hoàn bên trong thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể tất cả đều lấy ra hơn ba trăm con thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể trực tiếp đối với thành một toàn ú i nhỏ mỗi cái thống l ĩ n h cấp trùng ma giá trị hai mươi vạn điểm công lao ba trăm hai mươi mốt chỉ thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể tổng cộng là sáu bốn trăm hai mươi vạn điểm công lao lao giả quét mắt một vòng thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể trầm giọng nói ra Chuyện của tui nét. tui nghe được trước mặt cái này trồng chất thống lĩnh cấp trùng mà thi thể có thể hối đoái nhiều như vậy điểm công lao công thành đoàn người tất cả đều là nhãn tình sáng lên trái tim bất tranh khí thình thịch đập loạn trước hối đoái một chút đan dược còn lại điểm công lao chúng ta chia đ ề u thạch l ô i đem cần hối đoái đan dược và số lượng báo ra đến sau đó nói chờ một lát lao giả gật gật đầu trước tiên đem hối đoái đan dược sau còn lại điểm công lao dùng phủ văn máy truyền tin chuyển cho chúng nhân sau đó lại tại phủ văn máy truyền tin bên trên thao tác một phen chương dài, hai trăm năm g tiểu hình tống phù v n trận bí ộ t ơ i a sáng h i ệ n lên, một c á i tu di c hoán ỉ h xuất h i ệ nghiệm tại tiểu t chuyện hình n ố p văn bí trận bên trên. Trưng n bí 252, Hóa h lão giả cầm lấy tu di chỉ hoàn đem bên trong bình ngọc từng cái bẩy ở thạch lỗi trước mặt kiểm tra một chút ta có phải không là vừa lúc lão giả trầm giọng nói ra không cần kiểm tra ta tin tưởng tiền bối sẽ không ra sai thạch lỗi vừa cười vừa nói sau đó quay đầu nhìn phía sau chúng nhân mỗi người sáu bình đang ăn dược bổ sung thể lực ba bình bổ sung chân nguyên ba bình nếu như còn muốn hối đ o á i những đan dược khác có thể chính mình xuất tiền túi là công thành đoàn người gật gật đầu dựa theo trình tự một lần lĩnh đi thuộc về mình cái kia phần đan dược còn lại mấy bình đan dược thì là bị thạch lôi thu vào tu di chỉ hoàn bên trong không có chuyện gì nói các ngươi liền trở về nghỉ ngơi thật tốt ta có lẽ ngày mai chúng ta sẽ càng bận rộn hơn thạch lôi trầm giọng nói ra là chúng nhân gật gật đầu quay người sau khi rời đi cần thương khố trên người bọn họ những đan dược khác cũng không thiếu mà lại bọn hắn nhìn ra được thạch lỗi cùng lão giả nói ra suy nghĩ của mình cho nên rất sáng suốt ly khai ngươi còn muốn tại ta chỗ này hối đoái cái gì nhìn thấy thạch lỗi không hề rời đi lão giả cười hỏi tiền bối ta nghĩ hối đoái một chút vật liệu nói xong thạch lỗi báo ra mấy loại muốn hối đoái vật liệu và số lượng sau đó đem điểm công lao chuyển cho lão giả vừa lúc lão giả cất kỹ điểm công lao sau đem thạch lôi hối đoái vật liệu giao cho thạch l ô i tiền bối ta đi thạch l ô i làm xong việc sau hướng lao giả cáo tử nhớ kỹ giết nhiều một chút thống lĩnh cấp trùng ma lao giả vừa cười vừa nói ta sẽ thạch lôi dùng sức chút gật đầu trở lại tu luyện bí thất sau thạch l ô i lần nữa đem bản mệnh vũ trang tiến hành cường hóa sau đó mới bắt đầu tu luyện luyện hóa tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp luyện hóa những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma linh hồn nguyên thời gian như nước chạy trong nháy mắt một đêm trôi qua đi qua một đêm tu luyện thạch lôi đã khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong tử phủ mệnh khiếu bên trong trốn ở 36 tầng luyện thần tháp bên trong linh hồn cũng cao lớn hơn một chút bất quá khoảng cách đạt được chân chính cực hạn còn rất dài khoảng cách muốn đi cùng giống như hôm qua thạch lôi sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đem công thành đội thành viên triệu tập lại sau đó võ trang đầy đủ ly khai cứ điểm xông vào vô cùng vô tận trùng ma đại quân bên trong bắt đầu đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma mỗi ngày thạch lỗi bọn hắn đều sẽ ý chí chiến đấu sụp sôi xuất kích chạm vạng tối thì là kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại cứ điểm một ngày lại một ngày trong nháy mắt mười ngày quá khứ thạch lỗi bọn hắn cũng không biết giết bao nhiêu trùng ma bất quá v ẻ n vẹn thống lĩnh cấp trùng ma bọn hắn liền giết gần năm ngàn con bất quá giết nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma trùng ma đại quân bên trong thống lĩnh cấp trùng ma số lượng không những không có đổi thiếu trái lại còn càng ngày càng nhiều cái này cũng chưa tính hiện tại công thành đội giết vào trùng ma đại quân sau dùng không bao lâu liền sẽ có thống lĩnh cấp trùng ma đối công thành đội tiến hành vây zết lúc bắt đầu hầu như bất quá là mười cái tám con thống lĩnh cấp trùng ma mà lại thực lực còn rất bình thường không những không có cấp công thành đội mang đến p h i ề n phước còn tiết kiệm công thành đội tìm kiếm thống lĩnh cấp trùng ma thời gian bất quá rất nhanh vây zết công thành đội thống lĩnh cấp trùng ma số lượng liền càng ngày càng nhiều từ lúc bắt đầu mười cái tám con biến thành hai ba mươi con về sau lại biến thành ba bốn mươi con hơn nữa còn có không ngừng gia tăng xu thế c à ngày n g càng nhiều thống lĩnh cấp trùng ma vây dết cấp công thành đội mang đến áp lực rất lớn cũng may công thành đội thành viên thực lực đều không tầm thường mà lại cũng chịu cho mình mua sắm đủ loại hộ thân phù văn bí khí tăng thêm cũng không thiếu hụt bổ sung thể lực cùng chân nguyên năng l ư ợ n g cũng là có thể miễn cưỡng ứng đối thống lĩnh cấp trùng ma vây dết. bất quá có thể làm cho công thành đội một mực chưa từng xuất hiện giảm quân số lại là chiến trận cùng t h à c h lỗi lớn tiểu ngũ hành chiến trận nhường công thành đội mỗi người đều là chỉnh thể một bộ phận có khả năng dùng hết khả năng bảo hộ tự thân đồng thời đối với thống lĩnh cấp trùng ma tiến hành sát thương thạch lỗi thì là đảm nhiệm đội viên cứu hỏa nhân vật chỗ nào nguy hiểm liền xuất hiện chỗ đó băng vào cường đại phòng ngự cùng công kích lần lượt đem người đang ở hiểm cảnh đội viên cứu ra nếu như không có thạch lỗi lần lượt cứu viện công thành đội đã không biết có bao nhiêu người thụ thương thậm chí là chiến tử theo vây công công thành đội ai đi vậy thống lĩnh cấp trùng ma càng ngày càng nhiều thạch lỗi cũng từ lúc bắt đầu nhẹ nhõm thong dòng trở nên có chút cố hết sức đứng dậy mặc dù bây giờ hắn còn có thể kiên trì được nhưng mà theo thống lĩnh cấp trùng ma số lượng càng ngày càng nhiều cuối cùng có một ngày hắn sẽ không kiên trì nổi lúc kia công thành đội đem sẽ xuất hiện đại lượng thương vong thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt đội trưởng chúng ta một ngày như vậy thiên l i ề u mạng cứ điểm thế nào không phái người đến chợ giúp chúng ta giúp chúng ta hóa giải một chút áp lực nếu còn tiếp tục như vậy nữa dùng không bao lâu thời gian thống lĩnh cấp trùng ma không có giết chết chúng ta chúng ta cũng sẽ bị tươi sống m ệ t chết đường kiệt nhịn không được phàn nàn nói những người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng mà thạch lỗi biết những người này trong lòng cũng là có oán nghiệm cứ điểm bên này một mực thừa nhận trùng ma đại quân công kích áp lực rất lớn mặc dù có một bộ phận thủ quân không có tham dự vào phòng thủ bên trong nhưng mà cái này cũng là vì phòng ngừa cứ điểm xảy ra vấn đề gì thời điểm có khả năng có người có thể chống lên bất quá chúng ta thời gian dài như vậy một mực tại trùng ma đại quân bên trong c h é m giết cũng xác thực nhanh muốn đạt tới cực hạn đợi sau khi trở về ta sẽ hướng lên phía trên phản ứng tình huống này nhìn xem là tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày vẫn là có người tới trợ giúp chúng ta hoặc là cho phép chúng ta sử dụng loại kia đặc thù tạc đạn thạch lôi trầm giọng nói ra nghe thạch lôi nói tất cả mọi người là gật gật đầu đồng ý thạch lôi cái này cách làm thời gian không còn sớm chúng ta trở về đi đem một con thống lĩnh cấp trùng ma cùng sát thủ nhìn lấy mọi mệnh chúng nhân thạch lôi trầm giọng nói ra không có người nói chuyện nhưng mà chiến trận phương hướng đi tới có cải ó c biến trực tiếp hướng cứ điểm chỗ tiến về phía trước thạch lôi vẫn là ở phía trước vì mọi người mở đường trở lại cứ điểm sau thạch lôi đưa ra hôm nay nhiệm vụ trở lại trụ sở sau thông lệ trước đi một chuyến hậu cần thương khố đem thống linh cấp trùng ma đổi thành điểm công lao một bộ phận hối đoái thành đủ loại đăng dược một bộ phận thì là bình quân phân cho mỗi một cái đội viên đem các đội viên đều đổi về đi tu luyện sau thạch lôi trở lại tu luyện bí thất dùng phù văn may truyền tin hướng đồng cương phát ra trò chuyện thỉnh cầu một giây sau đồng cương vô thanh vô tức xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt thìm ta có chuyện gì nhìn thấy thạch lỗi sau đồng cương trên mặt kinh ngạc lóe lên liền biến mất lúc này mới mấy ngày không thấy thạch lỗi tu vi rõ ràng có tăng lên rất nhiều thế này tốc độ tăng lên nhường hắn rất là giật mình công thành đội những ngày gần đây vô cùng liều mạng đánh g i ế t đại lượng thống l ĩ n h cấp chủng ma hiện tại mỗi một cái đội viên đều nhanh muốn đạt tới cực h ạ n tiếp tục như vậy nữa dùng không bao lâu thời gian bọn hắn kịp thời không có bị thống lĩnh cấp trùng ma giết chết cũng sẽ bị m ệ t chết ta muốn hỏi một câu phía trên là tính thế nào không phải là muốn đem chúng ta toàn bộ hy sinh hết ta thạch lỗi vô cùng nói thẳng